Chưa đi đến quá nàng phòng còn có thể ôm lại đây nhận cha đâu, nhà của chúng ta cường cường tốt xấu đều từng vào, xét nghiệm ADN chúng ta tự nhiên sẽ làm. Lưu Phu nhân lệnh giọng trào phúng. Quý vĩ sắc mặt cường, nhìn Ninh Văn cầu cứu ánh mắt không thể nào phản bác, cuối cùng, lựa chọn làm như không thấy liền. Lúc này, chính phụ liền ra tới cứu chàng. Ninh Văn bị lưu gia người mang đi, tiến hội tiếp tục tiến hành, bất quá này người nhà họ quý cũng không biết sao lại thế này, cũng đi rồi. Một tiếng tiếp đón không đánh hắc trầm khuôn mặt đi rồi Trải qua vừa mới sự kiện Ở đây người xem như minh bạch Quý Dương không phải không muốn hồi quý gia Nhân gia ở tại chỉnh gia là có lý do Quý gia đối hắn nhưng không tốt Chỉnh gia lại chỉ có một nữ nhi Tới cửa cũng khá tốt Tổng so đái ở quý gia cường đi Quý Dương cũng coi như có tình có nghĩa Bị như vậy vu hãm còn có thể như thế đại lượng Người nhà họ quý bụng dạ hẹp hỏi tâm tư ác độc Còn nữa Này Ninh Văn cũng quá khôi hài Quý Dương cái này nổi đến quá lớn Cái này không hề liêm sỉ nữ nhân xem như ở vòng nội truyền hai hai tử ba cũng không biết là ai, kỵ nữ đến có thể. Kế hoạch lần nữa thất bại, quý vi đã phát thật lớn một hồi hỏa, chuẩn bị hảo hảo giao huấn Ninh Văn một chút, kết quả ngoại ý muốn biết được Ninh Văn đã ở tại Lưu Gia. Quý vi cái kia tức giận đến nha, lửa giận là cọ cọ cọ đi lên trên, lại bị khuyên lại. Hắn là nhi tử, Lưu Gia này về sau tài sản còn không phải hắn. Lưu Nghĩa Cường cũng liền như vậy, ta chuẩn bị gả cho hắn. ninh văn nói Ta cho ngươi đi đối phó Quý Dương. Quý Vĩ tanh hồng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn Quý Dương không chết tử tế được. Sự tình đã như vậy, có cái gì chứng cứ đâu. Chỉ có gả đến lưu gia mới có thể cho chúng ta nhi tử một cái danh chính nôn thuận thân thế. Ninh Văn trả lời. Chỉ có gả đến lưu gia, nàng mới có vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ. Nhi tử là nàng sinh, đó chính là đại công thần. Lưu Nghĩa Cường là một phế nhân, nàng chịu gả liền không tồi. Nói như thế, Quý Vĩ cũng trầm tư lên. Xét nghiệm ADN sự tình, ngươi vẫn là đến nắm chặt, không thể làm hắn bị điều tra ra, bằng không nhưng phiền thoái, đến lúc đó ta cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Ninh Văn lại chậm gì gì nói. Những lời này nghe tới tựa như uy hiếp. Hai tử chính là quý vĩ loại, nếu là đến lúc đó chứng minh không phải Lưu Nghĩa Cường, kia nàng rất có thể liền sẽ đem hắn cùng khai ra tới. Quý vĩ nghe hiểu được nơi này ý tứ, quý dương bên kia tạm thời liền quản không được, hắn quay đầu liền đi, Lưu Nghĩa Cường liền giúp hắn dưỡng nhi Tử hào. Vị dương trướng hắn chậm rãi tính. Lưu ra người đi tiến hành giám định, quả thật là Lưu nghĩa cường nhi tử, người một nhà nhưng vui mừng, Ninh Văn đều nhịn không được đắc ý. Cái này có thể bắt đầu đàm phán. Ta là hài tử mẫu thân, ta đương nhiên muốn ở hắn bên người bồi hắn trưởng thành. Ngoài ra, Lưu phu nhân không phải nói phải cho ta bồi thường sao. Thế nào cũng đến 5.000 vạn đi. Ninh Văn tự tin đủ thật sự. 5.000 vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A. Lưu phu nhân thanh tuyến bén nhọn lên, 500 vạn cho ngươi liền lăn. Ninh Văn nhưng không làm, Ngạnh Thanh, ta phải gả nhập Lưu gia, tiền có thể thiếu muốn, nhưng là ta muốn cổ phần, ta còn muốn đi công ty đi làm. Xâm nhập trung tâm tầng, mới có thể vì về sau đặt nền móng, chờ này đó lao bất tử đã chết, như vậy Lưu gia chính là nàng. Chỉ có thể nói, người này tưởng mở, Lưu phu nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, châm chọc nàng ý nghĩ kỳ lạ, liền Lưu nghĩa cường đều cự tuyệt cưới nàng. Đàm phán thất bại. Ninh Văn nhưng không sợ cung lắm thì lại đến, nàng chính là đại công thần, Lưu ra người đừng không thất thời. Kết quả, ngày hôm sau còn không có nói, Lưu phu nhân đi lên liền cào hoa nàng mặt, ánh mắt sung huyết, thanh âm nghẹn ngào bi thống. Ngươi cư nhiên e rằng gạt chúng ta, khi chúng ta ra hảo lừa gạt ta, à, nơi nào tới con hoang, cư nhiên dám giả mạo chúng ta cường cường hài tử, không biết xấu hổ, phi, ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, dơ bẩn bất ham, lăn lăn lăn, Linh Văn Đốc. Nguyên Lai lưu ra không ngừng đưa đi một phần xét nghiệm ADN, tặng 8 phần, một phần bên ngoài thượng, hai phần ẩm, vì thế bại lộ. Hai tử không ngừng ở khóc, Ninh Văn lại lọt vào một lần đòn hiểm, lưu phu nhân không phải ăn chay, bị như vậy chơi, nhớ tới tiếp theo một cái bực bội, đánh đến Ninh Văn đều bò không đứng dậy, kéo đi cửa, đem Hải tử đặt ở nàng bên cạnh, tựa như xem một cái rất rủi, hung hăng phun ra một ngụm nước miếng. Ngốc đẹp lần nữa rách nát, Ninh Văn ánh mắt ngây dại ra, ôm Hải tử liền hướng bệnh viện đi. Nàng nhưng không nghĩ hủy dung. Lưu gia người trở thành trong vòng trò cười, như vậy Ninh Văn đứa nhỏ này là ai đâu? Nay trở thành một bí ẩn. Thậm chí, còn có giải trí phóng viên chú ý tới vấn đề này, tiến hành rồi thăm đảo, này một đảo A, cần phải khẩn. Ở ngay nọ đêm khuya, Quý Dương cùng cha khác mẹ ca ca tới tìm Ninh Văn, hai người tựa hồ còn đã xảy ra tranh chấp. Phóng tới trên mạng, một chút liền khiến cho chú ý. Bắt quái sự tình không ngại nhiều sao. Quý vĩ hải tử làm quý dương tới gánh tội thay, cái này chú ý hảo A, thuận tiện còn có thể hung hăng trả thù một chút quý dương, quả thực là hay lắm. An Dương quần chúng tỏ vẻ thập phần tò mò, các loại bình luận ùn ùn không dứt. Thiểu tam thượng vị không thành công, thượng trật. Lưu đại thiếu làm sai cái gì? Hắn đã thảm như vậy còn phải bị đội nón xanh sao? Ninh Văn thật đúng là cái thần nhân, ngồi chờ sự tình kế tiếp, ta đánh cuộc một mau tiền, hải tử là quý vĩ. Như vậy vấn đề tới. Hải tử rốt cuộc có phải hay không quý vị đâu. Giải trí phóng viên cùng họa họa giặt tì thập phần chú ý, đem tiến hành thâm đào. Tác giả có lời muốn nói, nghe nói sẽ bán manh đổi mới cần mẫn tác giả thảo người hỉ Anh anh anh. Thanh mai chúc mã nhà giàu thiên kim, 18. 100 vạn, mang theo hải tử lăn xa một chút. Quý vị hung tận nói. Hắn gần nhất bị phóng viên họa họa giặt tì quân thân, nhìn đến ninh văn ôm hải tử lại đây, lập tức đem nàng kéo đến trong phòng. Đứa nhỏ này chính là hắn trả thù quý dương công cụ, hắn sao có thể sẽ dưỡng? Một trăm bạn, ngươi tống cổ ăn mày đâu? linh Văn cười nhạo một tiếng, chừng hắn một cái, hiện tại sở hữu xú danh thanh ta khiêng, ngươi liền cho ta một trăm bạn. Ngươi lúc trước không về điểm này tâm tư, ta bước ngươi. Quý vĩ đỉnh trở về, hắn cũng không phải là một cái dễ khi dễ, lúc ấy cùng linh Văn chính là ăn nhịp với nhau, nữ nhân này cũng không phải cái gì thứ tốt. Con của chúng ta hiện tại nhưng không cha. linh Văn chầm gì gì nói. Lời vừa nói ra, quý vị sắc mặt tâm lãnh, đáy mắt hiện lên sắc ý. Tất cả mọi người chờ chứng minh hải tử là của hắn, như vậy hắn liền hoàn toàn thành một cái chê cười. Không, hắn sẽ không làm loại tình huống này phát sinh. Vậy ngươi muốn nhiều ít. Quý vị cắn răng. 6.000 vạn, một chút đều không thể thiếu. Ninh văn công phu sư tử ngoạng, so cái thủ thế, ta lập tức mang theo hải tử đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở cái này thành thị. Hiện tại nàng đã cùng đường quý vĩ chính là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, vậy hung hăng vứt một bút, sau đó đi, hài tử tặng người hoặc là đưa cô nhi viện đi, nàng có tiền làm cái gì không tốt, đến lúc đó nàng còn có thể vẻ vang gà rớt. ngươi nằm mơ đâu, quý vĩ để cao âm điệu, trực tiếp một bàn tay véo thượng nàng cổ, ánh mắt thị huyết, ngươi lấy ta đường ngốc tử, ninh văn ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi, khu khu, buông tay, buông tay ninh văn chân chậm rãi cách mặt đất, đa hán, sắc mặt nghẹn hồng, dần dần thở không nổi quý vĩ hận ý này lên trên tay không tự giác lại bỏ thêm sức lực, linh văn dần dần không có sức lực, bắt đầu trợn trắng mắt. ừ, hắn một tay đem nàng ném đến một bên, giống như một đoàn giất rưỡi. hàn thanh, đứa nhỏ này còn không nhất định là của ta, ngươi nói chuyện ai tin? từ quý dương đến lưu nghĩa cường, sau đó đến hắn, vòng một vòng đi, linh văn tựa như đạt được tân sinh, nằm liệt tại chỗ, hoan một hồi lâu sau mới ngẩng đầu, đứa nhỏ này có phải hay không ngươi? ngươi rất rõ ràng. Nàng dám cam đoan, hai tử nhất định là quý vĩ. 300 vạn, không cần ngươi một phân tiền đều lấy không được." Hắn buông tản nhẫn lời nói. "Ngươi." Linh Văn tự nhiên không phục, nhưng nhớ tới vừa mới, đáy lòng che kín sợ hãi, chỉ có thể đồng ý tới. "Hảo. 300 vạn cũng là nàng kiếm không đến tiền, đứa nhỏ này liền bán đi hảo. Tốt xấu cũng là cái nam hải. Ta không nghĩ tái kiến các ngươi một mặt, ngày mai rời đi, tiền sẽ đánh tới ngươi tạm thượng." Quý vĩ ném xuống những lời này, Không hề liếc nhìn nàng một cái. Hảo, ta nhìn đến tiền liền sẽ rời đi. Ninh văn ôm trên sofa khóc không ngừng hài tử, nhịn đau mang lên khẩu trang rời đi. 300 vạn liền 300 vạn, hồi các nàng cái kia tiểu địa phương có thể mua mấy bộ phòng, cũng coi như không ngưỡng phí một hồi công phu. Chính là không thể ngủ đến quý dương đáng tiếc, thiện nghi trịnh Giai Nguyệt. Đêm đó, trịnh Giai Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mặt trên còn nằm một cái em bé, nàng túi đầu, trong miệng sướng ca, không ngừng tới gần hắn. Em bé cười đến như hờn, tay chân lộn xộn, mắt nhỏ cong thành một cái thẳng tắp. Ha ha ha. Trịnh Gia Nguyệt đùa với hắn, "Thanh Thanh tiểu bảo bối ở đâu nha? Thanh Thanh ở đâu nha?" Tiểu gia hỏa cực giống Quý Dương, da thịt tuy nàng, mỗi lần nhìn cái này hắn, Trịnh Gia Nguyệt đều cảm thấy tâm nhu thành một đoàn, đây là nàng cùng yêu nhất nam nhân sinh hài tử, là bọn họ huyết mạch kéo dài. Em bé mới sẽ không nói, ra bên ngoài phun nước miếng, cười đến đều có thể nhìn đến sóng cảm. Mỗi ngày cười đều ngăn không được. Quý Dương cầm bình sữa lên giường, ngăn trở Tiểu Gia Hỏa tầm mắt, tới, xem ba ba có loại uống. Tiểu Gia Hỏa nhìn đến hắn, rõ ràng có chút không cao hứng, tiểu mày nhăn sâu lông, lôi kéo miệng, đều nhìn không tới Mụ Mụ. Ra đây đi tắm rửa. Chính giai Nguyệt từ Quý Dương phía sau ra tới, ôm hắn hôn một cái, hảo hảo uy bảo bảo uống xong. Ân. Quý Dương gật đầu. Tiểu Gia Hỏa nhìn đến Mụ Mụ, loạn choạng tay, lộ ra hắn chiêu bài mỉm cười, lấy nảy tới manh đảo Mụ Mụ. Quần áo phong phòng phòng tám. Quý Dương nhắc nhở, tốt, cảm ơn A Dương. Trịnh Gai Nguyệt ăn mặc giày hướng phòng tắm đi, uống không uống mãi. Quý Dương nhìn chằm chằm Tiểu Gia Hỏa. đối phương còn đang xem Trịnh Gai Nguyệt bóng dáng, muốn khóc không khóc. Nghe được hắn thanh âm, U Uán nhìn hắn, người xấu ba ba, đem ta mụ mụ còn trở về. Tiểu Nhân Tinh, Quý Dương đem núm vũ cao su đặt ở trong miệng hắn, nhìn không được cười. Tiểu Gia Hỏa hốt hai hạ, thực nhanh còn lại ra tới. Lúc này, hắn liền bất chấp U Uán ba ba đôi tay hư đỡ bình sữa, mồm to mút vào. chờ Trịnh Gai Nguyệt tắm rửa ra tới, Tiểu Gia Hỏa đã nhắm mắt lại, thường thường động một chút miệng, còn thường một chút không uống xong. Hảo, không uống, bảo bảo ngủ rồi. Trịnh Gai Nguyệt lặng lẽ đi qua đi, phóng nhẹ thanh âm, chờ quý vị lấy đi bình sữa, nàng cúi đầu hôn một cái. Nại hương nại hương. Tiểu Gia Hỏa miệng lại động hai hạ, không biết mơ thấy cái gì, miệng nhỏ bắt đầu cười, sau đó thu hồi tới, lại cười đến càng khai. Trịnh Gai Nguyệt bị hắn cảm nhiễm thật cẩn thận đem hắn đặt ở giường em bé, gấp lên chăn, chuẩn bị cho tốt lúc sau. Nàng xoay người hồi trên giường. Quý Dương lúc này chính dựa trên đầu giường, trên tay cầm một cái cứng nhắc, đang ở hoạt động. Nàng đấy mắt hiện lên một tia giả hoạt, ngồi ở hắn trên úi, hướng hắn thân thể thượng bò. Quý Dương nhận thấy được nàng ý đồ, ngừng tay chung động tác, tầm mắt dừng ở trên người nàng. đang xem cái gì nha? Trình Giai Nguyệt cũng dừng lại, làm bộ vô tội nhìn hắn. Quý Dương nhìn nàng chính làm vị trí, nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt thâm hai phần, một bàn tay bùng ra, nhướng mày. Chính giai nguyệt cười hướng lên trên lại bò một chút, nằm ở trong lòng ngực hắn. Quý dương đôi tay ôm nàng, cầm tiếp tục cờ lạc mở giao diện. Đây là một cái video, chính giai nguyệt nhìn đến tiêu đề thời điểm đều hơi hơi ngẩn người. Con của chúng ta hiện tại còn không có cha. Ngươi nằm mơ đâu? Khi ta ngốc tử, hai tử còn không nhất định là của ta. Thanh tuyến không ngừng từ truyền ra tới, trên video phong chính là chuyện tranh. Phi thường khôi hài hai cái nam nữ, còn có xứng tự. Tiêu đề, Ninh Văn Nhi tử cha ruột toát ra, cư nhiên là hắn. Thanh âm này là ai? Quý vĩ. Nàng. Chị Giai Nguyệt một chút suy nghĩ cẩn thận, hai người kết phường thiết kế Quý Dương, nàng cái này tính tình có thể nhẫn. Một chút liền đen mặt. Ngôi giận. Quý Dương thanh tuyến bình thản đem nàng ôm chặt một chút, cứng nhắc lại đi xuống, đi xem bình luận. Bình luận nhiều khôi hài, xa điều vong hưu nhiều lại nhiều quý vĩ sẽ không cũng là cái gánh tội thay đi. Ha ha ha, Ninh Văn quả thực như mùi A. Quý vĩ, Lão Tử là thân cha, các ngươi đều cút đi, Ninh Văn mau mang theo con của chúng ta đi nhận người thành thật làm cha. Ninh Văn, cái này là thân cha, ta bảo đảm, cái này là sự thật, thật sự không đồng thời ngủ quá nhiều, chỉ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thật sự không nhiều ít. Trịnh Giai Nguyệt vẫn là không vui, nằm ở Quý Dương trong lòng ngực, lấy qua cứng nhắc thật mạnh trượt hai hạ, ta liền biết. Bọn họ cố ý thiết kế ngươi, nếu lúc ấy Lưu phu nhân không ra tới, ngươi liền phải gánh tội thay. Người nhà họ Quý cũng tàn nhẫn đến có thể, đem các nàng ra A Dương hướng hố lửa đẩy. Không có nếu, giả thiết không thành lập. Quý Dương ôm lấy nàng, hiện tại không liên quan chuyện của chúng ta, đừng nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tâm tình. Chính là, hiện tại có thể hay không đem ngươi liên lụy đi vào. Trịnh Giai Nguyệt lời nói lo lắng, bình luận có chút có nói đến ngươi, ta không thích bọn họ như vậy nghị luận ngươi. Quý vị gặp phải sự tình Vì cái gì muốn hắn đi gánh vác? "Sẽ không." Quý Dương bảo đảm. Vạn Nhất nàng nói còn chưa dứt lời, môi đã bị người lấp kín, trên tay cứng nhắc cũng bị người ném tới một bên, người nào đó đang ở cạnh ra nàng lưới quan, hướng trong đánh vào. "Không có Vạn Nhất." Nô Trịnh giai nguyệt đối Quý Dương nhưng không nửa phần sức chống cự, mềm liệt ở trong lòng ngực hắn, ánh mắt hàm chứa xuân sắc, ngoan đến kỳ cục, nhậm quân làm sẵn làm bậy. Đêm dài từ từ, một thất kiểu diễm. Quý vị thật là bi thôi. Tiền cấp Ninh Văn đánh qua đi mới biết được đã bị cho hấp thụ ánh sáng. Thảm phà thả dạt thì không biết khi nào ở nàng trong bao trang máy nghe trộm, Cái này hảo, xú danh rõ ràng, mất mặt ném đến cả nước nhân dân trước mặt. Hắn sao có thể sẽ làm Ninh Văn đi đâu? Ở bên tàu bắt được, trực tiếp sách trở về. Sự tình đều cho hấp thụ ánh sáng, đi cái gì? Chào trở về thời điểm, phát hiện hài Tử không thấy. Hài Tử đâu? Nữ nhân này chính mình chạy. Cái kia yêu tinh hại người, ta bán đi. Ninh Văn giống lên một câu. Từ hoài thượng hắn liền không sự tình tốt, bán đi xong hết mọi chuyện. Nàng mẹ nó. Quý vi tuy không thích đứa bé kia, Ninh Văn qua loa bán đi, sự tình còn bị cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho hắn vô pháp chịu đựng, đi lên chính là một trận cùng tấu. Không nghĩ tới, hai người đã sớm bị vạ phạm giặt ti trên đỉnh, đang ở bị. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Quý vi hành hung Ninh Văn video cũng bị truyền đi lên, ăn dưa quần chúng xem đến mùi ngon, đây là chó cắn chó sao. Ninh Văn cũng không phải một cái ăn chay Trực tiếp báo nguy Cảnh sát cực kỳ coi trọng Quý vị cùng Ninh Văn hành vi đã tạo thành phi thường nghiêm trọng ảnh hưởng nhiễu loạn xã hội Hai người đều bị câu lưu lên Người nhà họ quý nơi nào làm được chủ đâu Doan Dung khả đau lòng nàng Cái kia bảo bối nhi tử Đem cái gì đều đẩy đến Ninh Văn trên người Ninh Văn cũng sẽ rách ra mặt Nhất nhất nói ra toàn gia tinh kế Muốn như thế nào thiết kế Quý Dương Đoạt được tài sản Cái này dưa ăn đến lớn hơn nữa Người nhà họ quý cư nhiên muốn chỉnh gia tài sản. Vẫn là lợi dụng quý dương, hơn nữa đối chỉnh dai nguyệt nổi lên hãm hại chi tâm. Quả thực là táng tận thiên lương, không hề nhân tính. Sự tình đã có thể náo nhiệt. Doan Dung liều mạng biện giải, nói Ninh Văn hầu ngôn loạn ngữ, đứa nhỏ này căn bản là không phải bọn họ quý vĩ, hết thể đều là đối phương phán đoán, thần kinh không bình thường. Ninh Văn bán đi hải tử cũng tìm trở về, cảnh sát đem xét nghiệm ADN một làm, làm người dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này. Thật đúng là không phải quý vĩ. Như vậy là ai đâu? Ninh Văn cũng thức nốc, đối mặt chất vấn, nàng đều không thể nói tới, vẫn luôn ở kiên trì nói là quý vĩ, nhất định là quý vĩ. Nàng quá mức kiên định, cảnh sát lại đi làm một phần giám định. Cùng quý vĩ không có huyết thống quan hệ. Bên kia, quý dương cúp điện thoại, đáy mắt mị mị, gợi lên khỏe miệng, sự tình có ý tứ, Ninh Văn so trước một đời còn muốn sẽ chơi, đó chính là tự nghiệp trướng. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương kết thúc. Tiến vào tiếp theo cái thế giới. Sớm ăn sao sao. Thanh Mai trúc mã nhà giàu thiên kim, 19. Hai tử không phải quý vĩ, chính hắn đều sửng sốt một hồi lâu. linh Văn tiện nhân này, cư nhiên dám lừa hắn. Bất quá, cung cấp người nhà họ quý một cái cơ hội phản kích, lập tức khởi tố linh Văn lừa tiền. Từ giữa làm khó dễ, quý vĩ chỉ là đã chịu uy hiếp, cho nên mới làm ra như vậy hành vi. linh Văn như thế quá mức, quý vĩ như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Không thể không nói. Sự tình như vậy cho hấp thụ ánh sáng, Ninh Văn thực mệt, nhưng thật ra làm quý vĩ được cứu thế, này không, gắt gao bị câu lưu mấy ngày, quý vĩ liền ra tới. Ninh Văn tắc không hảo quả tử ăn, xảo trá tội, buôn bán nhi đồng, kia nhưng đều là trọng tội, chờ đợi khởi tố tuyên án. Như vậy vấn đề tới. Hài tử phụ thân là ai? Nhằm vào vấn đề này, các vong hữu thảo luận không thôi, ai mới là hài tử phụ thân đâu? Không phải quý vĩ, như vậy là ai? Bình luận không ngừng. An dưa quần chúng cũng càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, một loại phỏng đoán xuất hiện, đề tài phía dưới bình luận cũng càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy hài tử là quý dương, quý dương vẫn luôn ở phủ nhận cùng ninh văn quan hệ. Chúng ta đổi một loại cách nói, quý dương hài tử, hết thảy lại đều là hắn ở sau lưng như hoa, quý vi thất bại, cuối cùng đến lợi chính là ai đâu. Nói thật, quý dương là thành công xoay người, trịnh ra sớm hay muộn đều là trịnh dai nguyệt, như vậy sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào quý dương trong tay Quý vĩ cũng không so quý dương thông minh, càng nghĩ càng thấy ớn, rốt cuộc ai mới là chân chính người thắng. Xét nghiệm ADN kết quả không phải lưu nghĩa cường, không phải quý vĩ, nhưng là cùng quý dương nhưng không xét nghiệm ADN quá. Ninh văn sợ là quý dương hướng lên trên bò công cụ. Trên mạng hướng gió là thực dễ dàng chuyển biến, này không, có này đó nghị luận, phỏng đoán quý dương người liền trở nên nhiều lên. Thật thật giả giả, tổng thể đối quý dương trung quy bất lợi, hài tử quý dương cái này cái nhìn không ngừng được đến tán thành chuyên đến chuyên đi, không đến một ngày thời gian, liền biến thành khẳng định. Hai từ khẳng định là Quý Dương. Bảo sao hay vậy, cái kia bị đại chúng đồng tình người lại biến thành tâm tư ác độc phía sau màn hung thủ. Trên mạng dư luận diễn biến đến càng ngày càng kịch liệt, Quý Dương bản nhân lại không ra tới làm sáng tỏ, liền như vậy tùy ý nó phát triển. Người nhà họ Quý Khả đắc ý. Đổi tới đổi lui, Quý Dương vẫn là không chạy thoát cái này vận mệnh, thanh danh hôn độn, lôi kéo chỉnh ra cùng nhau mất mặt, cũng coi như cho hắn một cái trả thù không ủng công bọn họ nhận không nhiều như vậy khổ. Ngày thứ ba, trên mạng nhiệt độ đạt tới cao phong, quý dương là cái gia vẻ đạo mạo quân tử cái này hình tượng đã thâm nhập rất nhiều nhân tâm trung. Đột nhiên, sự tình một chút đã xảy ra một cái biến chuyển, chân chính quốc dân thân sinh phụ thân, hắn xuất hiện. Tin tức này, tựa như ở trong nước ném xuống tạc, đạn giống nhau, trực tiếp bắn khởi bậc nước, nhiệt độ cư nhiên thượng ấy bù họt xệ ớt. Minh tinh nhiệt độ A. Ninh Văn cũng coi như trở thành một cái danh nhân. Như vậy hài tử phụ thân là ai đâu? Có phải hay không mọi người theo như lời quý dương đâu? Không phải. Cư nhiên là quý thị thị trường bộ giám đốc lý thành, một cái hơn 40 tuổi, tụ kịch lại đỉnh một cái bụng địa, thoạt nhìn liền giàu mơ đáng kinh. Người này ly quá ba lần hôn, chuyên môn thích ngủ công ty nữ viên chức, lợi dụng chức vụ ước hiếp, vì đạt được tiện lợi, rất nhiều nữ nhân cũng sẽ phụng hiến chính mình. Thực hiện nhiên, ninh văn chính là hiến thân một trong số đó. Tin tức này vừa ra, ninh văn cái thứ nhất không thừa nhận. Kiên định phản bác nói, nhất định là quý vị hãng hại. Hài tử chính là hắn. Ngày đó ta cùng Lý Thành mang bộ. Mọi người, Lý Thành cũng không biết sao lại thế này. Một trường xét nghiệm ADN liền nhận định chính mình. Hắn hài tử nhiều đi, nhưng không thừa nhận cũng không có biện pháp. Thỏa đáng nhất cách nói đương nhiên chính là nói Ninh Văn câu dẫn hắn. Còn nói nữ nhân này thực phong đến khai, câu dẫn người nhiều. Ninh Văn đã không có thanh danh đáng nói. Tác giả có lời muốn nói, không kịp mã, chỉ cây xong một ngàn. Sau đó hôm nay là muốn canh hai, liền buổi chiều hai điểm đi, chào buổi sáng. Thanh mai chúc mã nhà giàu thiên kim, hai mươi. Một cái hài tử cha đều có thể nhận ra nhiều như vậy cái, cũng là làm người không thể tưởng tượng, mặt sau vong hữu lại đem lực chú ý đặt ở quý dương trên người. Nhân gia tính tình là thật sự hảo, đổi làm những người khác, kia còn không bị tức chết. Bất quá, ngay sau đó người nhà họ quý lại bị cho hấp thụ ánh sáng, quý dương bị bôi đen sai xử người cư nhiên là quý vĩ. Ở trên mạng cố dùng bàn trải cũng là hắn. Như vậy nói như vậy, vẫn luôn nhằm vào quý dương chính là quý vĩ mới là. Anh hùng bàn phím lại trầm mặc hóa ra bọn họ mắng sai người. Nhưng bọn họ sao có thể thừa nhận chính mình sai lầm đâu. Như vậy hết thể liền đều là quý vĩ sai rồi. Như hại người không thành, còn dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, quả thực là nhân tra bại hoại. Sống trên đời đều lãng phí không khí. Nay một đợt chửi rủa đã có thể lâu rồi, thậm chí đều ảnh hưởng tới rồi quý thị cổ phiếu vẫn luôn đi xuống ngã, gấp đến độ quý phụ sức đầu mẹ chán. Bất quá, hắn ấy lòng cũng có chút yên tâm, quý dương ở, sự tình gì chị không được. Quý thị nếu là xuất hiện vấn đề, trình thị có thể ngồi xem mặc kệ. Hiện tại hai nhà chính là nhất thể, thật sự không được, hắn liền lại bố thí cấp quý dương một chút cổ phần, chạy nhanh đem sự tình xử lý tốt, đừng sinh ra sự tình gì. Mà nhưng vào lúc này, truyền thông đã phỏng vấn tới rồi quý dương. Màn ảnh, hắn người mặc màu xám cao cấp định chế Tây Trang. Khí chất trầm ổn nội liễm, nhất nhất trả lời phóng viên vấn đề. Đối với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đầu tiên, ta phi thường cảm tạ các vị đối ta bản nhân quan tâm, kỳ thật ta rất ít đi chú ý những đề tài này, một lòng cũng chỉ muốn đi phát triển hảo sĩ nghiệp. Đối với ta tới nói, năm nay là đặc thù một năm, có thê tử, mới làm cha, trên người có càng nhiều đảm đương, rất nhiều đồn đại vớ vẩn, nhưng thê tử tin tưởng ta, này liền đủ rồi, ta không phản ứng là không nghĩ lăn nhập như vậy tranh chấp giữa. Lời này nói được rất có thuyết phục lực, có một loại không cùng quý vị so đo, tùy ý hắn nhảy nhót ý tứ. So sánh với dưới, Quý Dương liền có vẻ càng thêm thành thục. Phóng viên lại làm một hồi lung tung dối loạn hỏi, "Ngươi cùng quý vị vẫn luôn không đối bàn sao? Ngươi biết hắn vẫn luôn ở nhằm vào ngươi sao? Xin hỏi đối lần này sự tình, ngươi có cái dạng nào cái nhìn?" Quý Dương trầm mặc một hồi, "Hôm nay ta đích xác cũng có chuyện tình muốn nói, tự động ta trở lại Quý thị, ta cũng có một chút Quý thị cổ phần, mà ta hôm nay tưởng từ bỏ cổ phần." Từ bỏ lúc sau khả năng có quyền kế thừa, lúc sau sẽ rời đi quý thị. Lời vừa nói ra, ở đây người ngây người. Này tương đương với từ bỏ sở hữu quyền kế thừa, đây là một bút thật lớn tài sản. Hơn nữa quý dương đối quý thị cống hiến chính là mọi người đều biết. Này hành động, tuyệt phi thường nhân có thể làm được. Xin hỏi cái dạng gì nguyên nhân làm ngươi làm ra như vậy quyết định? Hay không cùng quý vị tính kế ngươi có quan hệ đâu? Phiền thoái giải thích. Phóng viên như là người được đại tin nóng, không muốn sống đi phía trước tế. Mịt rồ phổn không ngừng đi phía trước, du ơi, một đám vấn đề đều tung ra tới. Ta không nghĩ quá nhiều giải thích, đối với quý thị, mấy năm nay ta không thẹn với lương tâm, ta hiện tại cũng có trách nhiệm của chính mình, cũng có chính mình yêu cầu đi bảo hộ người, cho nên thực xin lỗi. Quý dương cúp một cái cung, ở bảo tiêu hộ Tống Hạ Ly Tràng. Tin tức này vừa ra, người nhà họ quý nóng nảy, cổ đông cùng cổ dân cũng sao động bất an, quý dương ở quý thị địa vị không giống bình thường, mấy năm nay, hắn đã thành lập chính mình danh vọng. Giống như định hải thần châm, này một khi đi rồi, nhân tâm đã có thể tăng dã Quý thị cổ phiếu lại đại ngã. Trên mạng vui sướng khi người gặp họa người nhưng nhiều lên. Quý dương bị luôn mãi hâm hại, bánh bao đều có tính tình đi. Bị buộc từ bỏ sở hữu cổ phần cùng quyền kế thừa, người nhà họ quý nhưng thật ra năng lực. Lời trong lời ngoài ý tứ, vẫn là có điểm che trở trịnh dai nguyệt, cảm giác vị này đại tiểu thư cũng không gả mệt. Quý dương nhưng thật ra cái có đảm đương, chính là người nhà họ quý qua xuẩn. Tự thân cũng có năng lực, về điểm này tài sản không cần liền từ bỏ bái, miễn cho hôm nào bất chi bất giác mệnh cũng chưa. Việc này là nháo đến càng lúc càng lớn, quý thị đầu tư người bắt đầu chết tư, quý phụ cùng doãn Dung tới cửa tìm Quý Dương, hai người tiểu tụy không ít, doãn Dung là hận chết Quý Dương, vẫn là cố nén, bài trừ ý cười khuyên bảo, Tiểu Dương A, ngươi không cần cùng ngươi ba cáo kỉnh, chuyện này nháo đến rất đại, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta. A-Z, ngươi cũng không có đem hắn đưa người một nhà. Trịnh Giai Nguyệt nhìn không được, đem Hải Tử đặt ở Nguyệt Tẩu trong lòng ngực, tức giận bất bình nói: Ninh Văn cùng các ngươi cùng nhau hãm hại A Dương cùng chuyện của ta ngươi quên mất sao? Lựa chọn tính mất trí nhớ sao?" Dứt lời, nàng gần từng chữ một nói: "Chúng ta căn bản là không phải người một nhà, các ngươi chỉ đem A Dương đương lợi dụng công cụ." Doãn Dung nghẹn lời, mặt bộ trở nên vàng bèo lên. Quý vĩ còn ở trong tù, khả năng phải bị hình phạt, mà nàng lúc ấy thiết kế Trịnh Giai Nguyệt sự tình lại bị cảnh sát nhảy ra tới, muốn tiếp thu điều tra. Hiện tại công ty cũng xuất hiện vấn đề, nàng cả người đều phải điên rồi. Như thế nào nói chuyện đâu? Nếu không phải chúng ta dưỡng hắn, hắn còn không biết ở đâu. Quý phụ gầm lên, sinh dưỡng tri ân lớn hơn thiên, đây là ngươi đối ta hồi báo sao? Bất quá là cần thiết dưỡng thôi. Quý Dương lời nói lãnh đạo, sự tình nào lớn, cần thiết muốn lớn dưỡng, không phải sao? Lúc ấy Quý Dương mẹ đẻ cũng suy xét đến vấn đề này, là cho hấp thụ ánh sáng, Quý gia không thể không dưỡng hắn. Quý phụ sắc mặt đổi đổi. Gân xanh bạo kiêu, uy hiếp nói, này công ty, ngươi là trở về vẫn là không quay về. Chẳng lẽ ở trịnh gia ở rể ăn cơm mềm sao? Ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Trịnh gia anh nguyệt mặt trầm, mắng nàng có thể, mang quý dương đó là không được, một chút liền xuất khẩu rỗi, nhà của chúng ta quý dương lợi hại đâu, rời đi quý thị giống nhau hào hào, không cần bị một đám trùng hút máu hút máu, khẳng định không quay về. Quý dương nghe, đột nhiên cười khẽ, lại đem nàng kéo đến phía sau. Cái này tiểu cô nương như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Tác giả có lời muốn nói, ta đánh giá cao ta chính mình, còn muốn một chương mới có thể mã xong. Buổi tối 8 giờ ta đổi mới có thể chứ. Anh anh anh. Thanh mai chúc mã nhà giàu thiên kim, 21. Giai nguyệt, ta tuy rằng đừng hy vọng ngươi đối ta cùng lao quý có bao nhiêu tôn trọng, nhưng là thân là quý gia con dâu, ngươi hẳn là có chính mình giáo dưỡng. Doan dung sụ mặt nói. Nàng cảm thấy... Khẳng định là trịnh Gia nguyệt cùng trịnh gia ngầm dạy quý dương cái gì, bằng không đối phương trước kia cái loại này tính tình, sao có thể phản kháng. Cho nên, cái này khí liền rơi tại trịnh Gia nguyệt trên người. Ta đầu tiên là quý dương thế tử, hai tử mẫu thân, tiếp theo mới là quý gia con đàn dâu, nhưng quý gia cách làm cũng không có đem quý dương trở thành người một nhà, cho nên ta không cần có cái gì giáo dưỡng. Trịnh Gia nguyệt cũng không chút khách khí đỉnh trở về. Doan Dung tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại không thể nào phản bác. Ta sẽ không trở về. Quý dương nhìn về phía quý phụ, gàn từng chữ một nói, vĩnh viễn không có khả năng trở về, quý thị, liền phiền toái ngải tự mình trở về tòa trấn. Quý phụ một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, hảo. Không quay về đúng không? Vậy vĩnh viễn đừng trở về, từ nay về sau, ta không có người đứa con trai này. Đây là cuối cùng uy hiếp cân lượng. Ơn, từ nay về sau, ta cùng quý gia lại không quan hệ. Quý dương gật đầu, lời nói trịnh trọng. Quý phụ một nghẹn, trận trón mắt rồi lại kéo không dưới mặt. Trình mâu đã sớm nhìn không được, lao tới chính là một đồn mắng, làm không biết xấu hổ hai vợ chồng lăn xa một chút, không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Quý dương ở trịnh gia hảo hảo. Bọn họ liền tự cầu nhiều phúc đi. Quý phụ hảo mặt mũi, thư lệnh một tiếng sau, xoay người liền đi. Không có quý dương liền không được. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Hắn thật đúng là cũng không tin. Mặt sau, là hắn không thể không tin. Quý dương công khai từ trước, nhân tâm hoảng sợ lên. Thêm chi, quý phụ đem hắn đương con bỏ già dùng nhiều năm như vậy, chính mình năng lực đã sớm thoái hóa. Công ty đã cải cách phát triển, hắn đuổi kịp có chút cố hết sức. Doãn Dung bị cảnh sát mang đi, hãm hại chưa tỏi điều tra, quý thị thanh danh lần nữa xuống dốc không thành. Quý Dương thành lập trò chơi bộ rời khỏi công ty, lúc trước liền hợp đồng hạn chế đều không có, lại làm một tổn thất lớn, cổ dân sôi nổi bán tháo cổ phiếu, quý thị cổ phiếu giảm sản, lâm vào nguy cơ. Quý phụ công khai trách cứ Quý Dương phản bội, vong hưu tức giận mắng. Cư nhiên còn hám hại nhi tử, nhân ra cái gì cũng chưa muốn, công ty phá sản quan nhân ra chuyện gì? Có phải hay không còn tưởng áp bức Quý Dương a? Không biết xấu hổ người một nhà. Doãn Dung Tắc đánh chết đều không thừa nhận muốn hám hại Trịnh Gia Nguyệt, nhưng cục cảnh sát không phải nàng một trương mạnh miệng là có thể nói được quá địa phương. Ép hỏi hai ngày sau, cũng liền ngoan ngoãn thừa nhận. Hám hại Trịnh Gia Nguyệt sinh non, lợi dụng Linh Văn Hải tử sấn hư mà nhập, mục đích đoạt được Trịnh gia gia sản lại làm Quý Dương làm châu làm ngựa. Nghĩ đến còn khá tốt. Doan dung tình thương của mẹ vĩ đại, còn tưởng giữ được quý vĩ, chính là đường cảnh sát là ngốc tử. Cuối cùng quý vĩ cũng chỉ có thể thừa nhận. Ninh Văn bị hình phạt không bao lâu, hai người cũng bị hình phạt, một cái ba năm, một cái năm năm. Quý Lão gia tử biết lúc sau chúng gió vào bệnh viện, quý thị nguy ngập nguy cơ, căng một tháng sau tuyên bố phá sản. Quý phụ đem quý dương cổ phần một mình ốm hạ, thiếu tiền liền càng nhiều, bỏ trốn mất dạng. Cùng năm, quý dương lại thành lập một nhà công ty game. Tân tay du đưa ra thị trường, hơn nữa khai phá nhiều khoản đứng đầu trò chơi, một chút quật hời. Hơn nữa hắn không so đo hiểm khích trước đây an bài người chăm sóc quý lao gia tử sinh hoạt, lại đem Linh Văn Nhi tử đưa đến cô nhi viện, đạt được rất nhiều người khen ngợi. Một lần khen ngợi, công ty Thanh Danh cũng đi theo nâng cao một bước. năm năm sau, Thanh Thành, chậm một chút đi, mụ mụ theo không kịp. Một cái tiểu Nam Hải ở phía trước đi, an mặc xinh đẹp nữ tử ở sau người đi theo, tiểu Nam Hải chân ngắn nhỏ chạy trốn càng hoan. Nhanh nhẹn thật sự. Nơi xa, một cái quần áo tả tơi lão bà đang ở bãi thùng rác, nghe được thanh âm, vọng qua đi, đáy mắt che kín hận ý, lặng lẽ đi đến một bên cầm lấy gạch. Đều là nữ nhân này. Còn có cái này nghiệt trùng hại bọn họ một nhà. Thanh Thanh, Về nhà. Tiểu Nam Hải sắp đến gần, một đạo giọng Nam truyền đến, nàng vội vàng túi đầu. Tiểu Nam Hải dừng lại bước chân, cười hì hì xoay người, chiều Nam Nhân chạy tới, mãi thanh mãi khí, ba ba, ba ba ôm. Quý Dương ngồi sổm xuống thân mình, một tay ôm nhi tử, một tay dắt quá trịnh dai nguyệt trở về đi. Lão bà không cam lòng nhìn một nhà ba người bóng dáng, kéo lên bao tải, khập hiện hướng vừa đi, nàng chân ở trong ngục giam không chiếm được bảo dưỡng, đã có điểm quẻ. Trong thành trong thôn, vệ sinh hỗn tạp, con đường lầy lội. Lão bà đi đến tận cùng bên trong mưa rột phong úp, đẩy cửa ra, phòng trong hỗn độn bất ham, tản ra canh tưởi cùng mùi rượu, một cái da bọc xương lão nam nhân nằm ở mặt trên. Còn có một người nam nhân chỉ có phá trên sofa. Thủy, Thủy quý phụ suy yếu nói. Thủy cái gì Thủy? Quý vĩ say khướt ngồi dậy, nhìn đến Doan Dung trở về, kéo bao tải, lão tử cơm đâu? Cơm đâu? Không có. Doan Dung kéo chân, hướng trong đi. Ra tù lúc sau, quý phụ biến thành kẻ nghèo hèn, thiếu nợ một đồng lớn, quý vĩ lại bài bạc. Sau lại quý phụ bị đâm tàn tở, bồi một số tiền cũng bị quý vĩ cầm đi còn nợ cơ bạc. Người một nhà sinh hoạt khổ không nói nổi. Từ trước nhật tử tựa như nằm mơ giống nhau. Nàng nói không có lúc sau, quý vĩ lại là một đốn chửi rủa quăng ngã đồ vật, còn đem nàng đẩy đến, sau đó rồi lại đi ra. Còn chưa đi bao xa, một đám người vây quanh thúc giục nợ, hành hung thanh âm truyền tiến vào, Doãn Dung cũng đã chết lặng. Nghĩ vừa mới trông thấy một nhà ba người, đáy mắt gác ý thực cốt. quý vĩ bị chém một bàn tay, đánh gây vài căn xương sườn, không có tiền trị liệu, cùng quý phụ nằm ở bên nhau chờ chết. Doãn Dung cũng trở nên điên điên khùng khùng lên, người gặp người trốn. Ninh Văn cũng so với bọn hắn hảo không bao nhiêu, trở về tiểu địa phương, vẫn là làm ra thị sinh ý, câu dẫn nam nhân, hoài hài tử bức vua thoái vị, kết quả nguyên phối không phải ăn chay, một cái tát ném qua đi, đương trưởng là quăng ngã sinh non, đưa đi bệnh viện, xuất huyết nhiều gỡ xuống tử cung, nam nhân vừa thấy sớm đi rồi, giúp nguyên phối, một chút chỗ tốt cũng chưa đến, còn thu hoạch một cái tàn phá thân mình, già rồi không ngừng 10 tuổi, hoa tàn ít bẫm. Nguyên phối trong nhà có điểm thực lực, tiểu địa phương cũng chuyên khắp, thanh danh cũng xấu. Trốn đông trốn tây, đói đến chỉ có thể đi tìm lão quang côn hoặc là kẻ lưu lạc chiếm được ăn, nhiễm bệnh nhiều, sống sờ sờ bệnh chết. Mà Trịnh Gia Nguyệt còn lại là xuôi gió xuôi nước cả đời, nghiên cứu phát minh chính mình nhắn hiệu, trở thành quốc nội nổi danh thiết kế sư, trưởng phu trung niên bước lên phú hào bảng, nhi tử hiếu thuận. Lúc tuổi già là lúc, nằm ở trên giường lôi kéo quý Dương tay, lưu chữ nước mắt, "A Dương, thực xin lỗi a, lúc này đây muốn ném xuống ngươi." Gia Gia không sợ, "Ta không có việc gì, thực mau tới bồi ngươi." Quý Dương vuốt nàng đầu, giống cái tiểu hài tử an ủi. Trịnh Giai Nguyệt mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng ngày, báo chí đưa tin, chữ danh doanh nhân Quý Dương cùng ái thê cùng thiên tư thế, dẫn phát hoành động, hai người hoạn nạn nâng đỡ tình yêu lệnh người hướng tới hâm mộ. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới đã muộn một chút nọ, nhiều mã một chút, có thân ái nói cảm tình diễn quá nhiều, mỗi cái tác giả có mỗi cái tác giả phong cách, Mễ Nhi thích viết một ít hai người gian cảm tình diễn ha. Tiếp theo cái thế giới, bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, Lão bà phấn, có tổng nghệ, có thân tử Tiết mục. Viết văn sao? Mễ Nhi hy vọng có thể tùy ta tâm ý một chút, hy vọng các ngươi cũng sẽ thích. Sao sao? Bà bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần. Một. Chúc mừng hoàn thành ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tích phân 200. Hệ thống máy móc thanh âm truyền đến, không có một tia tình cảm. Quý Dương lại biến thành một sợi hồn phách, lưu động ở không trung, hướng tích phân thương trường nhìn thoáng qua, hiện tại tổng tích phân cũng liền một Thấp nhất một cái giữ thai hoàn cũng đến 7.500 tích phân, cái gì đều làm không được. 1. Lưu tại không gian. Nhị, tiếp tục tiếp thu nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở thanh âm lại truyền đến. 2. Quý dương thanh âm ở không trung phiêu đảng, lưu tại không gian làm cái gì? Vẫn là thân thể tới tự tại một ít. Thỉnh đến thời không cơ. Hệ thống phát ra mệnh lệnh, phía bên phải góc thời không môn mở ra. truyền vận chung, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhiệm vụ khen thưởng tích phân 500 phân liên như vậy một cái chớp mắt, quý dương cảm giác tiến vào, ngay sau đó, đầu óc từng đợt trướng đau, đầu có điểm trọng, hắn đôi mắt phát sáp, khó có thể mở. đột nhiên, bên cạnh người ngồi xuống người, cùng hắn rửa thật sự gần, nước hoa vị như cọ như không truyền vào cánh mũi, có chút gây mũi. quý tiền bối không có việc gì đi, uống nhiều quá, một trận nu nhược giọng nữ truyền đến, tay đều duỗi lại đây, muốn cho hắn massage, ta giúp ngươi xoa xoa. không cần, quý dương tránh đi, cúi đầu. Thật sự khó chịu vô cùng. Ký ức hắn còn không có tiếp thu, hiện tại hai người là ở phòng, người đều đi hết, liền thừa hai người, còn không rõ ràng lắm là cái gì quan hệ. Hứa Uyển tay cương một chút, có chút không vui, nhưng giây tiếp theo liền khôi phục bình thường, ngự khí quan tâm, quý tiền bối, ngươi có thể đi sao? Ta đỡ ngươi cùng nhau đi, đem ngươi đưa trở về. Đại ở chỗ này cũng không phải biện pháp, quý dương gật gật đầu. Hứa Uyển ở lái xe, quý dương nhắm mắt tiếp thu ký ức. Nguyên chủ năm nay 27. 20 tuổi quốc tế giải thưởng kim thành ảnh đế, sáng tạo người hoa đoạt giải kỷ lục, diễn đều là hình cảnh phiến đánh nhau phiến. Năm nay về nước, hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng, cơ hồ không tiếp thu phỏng vấn, không có mẹ bồ, cũng sẽ không cùng fans hô động. Ngũ quan lập thể thâm thúy, khuôn mặt xoáy khí, cả người tràn ngập dương cương hơi thở, lại là lao cán bộ diễn xuất. Chính là như vậy, lại hấp dẫn đại lượng nam nữ fans, chân chính thực lực vương giả, nghe nói nếu là hắn chịu khai thông mẹ bồ, fans thỏa thỏa đệ nhất các loại tiểu thịt tươi đều đến sang bên trạng, hứa huyền còn lại là tân tấn lưu lượng tiểu hoa đán, khí chất yêu nhã hứa ra đại tiểu thư, nhưng ngầm liêu nam nhân thủ đoạn cao siêu. nay không, trong tối ngoài sáng câu dẫn vài lần, nguyên chủ liền thượng câu, vừa mới chính là giúp nàng đi lấy một cái nữ chính, đạo diễn cần thiết cho hắn mặt mũi, mà hắn cũng đến làm một hồi đặc mời khách quý tham dự tiết mục. dựa theo kế tiếp cốt truyện, hứa huyền nhân hắn lót đường mà đỏ thâm, bưng ruột dẻ bộ dáng điếu hắn ăn uống, quý dương cũng là cái nam nhân chiếm hữu dục tác quái hạ tiếp tục tiếp xúc kết quả thượng điểm tâm tư đối nàng có điểm ý tứ hứa huyền bắt đầu lợi dụng hắn lăng xê danh khí một chút tăng nhiều kéo hắn thượng tổng nghệ, sao xẹp thuê cuối cùng lại liền ở bên nhau cũng chưa ở bên nhau đối phương ngồi trên ảnh hậu vị trí sau leo lên lý gia mà bị lợi dụng xong quý dương kết cục nhưng thật ra thảm rất có hy vọng ảnh đế bị bắt vào tù nhân hấp độc nhân sở thích luyến đồng nhân liên hợp hứa nhuy nhi cùng cha khác mẹ muội muội đối nàng tiến hành vu hãm bị fans sôi nổi vây công Nguyên chủ ở ngục trung bất Kham Trà Tấn, hủy diệt sở hữu kiêu ngạo, duy nhất chống đỡ chính là cái kia hủy dung lại thường xuyên tới xem hắn nữ nhân Hứa Nhụy Nhi, một cái cho hắn hoài một đôi song bảo thai lại bị Hứa Huyền Thiết kế sinh non, nhân gặp được hắn mà hủy diệt nhân sinh nữ nhân, mềm nhẹ thê lương, đáng yêu cứng cỏi nữ nhân. Hứa Nhụy Nhi mẫu thân là Hứa Huyền mẹ kế, bị Hứa Huyền ép tới gắt gao muội muội, một cái hắn friends ở A quốc thời điểm, cơ duyên xảo hợp có liên hệ. Hứa Nhụy Nhi xinh đẹp, lớn lên thanh thuần khả nhân, đối Nguyên chủ cực kỳ thích. Tính tình quá mức thẹn thùng, Nguyên chủ nổi lên hứng thú, bất quá dùng điểm tâm tư, liền đem người bắt lấy, đối với Hứa Nhụy Nhi sùng bái cùng nghe lời, hắn là vừa lòng, Hứa Nhụy Nhi cẩn thận chiếu cố hắn sinh hoạt các mặt, nhưng nam nhân luôn muốn trích hoa giải tìm kích thích, cứ việc Hứa Nhụy Nhi tốt nghiệp ở nước ngoài biểu diễn hệ thạc sĩ, so Hứa Uyển ưu tú, nhưng đã là hắn vật trong bàn tay, muốn cự còn. Nên Hứa Uyển khiến cho hắn hứng thú, cho nên có loại kết quả này. Hứa nguyện người là Nguyên chủ mẫu thân, một cái đại học giáo phu lão niên thời điểm bị hứa nhuế nhi chiếu cố đến từ thế lúc ấy nguyên chủ còn ở ngục giam chung. ta muốn cho ta nhi tử đối nhuế nhuế hảo hai người hảo hảo ở bên nhau lão nhân ra ngữ khí khẩn cầu nghẹn ngào thanh âm quý dương tiếp thu một chút tình cảm nguyên chủ đối hứa nhuế nhi vẫn là có điểm cảm tình dù sao cũng là toàn thân tâm đều giao cho hắn nữ nhân chẳng qua đối phương quá mức thích sùng bái hắn dẫn tới hắn không có ban khăn trước mắt nguyên chủ đối hứa nhuế nhi tình cảm so đối hứa tuyển hứng thú còn muốn cao cũng liền dễ làm Chịu đựng ẩn ẩn làm đau đầu, hắn trận mắt, lật xem ký ức, trước mắt loại tình huống này, hai người là thông đồng, nguyên chủ đã cấp hứa nhuế nhi phô một đoạn đường, đối phương danh khí nổi lên hào chút. Quý tiền bối, trong nhà có người chiếu cấu ngươi sao? Hứa huyển nhẹ giọng xuất khẩu, muốn hay không ta cho ngươi ngao chút canh tỉnh rượu. Không cần, không có việc gì. Quý dương nhàn nhạt xuất khẩu. Chính là ngươi một người ở nhà. Hứa huyển vẫn là không tán đồng. Có người. Quý dương nói. Hứa Nguyễn là biết nhà hắn cất dấu Hứa Nguyễn Nhi, tiếp cận nguyên chủ một cái là bởi vì hắn thân phận, một cái chính là Hứa Nguyễn Nhi, đối phương từ nhỏ bị nàng chèn ép, liền mẹ để đối Hứa Nguyễn đều yêu thương có thêm, có thể nói là cha không thương mẹ không yêu tỉ tỉ còn tính kế người. Cuối cùng gặp được vẫn là cha nam. Bi kịch nhân sinh. Có người sao? Hứa Nguyễn không có trực tiếp hỏi xuất khẩu, lời nói lại lộ ra tò mò. Hứa Nguyễn Nhi cái kia miễn phí bồi, ngủ bảo mẫu. Quý dương nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận nàng. Ở nàng xem ra, phạm tiện đến giống như nàng cái kia được xưng vì chân ái mẫu thân giống nhau. ân Quý Dương dối tay méo huyệt thái dương, bạn gái ở. nghe vậy, hứa huyển sắc mặt đột biến, một chút bỏ thêm tốc, suýt nữa sẽ ra chuyện, quý Dương đột nhiên nhíu mày hảo hảo lái xe. Xin lỗi. Hứa huyển cũng chưa lấy lại tinh thần, lời nói cứng đờ, hoán một hồi mới ra tiếng, lời nói cô đơn, quý ca ca khi nào có bạn gái. Không phải độc thân sao. Rõ ràng cùng nàng không minh không bạch. Nếu không phải thích nàng, sao có thể vì nàng như vậy? Chẳng lẽ là hứa nhuế nhi? Sao có thể? đương một năm miễn phí bồi, ngủ bảo mẫu cũng không gặp quý dương nói qua nàng, nàng nếu là không điều tra cũng không biết chuyện này. Vì bảo hộ nàng. Quý dương nói tiếp. Hứa huyển đấy lòng vẫn là thật lâu không thể tin được, môi đều phải bị rào phá. Tự thanh biệt thự. Chấm một chút. Hứa huyển dừng lại xe, đi lên muốn dịu hắn, quý dương né tránh, ta có thể đứng ổn, không có việc gì. Hứa huyền cười, không thu hồi tay, đây là muốn ngạnh căng nha. Đem bạn gái kêu ra tới, bằng không căng ngã làm sao bây giờ. Nàng cảm thấy, đây là quý dương cố ý kích thích nàng lấy cớ. Muốn cho nàng sớm một chút khuất phủ. Ngủ đi, ta chính mình đi vào là được, ngươi trên đường chậm một chút lái xe. Quý dương siêu siêu vẹo mèo đi tới, cũng còn tính ổn. Hảo, quý tiền bối cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Hứa huyền nhìn lầu 2, đề cao âm điệu. Lầu 2 bức màn giật giật nàng đấy mắt miễm ai nào có cái gì bạn gái hứa nhuế nhi chính là không xứng loại người này chỉ có thể cả đời bị nàng đè ở dưới chân bình thường mà vô chi tự ti yếu đuối lại khiếp đảm tác giả có lời muốn nói ta cảm thấy ta ngày mai đổi mới là muốn ổn định một chút anh anh anh bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần hai trong phòng khách lưu trữ một chiếc đèn quý dương đầu thật sự vượng thật sự liền ở trên sofa ngồi xuống hoán hoán trên lầu đi xuống một nữ tử thằng tóc, tóc dài Nhu thuận bóng loáng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đáy mắt còn mang theo chưa đánh tan mất mát yêu thương, bất quá thực mò thu liếm lên, đi đến phòng bếp, bưng tới một chén canh giải rượu. Uống điểm đi, sẽ dễ chịu một ít. Hứa Nhuế Nhi ngồi ở hắn đối diện, ánh mắt dừng ở trên người hắn, tham luyến nhìn người nam nhân này. Thích suốt năm năm thần tượng, là cái không thể khinh nhẫn tồn tại, đột nhiên có một ngày đi vào bên người, nàng khát vọng rồi lại không dám dựa đến thân cận quá, trong mắt trong lòng chỉ có hắn, làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Nàng không biết chính mình này đây cái dạng gì thân phận bồi ở hắn bên người, Hứa huyền cũng xuất hiện cũng làm nàng hoảng loạn, bởi vì cái này tỷ tỷ luôn là thói quen cướp đi nàng đổ vật lại hung hăng giẫm lên một chân, lần này có phải hay không cũng không ngoại lệ. Vì ngăn cản nàng xuất ngoại, trong nhà chặt đứt tài chính duy trì, nàng chống đỡ thật sự vất vả, mà hắn chính là lúc ấy xuất hiện, bị nàng trở thành tín ngưỡng, cùng rất nhiều truy tinh nữ hài giống nhau, khát vọng hiểu biết hắn từng giọt từng giọt, thật cẩn thận thích hắn. Quý Dương cong thân mình, duỗi tay chống chính mình đầu. Mày nhăn thật sự khẩn, một bộ thập phần khó chịu bộ dáng. Rất khó chịu sao? Hứa Nguyễn Nhi thu hồi cảm xúc, vội vàng tiến lên, vừa muốn đụng tới hắn, tay chân lại vô thố hoảng loạn lên. Hai người trừ bỏ trên giường tất yếu tiếp xúc, còn lại thời gian đều là không có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Hắn không mừng, mà nàng không dám. Ân, Quý Dương hướng nàng bên kia một hoài, trọng lượng đè ở trên người nàng, lộ ra một bộ cực kỳ yếu ớt mỏi mệt bộ dáng. Trên vai đột nhiên bị dựa. Hứa Nguyễn Nhi biểu hiện cả người cứng đờ, đình chỉ trụ động tác, không biết như thế nào cho phải. Quý Dương mở miệng, dựa một hồi, quá khó tiếp thu rồi. Ân, Hứa Nguyễn Nhi nhỏ giọng ứng. Quý Dương dựa vào nàng, chỉ chốc lát, nâng lên tay tới xoa chính mình huyệt thái dương, dường như rất khó nhẫn. Ta đến đây đi. Hứa Nguyễn Nhi vươn đầu ngón tay, ấn ra hăn cái chán, nội tâm vô cùng thấp thỏng, động tác cũng thức nhẹ. Hảo. Quý Dương nói tiếp, nhân thể ngủ ở nàng trên đùi, nhắm hai mắt. An an tĩnh tĩnh ngủ. Hứa nhuế nhi tim đập ra tốc, quên mất hô hấp, nhìn hắn một hồi lâu, tay mới chậm rãi phóng đi lên, cho nàng xoa. Nàng túi đầu, đáy mắt tình yêu sùng bái, nhìn chăm chú vào hắn mặt, mê luyến nhìn, cùng vô số ban đêm giống nhau. Xoa nhẹ một hồi, quý dương di động văng lên, đột ngột tiếng chuông đánh vỡ trong nhà yên tĩnh, hắn nhíu mày, cũng không ngồi dậy, dôi tay đi tiếp điện thoại. Uy, ngươi cùng hứa huyển như thế nào bị trụ, trên mạng nháo đến rất đại, tình huống như thế nào? Người đại diện thanh âm truyền tới, tuy rằng thực cấp, nhưng ngự khí thực hảo. Quý Dương bản thân chính là tuyệt đại lưu lượng thể, sống chiêu bài, giới giải trí ai không cho hắn hai phần mặt mũi. Trừ bộ điện ảnh tuyên truyền, hắn một năm đều tiếp không được một cái đại ngôn, nhân khí làm theo mười phần. Lý đạo tân kịch, ta uống say, nàng đưa ta trở về, không có gì sự. Quý Dương nhàn nhạt giải thích, đúng rồi, cái kia Trần Huy Tổng nghệ hợp đồng không thiêm, giúp ta đẩy, hải thành bên kia kịch bản ta có thể suy xét cho ta lại lưu một cái nữa xứng thử kính cơ hội. Hành, người đại diện là vui mừng lại lo lắng, hứa tuyển cũng không biết cấp quý dương hạ cái gì canh. vẫn là nhắc nhở. Hải thành bên kia đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, không khách mời trần huy tình yêu ngốc nghếch kịch khá tốt, nhưng đây là muốn ở hải thành cấp hứa tuyển mở cửa sau ý tứ. Không có việc gì, thử kính cơ hội. Hành đi. Cúp điện thoại, quý dương dương mắt liền nhìn đến hứa nhuế nhi ở thất thần. Giây tiếp theo, hai người bốn mắt tương đối. Hứa Nguyễn Nhi sửng suốt lăng, ngơ ngác nhìn hắn. Quý Dương cười, mặt mày phi Dương, ngồi dậy, chân có hay không bị áp ma? Không có. Nàng nhanh chóng nói, vội vàng lắc đầu. Kêu lên lầu nghỉ ngơi đi. Quý Dương đứng lên, thuận miệng nói, ngươi cũng tốt nghiệp đã trở lại, có hay không muốn đi giới giải trí phát triển ý tưởng. Hứa Nguyễn Nhi trầm mặc. Nàng đương nhiên tưởng làm chính mình chuyên nghiệp công tác, nhưng hứa huyện biết được nàng học biểu diễn, trước một bước tiến giới giải trí, nếu là lúc này đi vào. Nàng có thể hay không cho chính mình tìm khổ ăn. Từ nhỏ đến lớn ức hiếp làm nàng bản năng lùi bước. Hải thành bên kia nữ bốn liền rất thích hợp người, một cái thử kính cơ hội, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, như vậy liền đi thử thử một lần. Quý Dương nói. Hứa nhuế nhi đồng tử hơi co lại. Thử kính cơ hội. Tà sao? Nàng tưởng cấp hứa huyền tranh thủ, đó là tảng lớn chế tác, hướng dự thi đoạt giải đi, chẳng sợ một cái nữ sướng, cũng có rất nhiều lưu lượng nữ minh tinh tranh đoạt. không phải ngươi là ai Quý Dương câu môi, "Cho nên, muốn đi sao?" Trần ơn. nhìn hắn mặt mày, hứa nhúi nhĩ cười, nhảy nhót gật đầu, cuống quýt mở miệng bảo đảm, "Ta sẽ nỗ lực." Cái kịch kịch bản nàng rất thích, cái này nữ xứng cũng là nàng thích một cái nhân vật trí nhất. Nghỉ ngơi đi." Quý Dương vừa nói xong, nàng cũng lập tức đứng lên, đem một trận tê dại truyền đến cơ cơ thân mình, sắc mặt xấu hổ lên. Nàng chân kỳ thật đã tê dần. Thể hiện, Quý Dương lắc đầu, chặn ngang bế lên nàng, hướng trên lầu đi. Hứa Nhuế Nhi thân mình một nhẹ, cả người đều căng thẳng lên, tay cũng không biết hướng nào phóng. Đây là hắn lần đầu tiên ôm nàng. Ly đến hảo gần. Trên người khí vị rất dễ nghe. Ngủ đi, ta tắm rửa một cái. Quý Dương đem nàng buông xuống, đắp lên chăn, xoay người liền đi lấy quần áo tiến phòng ngủ. Hứa Nhuế Nhi nhìn phòng tắm, thật lâu không thể bình tĩnh. Giống hắn, lại không giống hắn, trước kia hắn sẽ không như vậy, đêm nay hành động đích xác làm nàng có điểm ăn không tiêu. Quý Dương tẩy hảo mở cửa. Nàng giả bộ ngủ, hắn đi tới, xúc lên chăn lên giường, trực tiếp ngủ, không có dư thừa động tác. Hứa nhuế nhì thấy lòng có điểm mất mát, bất quá cũng thực thỏa mãn, nàng không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Lấy như vậy thân phận bồi ở hắn bên người cũng đã thực hảo, cưỡng bách chính mình không cần đi xem vong truyền tin tức, quý dương vừa mới không phải đã giải thích qua sao. Đơn thuần xa giao, hứa huyển chính là đưa hắn trở về mà thôi. Quý dương nhắm mắt lại cũng không có ngủ, tiếp tục lật xem ký ức, hấp thu hai người ở chung hình thức. Để tránh lộ ra cái gì sơ hở, đối với hứa nhuế nhi còn cần một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Đêm khuya, trên mạng nổ tung nổi, họa họa giặt tỉ cho hấp thụ ánh sáng hư hư thực thực Quý Dương cùng hứa huyển ảnh trụ, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng cùng hai người thực tương hướng. Phật điên rồi. Ai yêu đương Quý Dương đều không thể yêu đương. Kia chính là bọn họ nam thần, cấm, dục nam thần, là cái không dính khói lửa phạm tục thiên sứ, bọn họ không tiếp thu hắn yêu đương. Hứa huyển tắc gan bài một ít thủy quân. Lặng lẽ xào một chút, nhưng cho hấp thụ ánh sáng không đến một giờ, quý dương phòng làm việc cũng đã phát ra làm sáng tỏ thông cáo. Đại thể ý tứ là hai người ở tham gia bữa tiệc, còn có còn lại người, vong truyền tin tức không thật. Đạo diễn cũng ra tới làm sáng tỏ, phép tự nhiên cao hưng a, nhiệt độ cũng liền dần dần, dần giảm xuống xuống dưới. Hứa Huyền cái kia khí. Bất quá, người đại diện thực mau cho nàng đánh một chiếc điện thoại, đưa tới tin tức tốt, quý dương làm hải thành đạo diễn để lại một cái nữ xứng thử kính nhân vật. Nàng tức khắc đấy lòng mừng như điên. Cái loại này điện ảnh, nàng không có khả năng hy vọng xa vời nữ một, nhân vật này cũng thỏa mãn, là thực lực điện ảnh, hàm kim lượng rất cao. Vậy ngươi trước làm đến kịch bản, ta trước làm quen một chút, tranh thủ đem nhân vật này bắt lấy, rốt cuộc chỉ là một cái thử kính cơ hội, ta còn là muốn nỗ lực. Hứa huyền trên mặt còn bưng bộ ráng nói. Hành! Người đại diện cũng kích động, quý dương trong khoảng thời gian này chính là đưa tới rất nhiều tài nguyên, lúc này đây đương nhiên cũng là có thể diễn thượng cái này điện ảnh chính là rất có giá trị. Hứa Uyển chỉ cần kỹ thuật diễn đúng chỗ, Quý Dương mở ra cửa sau, đạo diễn đều đến nghệ tình. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần. 3. Có muốn ăn hay không điểm? Hứa Uyễ Nhi bưng tới một mâm càng ngôi bánh quy, đặt ở trên bàn sách, đã nhìn một cái buổi sáng, nghỉ một chút đi. Kia bộ điện ảnh Quý Dương là nam chính, một bộ huyền nghi phiến, không chỉ có có rất nhiều đánh võ động tác, hắn xuất diễn cũng nhiều nhất. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở nhà xem kịch bản, chuyên chú nghiêm túc, hai người ở chung hình thức cũng so với phía trước hảo không ít, nàng gái lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Ân. Quý Dương khép lại kịch bản, ngẩng đầu nhìn phía nàng, kịch bản xem đến thế nào? Ta cho ngươi cầm hai cái kịch bản, ngươi xem một chút cái nào chính mình thích nhất. Ta ở nghiêm túc xem. Hứa Uyễu Nhi dùng sức gật đầu, tưởng tượng đến có thể cùng hắn ở bên nhau đóng phim, nàng tổng cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Hảo không chân thật. Hảo hảo cân nhắc. Quý Dương dặn dò: "Ngươi mới vừa tốt nghiệp về nước, nếu lựa chọn cái này, ngành sản xuất nói, khẳng định là muốn thử kính, tận lực liền hảo, không cần có quá lớn áp lực tâm lý, coi như là một cái nếm thử." Đời trước, Hứa Uyễn Nhi chuyên nghiệp năng lực vẫn là không tồi, dựa vào chính mình cũng thử kính thượng mấy cái rất quan trọng nhân vật, đáng tiếc bị hứa huyền trên ép, không có suất đầu ngày. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Uyễn Nhi mím môi, nhìn hắn, một cổ điện lưu chậm rãi tập mãn toàn thân, tâm kia khối chậm rãi liền mềm. Nàng nhìn lên người kia, Yutou Onyu, cơ trí ổn trọng. Sẽ, nàng sẽ hảo hảo dụng tâm, hy vọng có thể đứng đến cách hắn gần một chút, lại gần một chút. Quý Dương gật đầu, lúc này điện thoại vang lên, ghi chú, Hứa Viễn." Hứa, hứa Nhụy Nhi tự nhiên cũng nhìn đến, nàng giật mình, ánh mắt tức thì ảm đạm xuống dưới, vội vàng mở miệng, "Ta, ta phòng bếp còn ngao canh, liền đi ra ngoài." Không chờ Quý Dương nói chuyện, nàng đã không thấy bóng người. Đóng cửa lại, Hứa Nhụy Nhi chộp mũi toan đến muốn mắng. Chẳng sợ biết chính mình không tư cách sinh khí, nhưng là chính là nhịn không được, hốc mắt cũng nổi lên hơi nước, tâm buồn đau đến muốn mệnh. Đánh tiểu, hứa uyển sẽ cướp đi nàng sở hữu đồ vật, mà nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục cũng là không thể cùng tỷ tỷ đoạt đồ vật, chỉ có thể chấp tay nhường lại. Cái gì đều có thể cho, nàng chẳng sợ lại không cam lòng cũng sẽ làm, chính là quý dương là nàng thực dùng sức thực dùng sức thích người, hứa uyển thương tổn hắn làm sao bây giờ. Chính mình không nghĩ làm. Trong phòng. Quý Dương nhìn chạy trốn chết hứa nhuí nhi, thở dài một hơi, nhìn không ngừng chấn động di động, chỉ có thể tiếp lên. Quý tiên bối, kia một đầu mềm nhẹ giọng nữ truyền đến. Nếu là nguyên chủ nghe được, khả năng sẽ dâng lên một chút tâm tư, chính là hiện tại rốt cuộc thay đổi người, hắn chỉ cảm thấy nổi ra gà một trận khởi. Hắn đã ước chế nguyên chủ đối hứa huyền cảm tình, cho nên đấy lòng không hề gợn sóng. Có việc. Nghe được hắn như vậy lãnh đạo, hứa huyền có điểm mất tự nhiên, trong lời nói ám chỉ lại thu liễm hai phần. Như là thuận miệng nói, nghe nói quý tiền bối ngày mai muốn đi hải thành đương thử kính giám khảo đúng không? Dĩ vãng quý dương tổng hội cho nàng phát một hai câu lời nói, quan tâm quan tâm nàng, vì biểu hiện nàng rụt rè, nàng cũng chưa từng biểu hiện quá nhiều nhiệt tình, ngẫu nhiên sẽ lộ ra một chút sùng bái cùng cố ý vô tình hảo cảm độ. Người đại diện nói quý dương để lại một cái nữ xứng thử kính nhân vật, nàng chờ tới chờ đi cũng không chờ đến thông chi, quý dương cũng không có tới cùng nàng nói, cho nên mới tới hỏi một chút, xem có phải hay không đã quên. Ấn. Quý Dương nói tiếp Thật xảo, ta ngày mai cũng phải đi thử kính nhân vật, tuy rằng chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng là có thể ở từ nguyên đạo diễn kịch khách mời liền rất hảo hy vọng có thể bị tuyển thượng còn không có cùng quý tiền bối cùng nhau đáp quá diễn đâu. Nàng trong lời nói lộ ra nho nhỏ chờ mong kia liền hảo hảo chuẩn bị đi Quý Dương lời nói bình đạo Hứa huyền đốn một hồi, còn tưởng chờ hắn nói ra vai nữ phụ sự tình, kết quả đối phương tới một câu, không có việc gì treo Quý Đô! Đô! Đô! Còn chưa nói xong lời nói, kia một đầu bang một tiếng liền cắt đứt. Hứa huyển cầm di động không phản ứng lại đây. Thế nào? Có phải hay không quên mất? Người đại diện ở một bên nói, ngày mai buổi sáng liền thử kính, hiện tại thông chi cũng còn kịp. Hứa huyển méo di động, hắn chưa nói. Vậy ngươi không hỏi? Người đại diện nếu mày, hắn không nói ngươi hỏi a? Loại sự tình này ta như thế nào hỏi? Hứa huyển trầm khuôn mặt, ngữ khí cũng không hảo lên. Mặt bộ có chút văn mẹo. Ý thức được chính mình hình tượng, Hứa Uyển cũng lập tức thu liễm khởi biểu tình, kéo kéo khóe miệng nói, công ty không phải cũng tranh thủ một cái nhân vật sao? Ta đến lúc đó liền đi thử kính cái kia nhân vật hảo. Một cái tiểu nhân vật, cùng nữ xứng có thể so sánh sao? Không xứng với ngươi hiện tại thân phận. Ngươi đại diện phủ quyết, từ nguyên danh khí đại, nếu là có thể bắt được cái kia nhân vật, ngươi ở truyền hình thượng sẽ càng tốt một chút. Quý Dương rõ ràng đối Hứa Uyển có điểm ý tứ, đây chính là tốt nhất tài nguyên. Chỉ cần cùng quý dương móc nối liền cùng ngồi trên hỏa tiễn, nàng bảo đảm hứa huyển sẽ đỏ tía, hồng biến nửa bầu trời. Có lẽ là hiểu lầm đâu. tiểu nhân vật cũng là nhân vật. Hứa huyển đấy lòng không vui trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng đương nhiên không nghĩ đi. Chính là quý dương nếu là đã quên, nàng đi thử kính không phải nhớ ra rồi sao? Đến lúc đó nhân vật còn không phải nàng. Như thế nào sẽ có hiểu lầm? Ta đi hỏi một chút hắn người đại diện. Chân tỷ Hứa huyển một chút ngăn lại. N hắn lưu nhân vật là chuyện của hắn, cơ hội này cho ai cũng là hắn tự do, như vậy đi liền khôi hài. nàng không nghĩ mất mặt, cũng không nghĩ bị quý dương phát hiện nàng nóng vội tâm tư. người đại diện tựa như chịu đánh đòn cảnh cáo, một chút thanh tỉnh, hứa huyền cùng quý dương thật đúng là không có gì quan hệ, tài nguyên nhân ra nguyện ý cấp liền cấp, không muốn các nàng thật đúng là không có biện pháp. chân tỷ vẫn là nhiều hơn chú ý phương diện này vấn đề, nếu đối phương phủ nhận, như vậy đến lúc đó sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. hứa huyền thực đau đầu. Nàng ấy bù thượng cũng có vài trăm vạn fans, nhưng trong đó cũng có mua phấn, quý dương không khai bù, nhưng fans số lượng phi thường chi cao, fans đoàn thể phi thường đoàn kết, nếu là bị cho hấp thụ ánh sáng nói nàng cỏ hắn nhiệt độ, fans năng thủ sẽ nàng. Người đại diện cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ngượng ngùng ngậm miệng, là nàng quá nóng nội, bị quý dương trong khoảng thời gian này ném tới tài nguyên mê tâm hồn. Hôm sau, quý dương rời giường, bên cạnh người đã không ai, mép giường dán một trường tiện lợi dán, tự thể thanh tú thật sự. Chào buổi sáng, bữa sáng ta làm tốt, ta đi trước thử kính. Cuối cùng hơn nữa một cái gương mặt tươi cười. Quý Dương bật cười, cái này tiểu nữ nhân A, rõ ràng có thể cùng nhau đi lại muốn dậy sớm chạy đến như vậy xa, chính trực đi làm cao phong kỳ, sợ là phải tốn 3 cái giờ mới có thể đến. Quý Dương nhanh chóng rời giường rửa mặt hảo, người đại diện cũng đi vào, nhìn trên bàn bãi bữa sáng, lắc đầu, sách, dưỡng đóa tiểu hoa tại bên người A, còn rất chi kỷ. Hắn là duy nhất biết hứa nhuế nhi thân phận người. Cái này tiểu cô nương chính là thiều thân lao đầu vào lửa, hiện tại quý dương lại cùng hứa tuyển không minh không bạch, làm hắn càng thêm cảm thấy hứa nhuế nhi có điểm nhưng linh. Trên đường cẩn thận, một hồi chờ ta cùng nhau trở về. Quý dương cấp hứa nhuế nhi tin nhắn, liếc người đại diện, cái gì tiểu hoa tiểu thảo, nói chuyện tôn trọng điểm. Hắn không thể quá mức sốt ruột, không phù hợp nguyên chủ tính tình cùng hai người quan hệ, hết thể yêu cầu từ từ tới. Bằng không là cái gì. Người đại diện ngồi xuống, bẹp bẹp miệng, ta có thể nói như thế nào Này không phải không minh không bạch quan hệ. Chính ngươi cũng không cùng ta nói rồi. Bạn gái? Quý Dương cầm phiến nướng bánh mì, nhàn nhạt, nhạt ra tiếng. Người đại diện bị hoảng sợ, thiệt hay giả? Bạn gái? Hứa Nhụy Nhi. Vẫn là Hứa Uyển. Hứa Nhụy Nhi quá ngốc, Phan nhìn lên thần tượng, toàn thân tâm trả giá, Hứa Uyển nhưng thật ra có thể khiến cho Quý Dương hứng thú, nhưng hắn cảm thấy nữ nhân kia rất khó khống chế. Quý Dương nhíu mày. Hứa Uyển tối hôm qua tới. Người đại diện xem hắn như vậy, Hít hà một hơi, như vậy tối hôm qua. Hứa Nguyễn Nhi ở không? Vẫn lại như vậy càng kích thích. Quý Dương chẳng lẽ là loại này khẩu vị? Tưởng cái gì đâu? Quý Dương vô ngữ, là Nguyễn Nhi. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, bốn. Nguyễn Nhi. Người đại diện Hồ nghi nhìn hắn, khi nào quan hệ tốt như vậy? Thật thanh bạn gái. Quý Dương đối hứa Nguyễn Nhi không ngược đãi không đánh không mắng, nhưng hai người quan hệ cũng không gì tiến triển, ở vào nói không rõ giai đoạn Quý Dương ra hỏa này còn thường thường lãnh bạo lực một chút. Đột nhiên muốn làm làm nàng đương bạn gái, cứ như vậy. Quý Dương mặt vô biểu tình, lời nói nhàn nhạt, nhạt, "Ăn hắn bánh mì." Kia, Thứ Nguyên bên kia vai phụ cho ai? Ngươi đại diện lại hỏi, "Hôm nay đã có thể muốn thử kính, ngươi không cùng ta nói." Dĩ vãng đều là cho hứa hướng... huyền, Quý Dương cũng sẽ trước tiên cùng hắn chào hỏi, lần này không đánh, hắn cũng giả ngu, rốt cuộc hứa hướng... huyền ăn uống là càng ngủ càng lớn. Ta đã cùng Từ Nguyên bên kia nói qua, Nhuế Nhi đi thử kính, đến lúc đó nếu thử kính thượng, phòng làm việc liền ký nàng. Người đại diện ban đầu còn có điểm hoài nghi, cái này không thể không tin. Khẽ cười một tiếng, ngươi cho nàng tranh thủ cơ hội, ngươi là giám khảo, phòng làm việc cũng là của ngươi, con đường này là an bài hảo. Hứa Nhuế Nhi là chuyên nghiệp thạc sĩ, chỉ cần dùng điểm tâm, hơn nữa này đó điều kiện, thử kính là không có gì vấn đề. Trước mắt chỉ là như vậy tưởng. Quý Dương uống lên khẩu sữa bò, nàng rốt cuộc mới vừa vào vòng. Cũng không phải thực yên tâm nàng ở mặt khác công ty hoặc là phòng làm việc, tinh tình sẽ tương đối có hại một chút. Cũng là, cùng chỉ tiểu bạch thỏ dường như, bất quá nhìn tương đối có thể nhẫn, đại khái là có hại cũng hướng trong bụng nuốt tính cách. Người đại diện bình tĩnh mà xem xét. ân Quý Dương đứng lên, đi thôi. Thử kính 10 điểm mới bắt đầu, lại không đi đã có thể bị mượn rồi, hắn thời gian quan niệm rất mạnh, tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Người đại diện cầm chìa khóa, bước nhanh cũng đi ra ngoài. Hải thành giải trí công ty 17 tầng. Khoảng cách phỏng vấn còn có 1 giờ, người lại tới không ít, hành lang đi có vẻ chen chúc lên. Từ nguyên yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, hắn mỗi một cái nhân vật đều phải tiến hành thử kính. Chính là như vậy tinh thần, hắn điện ảnh đều có thể lấy thưởng, là quốc nội chứ danh lại chuyên nghiệp đạo diễn, có cực cao danh vọng, tiểu đại diễn viên cũng đều tới thử một lần vật khí, lúc này đây lại là quý dương diễn viên chính, đoạt giải chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Rất nhiều người tê phá đầu mới có thể bắt được một cái thử kính cơ hội. Ngượng ngùng. Không có việc gì. Hứa Nguyễn Nhi mềm nhẹ cười, đem chính mình bị đâm bao lại hướng một bên phóng, thuận tiện từ bên trong lấy ra di động. Chưa ký tên một cái tin nhắn, là hai tiếng rơi trước phát, nàng nhìn đến tin nhắn nội dung liền ốc. Cùng nhau trở về sao? Nàng đấy lòng đột nhiên căng thẳng, hô hấp đều có chút rồn dập lên, sau lưng hơi hơi đổ mồ hôi lạnh. Dĩ Vãng, hai người chưa bao giờ cùng đi qua nào. Nàng lại cũng minh bạch cái này không thể, nếu là bị phát hiện, đối với hắn tới nói chính là ảnh hưởng sự nghiệp. Nàng sẽ không làm như vậy. Tìm vị trí ngồi xuống, tiếp tục lật xem kịch bản, cứ việc đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng nàng lại không dám lơi lòng mảy may. Nàng tưởng cách hắn gần một chút. Ai, hứa huyền cũng tới thử kính. Quý dương ở nàng phía sau ra, ta thiên, tình huống như thế nào? Ngày ấy không phải bị chủ sao. Sẽ không thật sự hấp dẫn đi. Nàng thử kính cái nào nhân vật. Hy vọng không phải ta cái kia nhân vật, bằng không liền sụi sẹo. Phía sau hai người khe khẽ nói nhỏ, kể hết chuyển tới hứa nhuyễn nhi trong hai. Nàng ngẩng đầu vọng qua đi, cái kia ở trong đám người hạc trong bầy gà nam nhân, giơ tay nhấc chân thấy đều mang theo một loại lạnh lùng mà lại cao quý hơi thở. Nàng ánh mắt chói chặt ở trên người hắn, rời không ra. Quý tiền bối hứa tuyển dừng lại bước chân quay đầu, treo nhợn nhạt mỉm cười. Thật xảo. Ân. Quý dương khẽ gật đầu. Hứa tuyển đã quên liếc mắt một cái đám người. Đái Lòng có chậm rãi cảm giác về sự ưu việt, phóng nhẹ thanh âm giả ý cùng Quý Dương tiếp cận. Vấn đề thực nhằn chán, câu được câu không, Quý Dương nhíu mày, nhanh hơn bước chân. Hứa Uyển cũng đã nhận ra, Đái Lòng xấu hổ, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, thức thời im miệng, nhìn hắn hướng trong đi, cũng lộ ra nhu mỹ mỉm cười. Người khác không biết, chỉ cảm thấy hai người quan hệ hảo thật sự, xem Hứa Uyển ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường, trong lòng miễn bàn nhiều hơn mộ. Đó là Quý Dương, chân chính quốc dân nam thần, trên thực lực bảng phênh cực kỳ bên vực người mình. Hứa gia đại tiểu thư là cái danh viện, yêu nhã có tài học, hào môn tiểu khai kinh yêu, diễn kịch bất quá là yêu thích, tự nhiên là giới giải trí một dòng nước trong, hết thể vì ái phát điện, thâm chịu fan ủng hộ. Hứa Như nhi cúi đầu, cầm kịch bản, mí môi, không nói chuyện. Hứa Uyển cùng Quý Dương có liên hệ, nàng là biết đến, bởi vì hắn đi tắm rửa, Hứa Uyển phát tới tin tức giao diện bắn ra tới, cũng từng nghe qua hắn gọi điện thoại, cấp đối phương an bài tài nguyên. Đi thôi. Chúng ta đi hứa huyển dư quang thoáng nhìn, đột nhiên thấy được hứa nhuế nhi, hung hăng sừng sốt, một chút cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được nàng, chuyện vừa chuyển, đi kia ngồi đi. Chính là, chân tỷ ở chỗ này ăn bài. Ta muốn đi ngồi kia. Hứa huyển như cú cười, đánh gậy trợ lý nói, không chờ đối phương nói, trực tiếp hướng một bên góc đi. Hứa nhuế nhi bên cạnh ngồi người, nàng ngẩng đầu vừa thấy, đáy lòng đột nhiên căng thẳng, hơi há mồm, têu một câu, tỷ. Người cũng tới thử kính thử kính cái gì nhân vật đâu." Hứa Uyển cười nói, giơ tay liền phải lấy quá nàng cái bản, Hứa Nhụy Nhi hoảng thật sự, phản xạ có điều kiện liền đặt ở trong bao, không có gì, chính là một cái tiểu nhân vật, ta tới thử xem." Hứa Uyển tay đặt ở giữa không trung, lại cười thu hồi tới, "Ngươi à, thử kính cũng bất hòa ta nói một tiếng, ngươi là tốt nghiệp một đoạn thời gian, nên hảo hảo tìm công tác, đừng tổng làm ba mẹ lo lắng." "Ta sẽ." Hứa Nhụy Nhi tim đập nhanh hơn, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ba mẹ sẽ không kỳ thật lo lắng nàng, ở bọn họ đáy lòng, Hứa Uyển chính là duy nhất hứa ra đại tiểu thư, bọn họ tự hào tồn tại, nàng cái gì đều không phải. Hứa Uyển chuẩn bị. Một đạo thanh âm đánh vỡ Hứa Uyển sau lại tưởng lời nói, nàng chỉ có thể đứng lên, con khỏe miệng, chấn ăn, cổ vũ nàng, phải hảo hảo cố lên, không cần lãng phí lần này cơ hội. Quay đầu, mặt nàng liền đen. Hứa Nhụy Nhi không có ký hợp đồng bất luận cái gì công ty phòng làm việc, vì cái gì có thể tới. Đáy lòng một đáp án dâng lên nhưng nàng không muốn thừa nhận đôi tay hơi hơi nắm đáy mắt lạnh hai phân hứa nhuế nhi trong tay cũng nổi lên hãn tâm lại chậm rãi kiên định lên nàng đối mặt hứa huyền nàng có điểm tưởng lùi bước đối phương thích đại phóng quan mang trở thành hứa gia duy nhất chiêu bài đạt được chú ý độ nàng đánh tiểu cũng chỉ có thể tránh ở nàng phía sau không thể vượt mức quy định nhưng lần này cơ hội nàng cũng không nghĩ từ bỏ thử kính trong nhà hứa huyền chậm rãi đi vào lại cười nói các vị giám khảo lão sư hảo ta là hứa huyền Thử kính nhân vật là, nàng tự nhiên hảo phong nói, ánh mắt nhìn quý dương, nàng đấy lòng còn có cái hy vọng xa vời, chẳng sợ sinh khí, cũng muốn nỗ lực biểu hiện ra tiến tới độc lập, không thể đua đòi, đây là nam nhân thích bộ dáng Quý dương sau này ngẩng đôi tay giao nhau phóng trước người, ánh mắt ở trên người nàng lực quá, mặt vô biểu tình. Bắt đầu đi. Thứ Nguyên cầm biểu, ý bảo nói. Hứa huyền gật đầu, thu liễm biểu tình, một chút thay một bộ yêu thương gương mặt, cùng luận nói, a thịnh, đừng đi. Ngươi đừng đi hảo sao? Ngươi nhìn xem ta, nhìn xem con của chúng ta. À, nàng giả ý bị người đẩy, sau này lảo đảo vài bước, lại nhào lên tới. Ngươi không thể làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, ngươi không thể. Một cái vai ác người nhà, cuối cùng trốn bất quá bi thảm vừa chết. Nàng tiếp tục diễn xong một đoạn này, cuối cùng còn rất hai giọt nước mắt. Ta biểu diễn kết thúc, cảm ơn các vị lão sư. Hứa Viễn Thu hồi biểu tình, lễ phép không lưng. Có thể, nhân vật biểu tình nắm chắc đến cũng không tệ lắm không chế điểm cũng thực hảo. thứ nguyên gật đầu, nhìn xem biểu, lại nhìn phía mặt khác giám khảo. ta cảm thấy cũng không tồi. hứa huyền bên ngoài thượng là cười, đáy lòng lại không phải thật cao hứng. bài trừ cười vẫn luôn đang xem quý dương, cái kia vai nữ phụ nàng cũng có chuẩn bị, chỉ hy vọng đối phương mở miệng, nàng liền có một cái thử kính cơ hội, đồng thời cũng thuyết minh cơ hội này không phải hứa nhớ nhi. quý dương cũng đi theo gật đầu, ta cảm thấy không thành vấn đề. vậy ngươi đi. thứ nguyên trên giấy giấu chọn. nghe vậy. Hứa huyển chẳng sợ hiện có đoán được, nội tâm vẫn là lửa giận dâng lên, một hơi đều mau vận lên không được, quả thực muốn cắn nha. Còn có vấn đề sao? Thứ nguyên nhìn nàng, do hỏi. Không, cảm ơn lão sư, ta sẽ hảo hảo diễn. Hứa huyển nói, rũ đầu, vội vàng đi ra ngoài, nện bước đều hôn đột lên, suýt nữa không quăng ngã. Tác giả có lời muốn nói, nguyên chủ đương nhiên không phải thứ tốt lạc, bằng không như thế nào tẩy trắng đâu. Ha ha ha, đây là cái siêu sủng chuyện xưa lạc, chào buổi sáng. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, nam. Cái tiếp theo, Hứa Nhụy Nhi. Hứa Uyển mới vừa đi ra cửa khẩu, cùng với nhân viên công tác thanh âm, đối thượng nên diện mà đến Hứa Nhụy Nhi, nàng đã cũng đủ khắc chế, đáy lòng vẫn là hỏa hoa vang khắp nơi. Hứa Nhụy Nhi hôm nay thân xuyên một kiện khắc hoa màu trắng váy dài, trước ngực một bên điểm suýt tam đóa màu trắng thêu hoa, hoa tâm được khảm ánh bạch mượt mà tiểu chân châu, cả người thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, tóc dài phiuượn, thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ. Hứa Uyển đôi mắt trầm trầm Bộ dáng này là nàng ghét nhất bộ dáng. Cắm vai mà qua là lúc, Hứa Uyễu Nhi mân môi cười cười, Hứa Uyển cũng giơ lên tươi cười, cố lên, hảo hảo biểu hiện. Hảo. Hứa Uyễu Nhi cũng không nhiều lời, nàng là số ít người biết đến Hứa gia nhị tiểu thư, Sở hữu ở nơi công cộng cũng sẽ không có lẽ Uyển có quá nhiều tiếp xúc, người nhà họ Hứa không mừng, Hứa Uyển cũng không mừng. Nhìn nàng bóng dáng, Hứa Uyển đấy lòng không tiếng động cười một chút, ẩn hàm niềm ai. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Uyễu Nhi vẫn là học không ăn. Luôn làn đếm thử làm một ít không thu hoạch được gì sự tình. Lúc này đây, đương nhiên cũng là. Thử kính hiện trường. Các lão sư hảo, ta là hứa nhuế nhi, ta hôm nay thử kính nhân vật là Lý Nhã. Nàng lời nói thực nhu, nói xong cúc một cung. Ngươi, lần đầu tiên thử kính đúng không? Tứ Nguyên nhìn nhìn tư liệu, dư Quang nhìn một chút Quý Dương, mở miệng hỏi. ân, Hứa nhuế nhi vọng qua đi, đối thượng Quý Dương ánh mắt, đôi tay không tự giác rảo ở bên nhau, gật gật đầu. Nàng tổng cảm giác hắn đang xem nàng, nhìn chăm chăm vào xem cái loại này. Ngươi ở nước ngoài đọc trường học cũng không tệ lắm, thuyết minh vẫn là rất có chuyên nghiệp cơ sở. Vậy bắt đầu đi, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Thư nguyên nói, Quý Dương đề cử người, hắn tự nhiên phải cho vài phần mặt mũi. Nếu là không quá quan hắn cũng không có biện pháp. Này bộ kịch hướng đoàn phim tất người không có khả năng. Ân. Hứa Nhuy Nhi sau này đi rồi một bước, ánh đèn lờ mờ xuống dưới, bên cạnh có một trương đạo cụ ghế, nàng chậm rãi ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, nàng dối đầu hướng một phương hướng nhìn nhìn, ánh mắt xuất ruột, lại thu hồi tới, mới không bao lâu, nàng lại vọng qua đi. Cái loại này chờ đợi, nôn nóng, lo lắng hòa hợp nhất thể, đôi tay nắm chặt, lại nhìn có phía trước cái bản, mân thần ngôi, thật sâu hít một hơi. Một chút khiến cho người liên tưởng đến một cái cảnh tượng, đối ô yếm người chờ đợi, đối phương hẳn là bởi vì sự tình trì hoãn cũng chưa về, hôm nay là cái đặc biệt quan trọng nhật tử. Đột nhiên, nàng đột nhiên đứng lên. Bước nhanh hướng một phương hướng đi, làm một cái mở cửa động tác, tôi cười cương ở khoe miệng, hơi có chút xấu hổ, phiếm khó nén mất mát, các ngươi như vậy tới. Nàng đối mặt không khí, lại cảm giác nàng ở đối mặt người, biểu tình không ngừng ở biến hóa, đột nhiên từ đối phương trong miệng nói ra một cái sét đánh giữa trời quang tin tức, nàng trừng lớn mắt, ngay sau đó, thân mình lay động hai hạ, "Không, không phải, không phải." Quay đầu, kéo bước chân hướng trong đi, giống ném hồn, cơ hồ không chịu nổi. Từ nguyên tay chống trên bàn, Nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Không phải thật sự, các ngươi gạt ta, đều là đang lừa ta, ta không tin. Nàng cuồng loạn giống lên một câu, nước mắt tùy theo rơi xuống, một chút ngã xuống đất, cái loại này ẩn nhẫn tiếng khóc, thấm vào mỗi người đáy lòng. Tựa như, người tâm phúc sụp, nàng nhân sinh đã không có ý nghĩa, sống không bằng chết. Trong không khí đều tràn ngập thương cảm. Tiết mục tổ giám khảo nhìn nàng, phảng phất bị đại nhập trong đó, cuối cùng vẫn là từ nguyên phản ứng lại đây, ho nhẹ hai tiếng. Cảm ơn. Hứa Nhuy Nhi đứng dậy, ổn định cảm xúc. Ngươi diễn thật sự chân thật, cũng khá tốt. Từ nguyên đúng trọng tâm đánh giá. Hơn nữa ngươi phi thường lớn mật. Này bộ kịch quan trọng nhất một cái nữ xứng chính là Lý Thanh Nhã, nàng là duy nhất một cái cùng Trương Thụy có tình cảm tiếp xúc nữ nhân. Này bộ kịch không có nữ chính, ngươi lần đầu tiên liền nếm thử như vậy một cái nhân vật. Vì cái gì? Hứa Nhuy Nhi trầm mặc một hồi, bởi vì thích. Ta cảm thấy ta có thể đi diễn hảo nhân vật này, ta muốn nếm thử, ta thưởng thức Lý Nhã dũng cảm, nàng kiên cường nàng ở yên lặng bảo hộ cùng bao dung, cùng với nàng đối sinh hoạt vĩnh viễn tràn ngập hy vọng. nàng là lâm thời quyết định muốn đổi nhân vật này, một cái khác nữ xứng khó khăn sẽ thấp một chút, nhưng là hứa tuyển vừa mới phản ứng làm nàng muốn nỗ lực đi nếm thử, nếm thử chạm đến cách hắn gần một chút. nay bộ kịch nó vai chính một cái tuyển chọn là phi thường nghiêm khắc. tứ nguyên nói tiếp, ngươi không có bất luận cái gì tác phẩm tiêu biểu phẩm, ta tương đương với muốn mạo một cái hiểm đi lựa cho ngươi. ta hy vọng này có thể trở thành ta cái thứ nhất tác phẩm tiêu biểu. Hứa Như ấy nhi không tiêu ngạo không xiểm định nói tiếp, đứng ở tại chỗ. Tứ Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Quý Dương, đối phương cầm bút đặt ở ngón tay tiêm chuyển động, đối thượng hắn tầm mắt, ta cảm thấy thực hảo, có phát triển tiềm lực. Được, lời này ý tứ, nguyện ý cùng cái này tiểu cô nương hợp tác bái. Tứ Nguyên lại nhìn một chút tư liệu, trầm mặc một hồi, cười nói, vậy ngươi hoan nên gia nhập chúng ta đoàn phim. Quý Dương giới thiệu người, nhưng thật ra làm hắn có chút giật mình, ăn uống cùng người này giống nhau đại. Nhưng ở thực lực cho phép trong phạm vi này đều không tính cái gì. Hứa Nhụy Nhi kinh ngạc một chút, nhìn Tử Nguyên chớp chớp mắt, vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu ngây ngốc nói, "Muốn ta sao?" Không thể tin được. Như thế đem Tử Nguyên trợ cười, gật đầu khẳng định nói, "Là, muốn ngươi." A Quý Dương cũng cười ra tiếng, ngón tay gõ lượn đặt ở bên miệng, nhìn về phía khóe miệng nàng giơ lên, đáy mắt đều là ý cười. Hứa Nhụy Nhi sắc mặt bạo hồng, vội vàng nói lời cảm tạ vài thanh, bảo đảm nói, "Ta sẽ hảo hảo nỗ lực." Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, không cô phụ các ngươi đối ta tín nhiệm, cảm ơn. Nói xong, đỏ mặt lại hốt hoảng đi ra ngoài, giống nằm mơ giống nhau. Nào tìm tới nữ hải. Thứ Nguyên cười nhìn về phía Quý Dương. Ngốc manh đang yêu thêm thanh thuần, ở cái này ngành sản xuất nội là hiếm khi thấy, kia thanh triệt đôi mắt, thật là hắn tương đối thưởng thức một chút. Thích hợp nhân vật hình tượng. Quý Dương không trả lời, nhưng ý cười không giảm. Thứ Nguyên vừa thấy, này nhưng đến không được, hấp dẫn a. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần. 6. Trạng vạng, Quý Dương về đến nhà, đẩy mở cửa, hương phiêu bốn phía, kích thích hắn nhíu đầu, phòng bếp còn có không ngừng phiên xào thanh. Đóng cửa hướng trong đi, trên bàn đã bày biện rất nhiều bàn đồ ăn, sắc hương đều toàn. Người đã trở lại. Hứa nhuế Nhi ăn mặc một kiện tiểu bạch thỏ tạp dề đi ra, nhìn hắn còn có chút khẩn trương, tay hơi hơi túm nàng góc áo, đáy mắt còn phảng vui mừng. Tâm tình thực không tồi a. Quý Dương đem áo khoác đặt ở một bên, Một tay cắm túi, hướng nàng kia đầu đi. Hứa Nhuyễn Nhi nhìn hắn không ngừng đến gần thân ảnh, hô hấp lại rồn rập một ít, nhỏ giọng nhu ngữ nói: Cảm ơn ngươi. Cảm ơn hắn cấp lần này cơ hội. Thực cảm kích. Quý Dương, bất quá là một cái cơ hội mà thôi, nỗ lực chính là ngươi, muốn tạ liền cảm ơn chính ngươi. Hứa Nhuyễn Nhi mí môi, đáy lòng tư vị không kể, vẫn là nói, nếu không có ngươi, Từ Nguyên Đạo diễn cũng sẽ không có coi trọng ta cơ hội. Nàng có thể đi tham diễn, có thể quang minh chính đại đứng ở hắn bên người. Cách này cái nàng ái nhập tâm khảm Nam Hải gần một chút. Nếu điểm này sự tình liền phải nói lời cảm tạ, như vậy, ta có phải hay không muốn tạ ngươi thật nhiều thật nhiều biến? Quý Dương đột nhiên tới gần nàng, giữa mày nhiệm ý cười, còn có. Ngươi đổ an giống như muốn tiêu. Hứa Nguyễn Nhi đầu tiên là đầy mặt đỏ bừng, sau đó cứng đờ, ngay sau đó trừng lớn mắt, kinh hôn một tiếng về sau vội vội vàng vàng hướng phòng bếp chạy. Quá mức đáng yêu, Quý Dương cười ra tiếng. Không bao lâu, trên bàn bãi sáu đổ ăn một canh Hứa Nguyễn Nhi đem một chén cơm đặt ở trước mặt hắn, sau đó cho hắn thịnh một chén canh. Chuyện như vậy nàng không thiếu làm, chính là hôm nay phá lệ ngượng ngùng, cho nên lược hiện mới lạ, ánh mắt còn vẫn luôn bay, có chút mất tự nhiên. Liếc mắt một cái nhìn, nhưng thật ra sạch sẽ thanh thuần thật sự. Quý Dương, ân, cảm ơn. Ăn nhiều một chút, ngươi mấy ngày nay giọng nói không tốt, cho nên ta làm được thanh đạm một ít, không cần để ý. Hứa Nguyễn Nhi nhẹ giọng giải thích. Đãi ngộ tốt như vậy. Quý Dương cười nhạt nói. Ta đây về sau đều cho ngươi giới thiệu thử kính cơ hội, ngươi mỗi ngày cho ta làm bữa tiệc lớn." Nghe vậy, Hứa Nhụy Nhi sắc mặt càng đỏ, không dám xem hắn đôi mắt, "Ngươi nếu là thích, ta đều có thể cho ngươi làm." Nàng đều ngụ ý, chính là hắn thường xuyên không ở. "Hảo a, một lời đã định." Quý Dương đối nàng nói. Hứa Nhụy Nhi khẽ môi cũng dơ lên lên, đáy mắt sáng ngời cực kỳ, giống đựng đầy nhỏ vụn tinh quang, ẩn hàm ý. "Bất quá, còn chưa chờ hai người cảm tình tiến thêm một bước thăng ôn, điện thoại vang lên. Là của ta. Hứa Nhuế Nhi thấy hắn muốn lên, vội vàng mở miệng, ta đi trước tiếp, ngươi ăn cơm trước. Ấn. Đi đến phòng khách, hứa Nhuế Nhi cầm lấy di động, nhìn ghi chú, trong lòng lột bột một tiếng, biểu tình cũng khẩn trương lên. Quý Dương nhìn nàng, cũng dừng lại động tác. Thiếng Trung vẫn luôn ở vang, ngừng lại tiếp tục vang. Nàng hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới ấn xuống tiếp nghe, đưa điện thoại di động đặt ở bên thai. Huy. Như thế nào lâu như vậy đều không tiếp điện thoại. Từ Bình không vui thanh âm truyền tới, gọi điện thoại phát tin tức cũng không có hồi, làm gì đâu. Mẹ, ta ở ăn cơm. Hứa Nguyễn Nhi bị giống trụ, hạ giọng giải thích. Ăn cái gì cơm? Không phải nói về nhà ăn sao. Ngươi chạy nhanh trở về, gia gia mãi mãi đều đang đợi ngươi, ngươi nói một chút ngươi. Tính, ta không nói, chạy nhanh trở về. Từ Bình lời nói không dung cự tuyệt. Mẹ, đô, đô. Hứa Nguyễn Nhi còn muốn hỏi, kia một đầu đã treo điện thoại. Nàng nhìn về phía bàn ăn, Quý Dương dùng biểu tình dò hỏi, nàng càng thêm xấu hổ. Làm sao vậy? Thấy nàng không núp đích, Quý Dương cũng đứng lên, hướng nàng dò hỏi. Ta mẹ làm trở về ăn cơm. Hứa nhuế Nhi nói được trộm dạ, đầu càng trôn càng thấp, phía trước gọi điện thoại ta không nhận được, cũng không biết là chuyện gì. Thực xin lỗi a, ta phải đi về. Không đổi ta ăn cơm sao? Làm lâu như vậy đồ ăn. Quý Dương lời nói cũng có chút mất mát, ta một người ăn. Muốn hay không cấp A-Z lại gọi điện thoại, hỏi một câu sao lại thế này. thứ nơi này đến hứa ra cũng không gần, ăn một bữa cơm. Lời nói hắn chưa nói xong, chính là ý tứ thực rõ ràng. Nếu là trước kia, hứa nhuế nhi nào dám hỏi vì cái gì, nhưng nhìn hắn, nhìn nhìn lại chính mình chuẩn bị một buổi trưa đồ ăn, do dự một hồi vẫn là bắt thông từ bình điện thoại. Quý Dương cũng đi đến một bên, không nghe. Mẹ, ta cơm nước xong lại trở về đi. Chuyện gì? Ta cùng bằng hữu ở. Gia gian mãi mãi lại chờ ngươi, còn ngại bọn họ đối với ngươi ý kiến không đủ nhiều sao. Tỷ tỷ ngươi đều đã trở lại, ngươi còn ở bên ngoài lêu lỏng, làm người nghĩ như thế nào ngươi, ngươi làm ta ở hứa ra như thế nào dừng chân. Lập tức quay lại, đừng làm ta đem nói lần thứ hai. Từ bình trong lời nói là áp lực không được hòa khí, một chút thương lượng đường sống đều không có. Hứa Nguyễn Nhi hoàn toàn biến thành tiểu bạch tỏ, chỉ có thể lại lần nữa cấp quý dương xin lỗi. Quý dương trong lòng thở dài. Đối phương nhưng còn không phải là như vậy tính tình. Bằng không cũng không có khả năng bị nguyên chủ đắn đo đến như vậy chết. Vội vàng thay đổi bộ quần áo, nàng cầm bao liền phải đi. Ta đây đưa ngươi. Quý Dương đi theo nàng phía sau. Ngươi ăn cơm trước đi, giữa trưa khẳng định cũng không hảo hảo ăn, nhất định ăn nhiều một chút. Hứa Nguyễn Nhi cự tuyệt, xin lỗi, ngượng ngùng. Này có cái gì hảo xin lỗi. Kia trên đường chú ý an toàn. Quý Dương xoa xoa nàng đầu, buổi tối trở về đến sớm nói. Có thể cùng ngươi cùng nhau đối diện, giúp ngươi tìm xem cảm giác, rốt cuộc ngươi vẫn là tương đối mới lạ, đến lúc đó cần phải bị từ nguyên đạo diễn mang khóc nhẹ. Hứa Nguyễn Nhi cảm động, nhìn hắn, cũng không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này quý dương quá hảo nói chuyện, nàng tiến lên một bước, ôm hắn một chút, ngươi thật tốt. Thực hảo thực hảo, nàng muốn nỗ lực vì hắn trở nên càng tốt, còn có thể càng tốt đâu. Quý dương sấn nàng không đứng dậy, hoàn nàng, đột nhiên không kịp phòng ngừa ở nàng cái chán hôn một cái, lời nói nghiêm túc Thật sự, Hứa Uy Nhi lại ngơ ngẩn, đầu óc choáng váng, tới rồi Hứa gia cũng chưa hoàn toàn hoãn lại đây. Bên gối Ai Đỗ càng ngày càng ôn nhu, làm sao bây giờ? Cho dù là hố, nàng cũng nhảy. Hứa gia vừa vào cửa, người một nhà hòa thuận vui vẻ, nàng giống một cái ngoại lai sầm nhập giả. Hứa lão gia tử đảo chưa nói cái gì, nhưng Hứa lão thái thái miệng không buông tha người, không thể thiếu châm chọc hai câu. Ai kêu Hứa Uyển mẫu thân là tiểu thư khuê các đâu? Nhà mẹ đẻ cùng hứa ra còn có hợp tác lui tới, mà Hứa Nhũ Nhi mẫu thân chỉ là một người bình thường, dựa hoài nàng thượng vị, nàng vừa không là Nam Hải, còn không bằng Hứa Uyển. Ăn cơm ăn cơm, vừa vặn làm tốt. Từ Bình cười nói, trong lời nói còn phิếm lấy lòng, hướng về phía Hứa Nhũ Nhi nói, "Mau tới đây, giúp mụ mụ bưng thức ăn." Hứa Uyển kéo Hứa Lao Thái Thái, Hứa Lao gia tử cùng Hứa Đông cũng ngồi xuống, mà Từ Bình tắc lôi kéo Hứa Nhũ Nhi bắt việc, mọi người đối một màn này đã tập mãi thành thói quen. Huyền Nhi thích nhất hương tô Sương Sườn. Từ Bình cười đoàn qua đi, đặt ở Hứa Huyền trước mặt. Cảm ơn mụ mụ. Hứa Huyền ôn nhu cười, đáy lòng cười nhạo lại đáp ý. Đại khái tốt nhất trả thù, đó là làm tiện nhân này cùng nàng hài tử vì chính mình làm trâu làm ngựa. Vĩnh Viễn đạp lên dưới lòng bàn chân. Nhuy Nhi, bên trong còn có chứng chứng, cấp nãi nãi mang sang tới. Từ Bình hướng phía sau nói. Hứa Nhuy Nhi lại đi vào phòng bếp. Người một nhà ngồi xong, Hứa Lao Thái Thái đột nhiên hướng Hứa Nhuy Nhi nói. Ngươi nói ngươi nước ngoài cũng đi, tốt nghiệp cũng tốt nghiệp, còn không có tìm được một phần công tác, ngày mai đi theo ngươi ba đi công ty, bằng không ở nhà hôn ăn hôn uống sao. Con biểu diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp, học học tỉ tỉ ngươi. Lời nói cực độ bất mãn, nhuế nhi cũng không tốt nghiệp bao lâu. Hứa huyển thế nàng giải vây, nàng còn nhỏ sao, không có việc gì, bất quá cùng ba đi công ty tốt nhất bàn cũng hảo. Hứa lao thái thái hừ nhẹ một tiếng, đầy mặt khinh thường, này không biết cả ngày đang làm những gì. Nhuế Nhi mới tốt nghiệp không đến một tháng, cho nàng một chút thời gian. Từ bình sắc mặt cũng khó coi, đối với Lao Thái Thái ăn nói khép nép nói. Vậy đi công ty đi, đến lúc đó gả chồng cũng hảo gả một ít. Hứa Lao ra tử lên tiếng. Không quan trọng thứ nữ, khẳng định không thể thiếu bị liên hôn vận mệnh, đây là sứ mệnh. Ta thử kính thượng nhân vật. Hứa Nhuế Nhi mở miệng, ta có công tác, cũng sẽ hảo hảo nỗ lực. Ngươi không phải đương diện viên liêu. Hứa Lao Thái Thái trầm khuôn mặt, phủ quyết nói. Đi công ty đi làm, đến lúc đó ta làm người cho ngươi giới thiệu nhà chồng cũng hảo giới thiệu một ít, ngươi cho rằng ngươi là tỷ tỷ ngươi. Đừng cử động không nên động cân não. Một câu, toàn bộ phủ định. Hứa huyền ngưỡng mày, chậm gì gì ở an canh, tâm tình hảo một ít. Thứ nguyên tuyển nàng đương chủ yếu nữ sướng. Nàng ghen ghét đến phát cuồng lại như thế nào sẽ chịu đâu. Vậy làm hứa nhuế nhi từ chỗ cao ngã xuống hảo. Ta chỉ là tưởng. Ngươi còn tranh luận có phải hay không? Hứa lao thái thái quát lớn, chỉ vào từ bình, ngươi nhìn xem ngươi dạy nữ nhi, từ nhỏ liền phản lịch, không nghe theo trong nhà an bài, nàng cho rằng nàng năng lực phải không. Trường cánh muốn bay. Lần trước một người chạy tới nước ngoài, lần này ta xem nàng muốn làm cái gì. Từ bình một hơi cấp, giơ tay liền một cái tát ném qua đi, như thế nào cùng ngươi nãi nãi nói chuyện. Hứa nhuế nhi bị một cái tát, gương mặt nóng rất đau, nước mắt bở lạ bở lạ rớt, túi đầu, bị đánh đến, có điểm nốc. Được rồi ở trên bàn cơm làm cái gì đâu. Hứa đông như mày, không nhẹ không nặng nói một câu. Một bữa cơm ăn đến các hoài tâm tư, Hứa Nguyễn Nhi từ bỏ nhân vật đi công ty đi làm chờ đợi liên hôn sự tình cũng bước đầu định ra tới. Hứa Nguyễn Nhi ở phòng một mình liếm miệng vết thương, nàng rất rõ ràng, ở cái này ra, không ai sẽ đau lòng nàng. Ở Hứa Nguyễn nhiều năm thiết kế hạ, nàng là không hề tồn tại cảm nhị nữ nhi, mà đối phương là mọi người kiêu ngạo cùng tự hào. Chính là, lúc này đây nàng thực không tâm lòng. Quý Dương nói sẽ bồi nàng cùng nhau đối diễn, cùng nàng cùng nhau diễn kịch, không hy vọng xa vời ở bên nhau. Cứ như vậy nàng liền rất thỏa mãn. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, bảy, khóc. Quý Dương lời nói tuy là do hỏi, lại mang theo khẳng định. Không có. Hứa Nhuyễn Nhi đấy lòng hoàng hốt, dồn dập hô hấp một chút, trực tiếp phủ nhận. Nói dối. Quý Dương vạch chân nàng, giọng mũi như vậy trọng, thanh âm đều é, trốn tránh chúng khóc. Sự tình hắn đã sớm dự đoán được. Người nhà họ hứa thực thông minh, đánh tiểu áp chế hứa nhuyễn nhi, hứa huyền cũng dụng tâm kín đáo trị nàng, một chút một chút đi dưỡng thành nàng hiện tại tính tình. Chỉ có như vậy mới có thể đem nàng chặt chẽ bắt chẹt, trở thành hứa ra hướng về phía trước bò một cái vật hy sinh, vì hứa huyền lót đường đá cây chân. Hứa nhuyễn nhi nguyên bản còn ở áp chế, nghe được hắn lời nói, nước mắt một chút liền tràn mi mà ra, áp lực tiếng khóc vẫn là truyền tới, thập phần đáng thương. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Hứa nhuyễn nhi đứng lên. Lung tung đi lau sát chính mình nước mắt, còn không có tới kịp quả điện thoại, từ bình liền xuất hiện ở cửa, nhìn nàng khóc, trên mặt cũng nhiệm nóng nảy, đem cửa đóng lại, mẹ đánh ngươi là không đúng, nhưng ngươi vừa mới đều đang nói cái gì. Còn không nghe lời, ngươi có phải hay không tưởng bị đưa đi cấp tàu láo nhân liên hôn? Làm ta đi theo ngươi cũng không dám ngẩng đầu có phải hay không? Đóng phim, đóng phim, tỷ tỷ liền ở dưới giải trí, ngươi có phải hay không tưởng cùng nàng đối nghịch? Ngân ấy năm. Hứa Nguyễn Nhi ở trong nhà là không địa vị, khi còn nhỏ Từ Bình vì bận tâm Hứa Uyển cảm thụ, đối nàng cũng là bỏ qua không thôi, chỉ có bỏ qua Hứa Nguyễn Nhi, hảo hảo chiếu cô Hứa Uyển, đây mới là một cái mẹ kế nên làm. Hứa Uyển đối nàng cũng thực tôn kính, người nhà họ Hứa cũng khen nàng. Quanh năm suốt tháng, Từ Bình tâm thái đã sớm đã bị dẫn đường đến vật mẹo, Hứa Nguyễn Nhi là nàng thân sinh nữ nhi không tồi, nhưng so với vì nàng mang đến vinh dự cùng tán thưởng tán thành cái nữ, liền trở nên không đáng một đồng. Như vậy nguyên sinh gia đình, hứa nhuế nhi ở vô hình trung cũng bị giáo hấn ảnh hưởng, trở thành người nhà họ hứa, hứa Uyển muốn nhất bộ dáng. Từ bình là quan trọng nhất nguyên nhân bên trong, nàng vì chính mình địa vị, lựa chọn đi hy sinh hứa nhuế nhi. Ta không có. Hứa nhuế nhi nắm chặt di động, đứng lên, ta chỉ là thích, muốn đi nếm thử. Không được. Từ bình phủ quyết, lạnh thanh, hảo hảo cùng ngươi ba ba đi công ty, xem có thể hay không học một chút đồ vật, không cần cả ngày nghỉ có không. Ngươi nhìn xem đem ngươi mãi mãi đều khí thành cái dạng gì. Còn tưởng tức chết ta sao? Nghe ngôn, hứa nhuế nhi tâm lạnh thành một mảnh, thanh tuyến nghẹn ngào. Mẹ, ta không có lựa chọn quyền lợi sao? Ta nhất định phải nghe theo các ngươi an bài. Từ nhỏ đến lớn, ta không cầu quá ngươi, chính là ta lần này muốn đi, ta muốn ấn diễn. Lựa chọn cái gì? Như vậy gia cảnh, như vậy sinh hoạt, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi còn không thỏa mãn sao? Từ bình những mày... Không cần đi hy vọng xa vời không phải ngươi đồ vật, cũng không cần khởi cùng tỷ tỷ tương đối tâm tư, ngươi có cái gì có thể cùng nàng so. Chính mình vị trí bãi bất chính sao? Hứa Nguyễn Nhi làm ấm ý, người nhà họ hứa liền sẽ trách tội nàng, dùng lâu như vậy mới đạt được hứa tuyển tán thành, quá thượng hào môn thái thái sinh hoạt, nàng nhưng không nghĩ mất đi. Ngươi muốn ta không phải ta muốn. Hứa Nguyễn Nhi dưng dưng lắc đầu, ta có lựa chọn sinh hoạt quyền lợi. Ngươi nếu là cái Nam Hải sẽ như vậy sao? Ngươi nếu là so đến quá tỷ tỷ ngươi, ngươi sẽ như vậy sao? Cái gì kêu ta muốn? Ta là vì ngươi hảo. Ngươi biết cái gì? Từ bình đen mặt, đừng khóc, ngày mai đi cùng ngãi ngãi nói vài câu lời hay, đi công ty hảo hảo nỗ lực, ngươi gả đến hảo một chút làm theo có thể xoay người, đến lúc đó mẹ cũng là có thể ngẩng đầu. Hôn nhân là hứa nhuế nhi duy nhất hy vọng, nàng đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc, đi công ty không chuẩn có thể nhận thức một chút nhà giàu đệ tử, bị coi trọng đâu. Được rồi. Mẹ đi cho ngươi lấy điểm khối băng, bằng không ngày mai như thế nào gặp người. Từ bình nói đi ra ngoài. Hứa Nhuế Nhi nắm di động tay trở nên trắng lên, cả người lạnh băng. Nhuế Nhi Di động truyền ra thanh âm, hứa Nhuế Nhi đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới điện thoại còn không có cắt đứt, vừa mới được đến nục nhã, tức giận trong nháy mắt này phóng đại lên. Ở trước mặt hắn như vậy chật vật, nàng nước mắt lại rớt xuống dưới, không dám nói lời nói. Từ bình cầm khối băng đi lên, hứa Nhuế Nhi chính là không mở cửa. Nàng nói hai câu sau hứa đông tìm nàng, vội vàng lại đi rồi. Trong nhà an tĩnh lại. Đang nghe sao? Quý dương ôn nhu lời nói thanh truyền đến, không khóc. Nói chưa dứt lời, vừa nói hứa nhuế nhi khó có thể ức chế thanh âm lại truyền tới, khóc đến thở hổn hển rồi lại không bỏ được cút điện thoại. Khát vọng từ trên người hắn đạt được một chút dũng khí, quá bất lực. Ta ở hứa ra ngoài cửa, đem sở hưu đồ vật thu thập hảo, ta mang ngươi đi, hồi nhà của chúng ta. Quý dương đốn một hồi. Rõ ràng lời nói thanh truyền vào nàng trong hai. Không khí phảng phất ở kia một khắc đọc lại, hứa nhúe nhi đều hoài nghi chính mình nghe lầm, thất thần tại chỗ, ngốc ngốc. "Hồi. Bọn họ ra." Nàng đứng dậy, lảo đảo vài bước, kéo ra bức màn, một chút liền nhìn đến ngoài cửa xe, cùng với cái kiệu cầm điện thoại đứng ở bên cạnh xe hắn. Đó là một loại cái gì cảm giác đâu? "Cứu rồi." Cả người như là bị điện lưu một chút tập mãn, đại nào trống giống, quên mất phản ứng, một lòng thực chứng thực chứng. Ủy khuất đột nhiên bị phóng đại. Giống có chỗ dựa. Quý Dương Thanh Âm còn đang không ngừng truyền đến. Ngươi là một người, không ai có thể khống chế ngươi nhân sinh. Ngươi muốn đi làm chính mình thích làm sự tình, mà không phải bị bắt tiếp thu. Ngươi thỏa hiệp sẽ không mang đến người khác thông cảm. Như vậy đi xuống kết quả là cái gì? Ngươi biết không? Hoàn toàn từ bỏ chính ngươi. Sở hữu trả giá biến thành đương nhiên. Hứa ra sẽ an bài hảo con đường của ngươi. Con đường này nhất định là đối hứa ra phát triển có quan hệ, mà không phải ngươi hạnh phúc. Nhớ Ngươi hẳn là chính mình lựa chọn con đường của ngươi, ngươi là một cái người trưởng thành, thoát ly buộc chặt ngươi nguyên sinh gia đình cũng là một loại khác tân sinh. Đạo lý hắn biết hứa nhuế nhi đều hiểu, chính là không ai kéo nàng một phen thôi. Một cái bị khống chế như vậy nhiều năm người, nàng là yêu cầu dũng khí, quý dương biết, chính mình chính là nàng lớn nhất dũng khí. Hứa nhuế nhi nhìn hắn, nhìn chầm chầm hắn xem, ly đến có điểm xa, nhưng như cũ có thể nhìn đến nàng dãy rua, ngơ ngẩn mở miệng, nhà của chúng ta sao? Không phải lừa nàng nếu ném xuống nàng đi tìm hứa uyển, kia nàng sẽ thua thực thảm thực thảm, tránh không khai vận mệnh, hứa ra sẽ bởi vì nàng ý đồ phản kháng mà nổi trận lôi đình, bức bách nàng lấy càng thấp tư thái thỏa hiệp. Ân, mang đi ngươi một cái tân gia, cho ta đau lòng nữ hải một cái tân sinh. Quý Dương gần từng chữ một nói, một cái, chúng ta hai người tiểu gia, nàng cho tới nay lựa chọn cũng là muốn cho chính mình đạt được hảo một chút sinh tồn hư cảnh, mà hắn chính là muốn đánh vỡ, làm nàng biết còn có một loại khác khả năng. Vừa nhuế nhi tính tình mềm, chính là nàng cũng quật, còn có chính là cũng đủ yêu hắn. Quả nhiên, vừa mới dứt lời, trên lầu nhân nhi đã không thấy bóng người, bất quá nửa phút, an mặc dép lê, nhìn chầm chầm hai cái đỏ rực đôi mắt đứng ở trước mặt hắn. Ta tuyển ngươi. Nàng chịu một hơi, lời nói lại kiên định. Cái gì đều không mang theo sao. Chúng ta rất có thể không trở lại. Quý Dương nhìn nàng chống rông tay, nhẹ dọc hỏi. ân Nàng gật đầu. Quý Dương đem nàng ôm nhập hoài, xoa xoa nàng đầu. Lại hôn hôn nàng cái chán, ta đây mang ngươi đi rồi. Vào nhà ta môn, chính là người nhà họ quý. Nàng tim đập ra tốc, gương mặt từng đỏ, tránh ở trong lòng ngực hắn, tham luyến hắn ấm áp. Hết thảy, hảo không chân thật. Trở về lúc sau, quý dương đem nàng từ trên xe ôm xuống dưới, khởi điểm nàng còn có điểm dãy rua, kết quả bị chế phục, Hắn chậm gì gì lời nói truyền đến, thở dài nói, tính tình đâu, lại bánh bao, hứa biển ngày đó còn cùng ta nói lên ngươi, phỏng trừng cũng là biết ngươi ở ta này. Nói bóng nói gió tìm hiểu một ít tin tức, còn cùng ta muốn một chút tài nguyên, ngượng ngùng cự tuyệt liền cho, ngươi nhưng thật ra vô dục vô cầu, như vậy sớm hay muộn sẽ có hại. Là bởi vì ngượng ngùng cự tuyệt mới cho sao? Hứa Nguyễn Nhi truy vấn, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Bằng không đâu. Quý Dương vào nhà ngồi ở trên sofa, đem nàng ôm trên đùi, dôi tay cạo cạo nàng chốt mũi, nhân ra muốn đồ vật đều ở tranh thủ, chỉ có tranh thủ mới có cơ hội minh bạch sao? Hứa Nguyễn Nhi ngượng ngùng nóng nảy không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình xấu cực kỳ bộ dáng, ghé vào hắn cổ. Quý Dương từ từ hướng dẫn, ta kỳ thật vẫn luôn không biết lấy cái dạng gì thân phận cùng ngươi ở chung, ngươi luôn là không có tiếng tâm gì trả giá, muốn làm được tốt nhất, phóng thấp chính mình tư thái, chính là nhuế nhi, như vậy không được, ngươi có chính ngươi tôn nghiêm, ngươi không nên phóng thấp chính mình tư thái đi lấy lòng bất luận kẻ nào, như vậy người khác cũng sẽ không đi quý trọng. Ngươi phải có chính ngươi tính tình cùng cá tính, là bởi vì không biết như thế nào cùng ta ở chung sao. Hứa Nguyế Nhi hỏi thật sự nhỏ giọng, lại phiếm kinh hỉ cùng chờ mong, nắm chặt ở hắn góc áo, khẩn trương đến không được. Không phải bởi vì không thích sao? Ngươi cảm thấy ta là thiếu bạn giường vẫn là cố định ao hiếu. Quý Dương bất đắc dĩ, ta là tưởng ngồi giữa ngươi, ta muốn cho ngươi đi làm chính mình thích làm sự tình, cũng sẽ dốc hết sức lực giúp ngươi, chính là ngươi không thể lùi bước. Ân, ta sẽ không. Hứa Nguyế Nhi vui vẻ rất nhiều, càng thêm kiên định chính mình quyết tâm, thật cẩn thận ôm hắn, kết quả lại bị người ôm đến căng thẳng cũng bị rót mật đường dường như. Quý Dương thật tốt. Trước nay không ai cứu dối quá nàng. Chúng ta đây phải hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó ngày mai đối diễn. Ta cùng ngươi giảng một chút kịch bản. Quý Dương nói xong, đem nàng kéo tới, đối thượng nàng mắt, lời nói nghiêm túc, sở hữu đồ vật đều phải chính mình tranh thủ cùng bảo hộ. Ngươi minh bạch lời nói của ta sao? Ngươi không đoạt, sẽ có người khác cướp đi. Hứa Nguyễn Nhi cảnh giác tâm một chút liền dậy, hứa huyền không thể cướp đi quý dương Đáy mắt thậm chí đều có một tia buồn bực Quý Dương méo nheo nàng mặt Lại hung một chút Hứa nhuế nhi dây túng Ha ha Quý Dương ôm nàng hướng trên lầu đi Ngủ một giấc Ngày mai đều sẽ tốt Tác giả có lời muốn nói Đầu tiên nói một chút hứa nhuế nhi tính tình, Nguyên sinh gia đình chính là như vậy Nàng tránh không được Bằng không cũng sẽ không có đời trước kết cục. Nàng chính là một cái vật hy sinh Cho nên không gì hảo thuyết Phải làm tự nhiên chính là thay đổi Nàng yêu cầu một người đem nàng lôi ra tới Thay đổi mặt sau sẽ có. Khắc, chào buổi sáng, tốt đẹp một ngày lại bắt đầu lặp hai gạch chéo ngược mở ngoặc tròn mũ ho mũ đóng ngoặc tròn, gạch chéo ngã. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, tám. Ngày kế, người nhà họ hứa lên sớm đã nhìn không tới hứa nhuế nhi thân ảnh, hứa huyển cũng ngơ ngẩn, đối phương còn có cái này lá gan. Từ bình tự nhiên bị hung hăng răn dậy một đốn, hứa lao thái thái đánh tâm nhãn liền coi thường nàng, mắng nói cũng miễn bản nhiều khó nghe. Mắng cũng cũng mắng khí cũng khí vẫn là liên hệ không thượng nhân. mà đoàn phim bỏ phỉ xỉ ô phép sai lúc này công bố diễn viên danh sách, hứa tuyển sốt ruột à, nàng tự nhiên muốn lộ ra hứa nhuế nhi tin tức. đối phương còn có thể tại nào? quý dương kia, đối phương rốt cuộc có điểm thân phận, nàng nói rõ sẽ nâng lên hứa nhuế nhi giá trị con người, thoáng lộ ra một chút liên hình. người nhà họ hứa vừa nghe, khả năng trụ nam nhân ra, hứa lao ra tử sắc mặt đều đen, hứa đông đối tử bình cũng không sắc mặt tốt, khi áp một chút đều thấp xuống, nơi nơi đi tìm hiểu. Hứa huyển cung đi quý dương biệt thự, lại không phát hiện hứa nhuế nhi bong dáng, trong lòng lại vui vẻ, chẳng lẽ quý dương không muốn nàng. Quý dương rốt cuộc chính là đối chính mình biểu hiện ra hảo cảm, nàng tự thân tránh không được cũng sẽ có điểm cảm giác về sự ưu việt, lập tức một chiếc điện thoại liền đánh qua đi. Đô, đô, không ai tiếp, lại vang lên hai tiếng. Uy. một đạo trầm thấp thanh tuyến truyền đến, hứa huyển lúc này mới có chút hoàng hốt, đối phương từ lần đó tụ hội sau, liền rốt cuộc không chủ động cùng nàng liên hệ quá. Nam nhân nhưng còn không phải là về điểm này sự, còn không có ăn đến nàng cũng sẽ không nhanh như vậy từ bỏ, hơn phân nửa chơi là lạt mềm buộc chặt trò chơi. Quý tiền bối. Nàng cười khẽ, gọi một tiếng. Có việc. Quý dương thanh âm không biến hóa, do hỏi xuất khẩu, làm người cũng đoán không ra cảm xúc. Không có việc gì, này không phải thịnh thành quảng cáo hôm nay ở chỗ sao. Khá tốt, cũng cảm ơn quý tiền bối cấp cơ hội. Nữ tử từ ôn nhu, từng tiếng nói lời cảm tạ, là cái nam nhân đều muốn động mơ màng hứa ra không phải cái gì hiển hách hào môn cũng không đề cập giới giải trí này một khối quý dương chính là trong vòng rất có uy vọng người tùy tiện cấp một chút tài nguyên cũng là nàng dùng sức cả người thủ đoạn đều lấy không tới bắt chẹn quý dương chẳng khác nào bắt chẹn phi thăng cơ hội hứa nhuí nhi lại đối quý dương ái chết đi sống lại nàng liền cao hơn một chút tâm không có việc gì ngươi hảo hảo chụp là được quý dương ngữ khí nhàn nhạt, nhạt hứa tuyển khoẹt miệng ý cười thu liễm trong lúc nhất thời cũng không biết hồi chút cái gì Nàng thậm chí tỉnh lại chính mình, có phải hay không nói sai nói cái gì? Quý Dương có điểm thay đổi. Nói không nên lời biến hóa, nhưng thật là thay đổi, cùng nàng chi gian cái loại này hái muội không có, trở nên thập phần thanh lãnh. Như thế làm nàng có chút nửa vời. Quý tiên bối, từ nguyên đạo diễn diễn lập tức liền phải bắt đầu quay, đến lúc đó chờ mong hợp tác. Hứa huyển lại khơi mào đề tài. Ân, hảo, quý Dương ứng. Kế tiếp, lại là giới liêu, hứa huyển không có biện pháp. Chỉ có thể lung tung tìm cái lấy cớ, cúp điện thoại, nàng đấy lòng nghẹn cốt thực. Nàng không nghĩ làm hứa nhuế nhi diễn. Một tân nhân. Một cái tiện nhân sinh hài tử, nhân vật dựa vào cái gì so nàng hảo. Từ nhỏ đều đại đều không có chuyện như vậy, hứa nhuế nhi vẫn luôn đều bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, chưa bao giờ nhảy nhót quá. Nàng không tiếp thu. Hợp đồng còn không có thiêm, có thể đổi ý, nhưng nàng không cam lòng, người đại diện cũng không cho, từ nguyên điện ảnh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thượng. Nếu là lần này mạc danh đổi ý, đối nàng thanh danh cũng bất lợi. Cắn răng cũng phải nhịn. Mà hứa nhuế nhi đâu. Nàng trong khoảng thời gian này quá đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải nhẹ nhàng đến nhiều, cùng quý dương cũng không ở quốc nội, mà là ở hai người ở tê quốc sinh hoạt trong phòng. Ngay từ đầu quen biết, đó là tại đây tòa thành thị. Quan hệ đột nhiên thân mật lên, nàng ngay từ đầu thực câu thúc, ôm hắn cũng chưa dám dùng sức, nhưng buổi tối thân thiết xong, không giống di vãng, đồng sang dị mộng, các ngủ một bên. Hắn sẽ thân mật đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, sẽ chịu mến thân thân nàng cái chán, cũng sẽ ôm nàng lẳng lặng nói chuyện. nay hết thảy, đều cùng phía trước không giống nhau. Hắn nói, hảo tâm đau nàng, phải cho nàng một cái ra, cũng nói qua, hai người hảo hảo đi phía trước đi, phải đối nàng hảo một chút, mới có thể hồi báo nàng phía trước đối hắn trả giá. Hắn nói, là thất thích. Tưởng cái gì đâu. Quý Dương đi trở về tới, trên tay giấy bị cuốn thành vòng, nhẹ nhàng gõ gõ nàng chán, lại thất thần. Một đoạn này ngươi cảm nhận được không?" Hứa Huệ Nhi rụt rụt cổ, Ngày gần đây bị hắn rượng đến cũng có chút lớn mật, ngẩng đầu, "Ta đang suy nghĩ, ngươi đánh ghê ta ý nghĩ." "Xác định." Quý Dương híp hí mắt, lười biếng còn tìm lý do. "Ngươi vừa mới ở cùng ai gọi điện thoại?" Hứa Huệ Nhi mân khẩn môi nói sang chuyện khác, mới vừa hỏi ra khẩu, sắc mặt lại xấu hổ lên, nàng giống như quản được có điểm nhiều, vội vàng lại nói, "Ta không có ý khác, chính là tò mò hỏi một câu." Nàng gần nhất sợ là quá bành trướng. Đều quản nổi lên hắn sinh hoạt cá nhân, có thể hay không cảm thấy nàng tâm nhắn nhiều. Quản được nhiều. Thật muốn chịu chính mình. Không thức thời vụ. Không ánh mắt. Không có việc gì. Quý Dương đưa điện thoại di động vô xuống, đi đến một bên lấy cái bản, không chút để ý nói. Ngươi tỷ, không biết làm cái gì, luôn cứ gọi điện thoại nói một ít dâu rìa sự tình. Ta đều hoài nghi có phải hay không tìm hiểu tin tức của ngươi. Vừa nghe là hứa huyền, hứa nhuế nhi tâm khẩn một chút. Nàng đương nhiên không phải lo lắng đối phương tra được nàng, mà là có điểm tiểu không vui. Hảo chẳng ghét, có phải hay không ở thông đồng Quý Dương. Tiểu nữ sinh tâm tư, miên man suy nghĩ lại tràn lan. Vậy ngươi nói gì đó? Nàng cũng chưa phát hiện, chính mình nói chuyện dầu dĩ. Quý Dương xem kịch bản, chưa nói cái gì, làm nàng không có việc gì liền treo, phỏng trừng ám chỉ ta có hay không tân tài nguyên. Hắn nói, ngừng đầu, nhìn về phía hứa nhuế nhi vẻ mặt nghiêm túc, ta nữ hải còn cần, ta chỉ có thể giả ngu. Hứa Nhuyế Nhi bị một ngữ đánh trúng, nhìn hắn, tâm đu thành một đoàn, khoe miệng chậm rãi liền thượng tiểu, mở ra đôi tay, qua đi muốn ôm hắn. Quý Dương ôm cái đầy cõi lòng, lời nói thâm thiệt nói, Nhuyế Nhi, ngươi không thể làm ta thất vọng. Phi chính quy hứa tuyển đều là lưu lượng tiểu hoa, chúng ta chính quy xuất thân, thế nào cũng đến ảnh hậu, vẫn là một tân nhân. ảnh hậu mũ liền khấu hạ tới, Hứa Nhuyế Nhi không dám nói lời nói, ta chính là thực dụng tâm ở bồi dưỡng ngươi. Quý Dương thở dài, nếu là không được. Đó chính là ta năng lực không đủ, không, có biện pháp xử tình. Ngươi thực hảo. Hứa Uyên Nhi phủ nhận, ta sẽ nỗ lực. Nàng không thể làm Quý Dương thất vọng. Hắn nói muốn bồi nàng đi bước một hướng lên trên đi, muốn đứng ở tối cao sân khấu, muốn vẫn luôn vẫn luôn bồi nàng. Như vậy không chân thật, chính là nàng vẫn là quyết định nghĩa vô phản cố. Vậy tiếp tục, diễn không hảo từ nguyên mắng ngươi, đừng tìm ta khóc. Quý Dương nói. Từ nguyên tính tình là có tiếng táo bạo, cho dù là minh tinh hấp nhất, mắng lên miệng cũng không mềm. Hai người tựa như tình yêu cùng nhiệt, chính dính hoảng, hứa nhuế nhi chui vào trong lòng ngực hắn, mang lên tiểu nữ sinh ngạo kiều, liền khóc, khóc cho ngươi xem. Làm lung còn không phải rất quen thuộc, sắc mặt hồng thật sự. Quý dương là nàng đã từng chỉ có thể xa xa nhìn người, chẳng sợ đã linh khoảng cách tiếp xúc, nàng vẫn là ngăn không được bùn bùn loạn ngại tâm. kia quý dương một tay đem nàng bế lên tới, liền trước khóc cái đủ. Hứa nhuế nhi phản ứng lại đây, đã bị ném đến trên giường. Cuối cùng thật là khóc chít chít ở xin tha. Nàng thanh âm đều ếch, nhìn hắn lại không bỏ được làm hắn dừng lại, cái loại này hái đến đau lòng cảm giác, chỉ có nàng hiểu. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 9. Dương dương ca ca, xem nơi này. Quý dương quý dương. Ta thiên, ta muốn hôn mê, hắn xem nơi này, xem nơi này. a a a a, -a, -a. Tập độc hành động khởi động máy hiện trường biển người tấp nập, phép cầm bài đèn không ngừng hướng trong tễ, tê tâm liệt phế kêu to không ngừng truyền đến, nhân viên an ninh ở cực lực duy trì trật tự. Quý Dương hôm nay mặc một cái màu xanh lơ mỏng khoảng bao dệt sam, nửa người dưới chín phần quần jean thêm màu trắng giày thể thao, mang theo một bộ kính dâm, có vẻ trẻ lại không ít, rồi lại hơi mang trầm ổn. Hắn một đường đi tới, phét tiếng gào càng thêm đại, chẳng sợ hắn hiếm khi lộ diện, cũng không cùng fans hô động, nhưng tác phẩm tốt nhất nói chuyện gặp mặt phương thức, yêu hắn người chỉ biết nhiều, sẽ không thiếu. Tiếng gào một mảnh lại một mảnh, phét sắc mặt đỏ bừng, gân cổ lên, Quý Dương bị đông đảo nhân viên an ninh vây quanh. Đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn chung quanh một vòng, đem ngón trỏ đặt ở bên môi, lại chỉ chỉ ết hầu, trầm thấp từ tính thanh tuyến văng lên, muốn yêu quý dây thanh, sẽ ách. nói chưa dứt lời, vừa nói, hiện trường cái kia tiếng thét chói tai a, nhân viên công tác đều phải che lỗ tai, đây là phản tới ý tứ, bọn họ nơi nào hiểu phèn tâm tình, quý dương thông suốt, cùng bọn họ nói chuyện, còn quan tâm bọn họ, lão mẫu thân cái kia vui mừng a, quả thực chính là lệ nóng doanh trọng, buổi họp báo thượng hứa huyền gặp được hứa nhuy nhi không có nàng tưởng tượng tiểu thụi làn ra ngược lại trong trắng lộ hồng treo nhạt nhõ cười làm quan trọng nữ sướng ngồi ở từ nguyên bên cạnh Ma nàng một cái không tính quan trọng nhân vật ngồi ở trong một góc cái bàn phía dưới sau nắm chặt chẳng sợ bén nhọn đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay trên mặt vẫn là bưng đoan trang ưu nhã mỉm cười phóng viên theo thường lệ hỏi ra mấy vấn đề thiên hướng quý dương nhiều một ít thậm chí sẽ hỏi đến một ít tình cảm vấn đề rốt cuộc nhiều năm như vậy hắn nửa điểm thay tiếng cũng chưa truyền ra tới Giới giải trí thanh lưu, có tiếng giữ mình trong sạch. Chú ý tác phẩm liên hảo, này đó đều không vội. Quý Dương trả lời nói. Vậy ngươi thích cái dạng gì nữ hài đâu? Đấy lòng có hay không một cái tiêu chuẩn? Phóng viên nhân cơ hội lại hỏi. Như vậy vừa hỏi, hiện trường fans cùng nữ diễn viên đều lưu tâm vài phần, hứa huyền khỏe miệng nhưng thật ra nổi lên không dễ phát hiện một mặt ý cười. Quý Dương từng nói qua, nhất thưởng thức nàng độc lập mà lại ôn nhu tính tình, giống đỏ bừng, lại giống mềm mại bách hợp Như vậy nam nhân đối nàng có hảo cảm, vô tình là làm nàng đắc ý tự hào. Kỳ thật tình yêu loại đồ vật này, nó là không có tiêu chuẩn, gặp gỡ thích, sở hữu tiêu chuẩn đều trở thành phế thải. Quý Dương cười khẽ, nếu thật muốn hỏi ta có cái gì tiêu chuẩn nói, ta thích tương đối văn tình ôn nhu nữ hài, bất quá trong xương cốt vẫn là phải có cứng cỏi, có nguyên tắc đi. Đương nhiên, quan trọng là, ta thích. Cuối cùng câu nói kia làm ở đây người cười vang, hứa nhuế nhi hơi hơi thấp đầu, sắc mặt có điểm nóng lên tim đập cũng hơi hơi gia tốc, nàng cũng từng hỏi qua vấn đề này. nhớ do hắn nói chỉ có ta thích, nàng ưu điểm mới có thể bị phóng đại, khuyết điểm cũng sẽ trở nên đáng yêu một chút. Hứa Viễn Đảo không phải thực vừa lòng hắn đáp án, tổng cảm thấy cùng nàng gián sát không phải thực rõ ràng. Hứa Nhuy Nhi là một tân nhân, Từ Nguyên Đạo diễn nhìn chúng nàng cái gì đâu? Vì cái gì sẽ làm nàng tới tham diễn này bộ kịch? Một cái khác phóng viên đem chuyện đối hướng Từ Nguyên. Sạch sẽ. Từ Nguyên cấp ra hai chữ, theo sau nói. Hứa Nguyên Nhi tuy nói là tân nhân, nhưng cũng là chính quy xuất thân, tốt nghiệp ở Tây Quốc Đại học biểu diễn hệ thạc sĩ, trải qua thử kính xác định, ta cá nhân cảm thấy phi thường thích hợp, ta tin tưởng nàng, đồng thời cũng tin tưởng ta chính mình ánh mắt, mỗi người tiềm năng đều là vô hạn. Những lời này, có thể nói là cho Hứa Nhũ Nhi thêm phân không ít. Phóng viên lại hỏi Hứa Nhũ Nhi có cái dạng nào cảm thụ. Hứa Nhũ Nhi mở miệng nói, đầu tiên khẳng định là có áp lực, sau đó cũng thập phần cảm tạ đạo diễn tín nhiệm, ta sẽ đem hết toàn lực hy vọng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hiện trường vang lên vũ tay. Quý Dương sở quay chụp điện ảnh, nữ nhân vật xuất diện vốn là thiếu, trừ bỏ Hứa Nhuyễn Nhi còn có một cái khác Tân Nhân Trần Hàm, cũng là bị Từ Nguyên nhìn trúng, phần căn bản liền không thế nào quan tâm, đa số ánh mắt đều đặt ở Quý Dương cùng cốt truyện trên người. Như thế, Hứa Uyển toàn bộ hành trình đương một cái bối cảnh tường. Buổi họp báo bà ra lúc sau tranh luận liền dậy, đầu tiên bất mãn chính là Hứa Uyển fans, nàng đi chính là lưu lượng mấy năm nay cũng đều ở diễn phim thần tượng, phết tuổi đều tương đối tiểu, không tính thực lý trí. hai người tân nhân đều diễn vai chính, không thể nhẫn. đạo diễn cùng đoàn phim có phải hay không khinh thường các nàng nguyện luyện a? vì thế khai sẻ, sẽ song trần hàm sẽ hứa nhuyễn nhi, theo sau không ngừng có văn trường cùng cảm kích người cho hấp thụ ánh sáng. hứa nhuyễn nhi chính là dựa thượng vị, nhìn dáng vẻ rất có thủ đoạn. so sánh với trần hàm một đầu tóc ngắn, hứa nhuyễn nhi một bộ váy trắng, sạch sẽ thuần túy bộ dáng chọc đến tỷ fan đỏ mắt. Hảo A, cái này bạch liên hoa. Trang Nhu nhược chọc đến nam nhân thương tiếc có phải hay không? Nghe nói toàn bộ giám khảo tổ dường đều bỏ lên trên. Bọn tìm muội thượng. Tay xé cái này trà xanh, kỹ nữ. Trên mạng quát lên một cổ làm hứa nhuế nhi lăn ra giới giải trí phong, thậm chí còn thả ra lời nói, nàng tham diễn liền không đi nhìn. Chống lại. Cái này, quý dương fans nhưng không làm. Bọn họ ai idol thật vất vả chụp bộ điện ảnh, dựa vào cái gì chống lại A. Hai bên bắt đầu xé bước lên. Hai bên cân nhắc kết quả, Xá Hứa Như Nhi không thể làm nữ nhân này rào thất bại Quý Dương tân kịch, sẽ nàng là được rồi. Sẽ nàng hai bên đều hảo. Quả nàng có phải hay không vô tội? Hứa Uyển Cầm Di động nhìn hướng gió, nàng bất quá cố dùng một ít thủy quân đương phèn, x. hiệu quả chính là thực rõ ràng, khóe miệng câu cười, méo lên một cái mượt mà quả nho, hướng trong miệng phóng, nhưng thật ra ngọt thật sự. Kết quả này làm nàng rất vừa lòng, không có không bị tư bản buộc chặt đạo diễn, Hứa Như Nhi lại là tân nhân chẳng sợ lại nhìn chúng, trừ bỏ nhiều chuyện như vậy, chẳng sợ có thể thuận lợi quay chủ, quá trình cũng sẽ cấp hứa nhuế nhi không nhỏ đả kích, kiên không kiên trì đi xuống nhưng đều là vấn đề. Huyền nhi, mẹ cho ngươi ngao một ít gia dao, ngươi sấn nhiệt ăn một chút. Từ bình từ phòng bếp bưng một cái chén nhỏ ra tới, đối với hứa huyền nói, cảm ơn mẹ. Hứa huyền cười đến càng ngọt, duỗi tay tiếp nhận tới. Có thời gian nhiều đi quản quản cái kia nha đầu chết tiệt kia. Hứa lao thái thái sụp mặt, từ trên lầu đi xuống tới, trầm giọng nói. Tự mình rời nhà trốn đi, một chút tin tức đều không có, thật không biết người như thế nào giáo dục nàng. Từ Bình không sinh Nam hải, còn chiếm hố, Hứa Uyển Cứu Cứu còn quản lý công ty lớn, Từ Bình nhà mẹ đẻ có cái gì? Chỉ có một đống ham ăn biếng làm quỷ hút máu. Ta hôm nay nhìn đến Nhuyễn Nhi, là điện ảnh khởi động máy buổi họp báo, nàng khá tốt, ngoại ngoại cũng không cần lo lắng. Hứa Uyển Trần An. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Hứa Lao Thái thái đầy mắt trừng, thực hảo. Đối Phương hảo không phải ngăn cách nàng sao?" Cái này nha đầu chết tiệt kia là muốn tạo phản sao. Nhuế Nhi, Nhuế Nhi có cho ta gọi điện thoại. Từ bình căng ra đầu giải thích, bởi vì kịch bản đã sớm dự định, cho nên chỉ có thể diễn, diễn thực mau, đến lúc đó liền sẽ trở về công ty đi làm. Hứa lao thái thái khinh thường hư nhẹ một tiếng, hứa huyển di động lại ở thời điểm này có nhắc nhở, nàng vừa thấy, ánh mắt đột nhiên chầm xuống, lại lần nữa ngẩng đầu, cười nhạt nói, Mẹ, Nhuế Nhi cũng là yêu thích, ngươi cũng đừng bức nàng, công ty không đi liền không đi. Ba còn có thể ứng phó đến lại đây, ngươi cũng hảo hảo chiếu cô thân thể, tranh thủ sinh, cái đệ đệ, công ty vẫn là muốn giao cho trên tay hắn. Lời này nhưng thật ra nói được từ bình thư thái, đối còn không có ảnh nhi tử chợ tâm, nhũe nhi cũng chính là nhất thời hứng thú, nơi nào biết cái gì diễn kịch. Chính là hạt chỉnh. Cái này kế nữ tâm cao khí ngạo, dung không giới hứa nhũe nhi, nàng cũng không thể làm hai người đối thượng, nếu không ảnh hưởng chính mình. Kia cũng không được. Hứa Huyền giải thích, Hứa Nhũe Nhi hiện tại đã ký phòng làm việc Chính là thiêm mấy năm ước, ít nhất mấy năm trong vòng đều phải phục tùng công ty an bài, cho nên nàng nếu là thật thích, vậy từ nàng đi. Cái gì? Ký hợp đồng. Từ bình sửng suốt, hứa lao thái thái tắc cất cao âm điệu, cái gì kêu mấy năm đều phải phục tùng công ty an bài? Không kết hôn. Nữ nhân Hoàng Kim tuổi liền như vậy trường, nàng đều đã cấp hứa nhuế nhi tìm kiếm hảo mấy cái đối tượng, liền kém định đoạt sau đó gả qua đi đương hảo môn bà chủ, cấp hứa ra một chút trợ lực. Nhuế nhi không thể nào Từ bình biện giải, nàng không có cùng mẹ nói sao. Trên mạng đã truyền, hứa huyển kinh ngạc, theo sau lại nói, có thể là cảm thấy không quan trọng, không có việc gì, đến lúc đó có thể giải ước, nàng có hứng thú liền hảo. Hứa lao thái thái nổi trận lôi đình, từ bình túi đầu không lưng, đôi hứa nhuế nhi cũng mang lên không vui, hứa nhuế nhi chính là cái đòi nợ. Trận này khói thuốc súng tràn ngập đến hứa đông cùng hứa lao ra tử trên người, hứa nhuế nhi hành vi, chút nào không cùng người trong nhà thương lượng quả thực chính là khiêu chiến quyền uy loại tình huống này đương nhiên là hung hăng chen ép muốn cho đối phương không cần khởi không nên khởi ý niệm nên ngoan ngoãn nghe lời trở về phòng sau hứa tuyển cẩn thận di động thượng hot xệ ấp đáy lòng lạnh băng chán ghét sắc mặt càng là hắt như bánh trèo áp chảo hận không thể đem đối phương hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân vinh thế không được xoay người hot xệ ấp đệ nhất hứa núi nhi hôm nay chính thức ký hợp đồng quý dương phòng làm việc phòng làm việc phát ra tiếng cũng phát ra tiếng Xem trọng hứa nhuế nhi năng lực cá nhân, hy vọng hợp tác vui sướng, tân kịch hảo hảo biểu hiện. Bình luận trực tiếp xoay chuyển phương hướng. Quý ca ca nhất soái, ta quý ca ca ánh mắt hảo thật sự, ai kêu hắn công nhân lăn ra giới giải trí chính là cùng chúng ta ánh mặt trời gia tộc không qua được. Ta là quý ca ca tiểu ô mối, hứa nhuế nhi làm sao vậy? Nhân gia chuyên nghiệp thạc sĩ. Nào đó người nhảy cái gì? Một cái phi chính quy xuất thân tiểu hoa cũng nhảy nhót. Ha ha a, cười chết người nga. Quý Dương ta phải cho ngươi sinh hầu tử, xem tác phẩm nói chuyện hảo sao? Xem quý Kaka liền hảo, nào đó người không nghĩ đi xem liền không đi bái, điểm này phòng bán vẽ tính cái gì? Đến lúc đó chúng ta nhiều mua mấy trương. nào đó người fan tốt nhất đều đừng đi, đừng vả mặt. Ai chính là ngươi, chống lại ta quý Kaka. Các ngươi cần phải tưởng hảo lạ, chúng ta sẽ bước lên, sẽ đến liền mẹ ngươi đều không quen biết. Quý Dương fans thực bên vực người mình, liên quan hắn phòng làm việc công nhân đều che chở hứa tuyển về điểm này phấn nào dám nhảy ngượng ngùng đều trốn đi ngay sau đó xã giao ra tới phóng thượng hứa nhuyế nhi thử kính đoạn ngắn cố dùng một chút thủy quân dẫn đường hứng gió xem như phi thiên, rất nhiều người đối hứa nhuyế nhi biểu hiện thực chờ mong bất quá này một tờ là phi thiên, hứa nhuyế nhi phiền toái lại còn không có kết thúc nàng đã thay đổi dãy số từ bình lại liên hệ tới rồi phòng làm việc làm nàng tiếp điện thoại này một tiếp a đối phương áp lực không được tiếng khóc bắt đầu truyền đến mẹ Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc là mẹ con, hứa nhuế nhi vội vàng hỏi, từ bình kia đầu nói xong, nàng cút điện thoại, vội vàng liền đi ra ngoài. Ai, hiện tại muốn chuẩn bị đi đoàn phim, ngươi đi đâu? Ngươi đại diện ngăn lại nàng, nữ mẩy ra tiếng. Ta có chút việc, hải ca, ngươi giúp ta đem hành lý lấy qua đi, ta một hồi chính mình đi sân bay, ta lập tức qua đi. Hứa nhuế nhi sốt ruột nói. Đinh Hải xem nàng đầy mặt lo lắng, cũng chỉ có thể đồng ý, chính ngươi cẩn thận một chút. Một hồi nhất định phải đến, đi theo đoàn phim cùng nhau vào núi, bằng và không đến lúc đó ngươi một người phiền toái. Hứa Nguyễn Nhi gật đầu, mang lên khẩu trang ra bên ngoài chạy. Tác giả có lời muốn nói, tính tình này một chút bẻ trở về cũng không có khả năng, hình thành hai mươi mấy năm, nhưng là sẽ không biết nghẹn khuất văn lạc, dù sao cũng là tiểu đoàn thiên, tin tưởng quý dương ha ha ha, chào buổi sáng. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 10. Hôm nay tận lực nằm trên giường. Hứa Nguyễn Nhi vào cửa liền nghe thấy một câu Bác sĩ cùng hộ sĩ xoay người rời đi. Nhuế Nhi A. Từ bình thấy nàng, nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt, khóc đến thật đáng thương, thân mình đều đang run rẩy, thoạt nhìn bất lực cực kỳ. Không có việc gì, trước dưỡng thân mình đi. Hứa Nhuế Nhi chấn an nàng. Mẹ nó mệnh khổ A, là thật khổ. Nói lên cái này, từ bình lại khóc đến không được, lắc đầu, tràn ngập tuyệt vọng bộ dáng. Hứa Nhuế Nhi có thể nói cái gì? Lúc này đây từ bình lại là đẻ non, vừa mới hoài. Từ khó sinh sinh hạ nàng, thân mình bị hao tổn, hoài thượng liền sẽ thói quen tính sinh non. Này đó tuy không phải nàng sai, nhưng có đôi khi đối phương lời trong lời ngoài ý tứ làm nàng rất tự trách. Đừng khóc, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hứa nhuế nhi tiến lên, ngồi xuống, chịu giấy cho nàng sát nước mắt, thân thể quan trọng nhất. Mẹ đều một đống tuổi. Từ bình bộ dáng hỏng mất thật sự, bắt lấy tay nàng, nhuế nhi, mẹ chỉ có ngươi, ngươi bồi bồi mụ mụ, bồi bồi mụ mụ được không? Mẹ mau chịu không nổi. Nếu là trước kia, hứa Nguyễn Nhi khả năng sẽ nguyện ý, nhưng, hiện tại đoàn phim bên kia nàng vô pháp giải thích. Mẹ chỉ có người. Từ bình khóc thành tiếng, người ba đối hải tử nhìn chúng, mẹ nó thân thể không biết cố gắng, nói không chừng hắn bên ngoài sớm đã có người. Mẹ. Đối phương lại khóc. Hứa Nguyễn Nhi đáy lòng kỳ thật thực mâu thuẫn, lần này cơ hội đối nàng trọng yếu phi thường, chính là, tuyệt tình ném xuống từ bình, nàng vẫn là có điểm bàn khoăn. Mẹ, đoàn phim bên kia. Đoàn phim, Đoàn phim. Lại là đoàn phim. Từ bình một chút ném ra tay nàng, khóc đến lớn hơn nữa thành trong lời nói đoán trách chỉ trích, ta là mẹ ngươi, mẹ ngươi đều mau không có, ngươi đi lo lắng đoàn phim. Ngươi lo lắng ngươi có thể hay không diễn kịch có phải hay không? Ngươi thật là ta sinh hảo nữ nhi, ta liều mạng nửa cái mạng, sinh ra một cái hảo nữ nhi, ngươi đi đi, đừng động ta chết sống. Lấy lui làm tiến, này nhất chiêu chưa từng biến quá. Nếu không đi, đoàn phim bên kia là muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng, ta bên này. Ta đi trước cùng người đại diện thương lượng một chút đi." Hứa Uy Nhi cảm giác đau đầu. Từ bình hiện tại mới ra phòng giải phẫu, nàng ném xuống nàng cũng đích xác không ổn, xem có thể hay không tìm cái ổn thỏa một chút phương pháp, làm đối phương ở bệnh viện, thật là có chút bất hiếu. Hứa Uy Nhi nói xong liền cầm di động đi ra ngoài, nàng vừa muốn bắt thông kinh kỳ người điện thoại, Quý Dương điện thoại lại trước một bước đánh lại đây. "Ở đâu?" Nàng đơn giản đem sự tình nói một lần, theo sau khó có thể mở miệng thần cầu, "Ta tưởng chậm lại đến ngày mai đi." Ta mẹ bên này mới vừa làm xong giải phẫu, ngày mai quay chụp trước ta nhất định dám trở về. Loại này mấu chốt thượng, nàng biết sẽ cho đạo diễn hình thành không tốt ấn tượng, nhưng là từ bình bên này, nàng sắc không thể làm được hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Ít nhất hiện tại, huyết thống còn có nhất định liên lụy đi. Xác định sao? Quý Dương lời nói tiếp tục truyền đến, chậm lại đến ngày mai không thành vấn đề, đạo diễn bên này hẳn là cũng không có việc gì, thật sự không được trước chụp ta diễn, chỉ là... Ngươi xác định ngươi ngày mai nhất định có thể tới sao? Nghe vậy, hứa nhuế nhi đấy lòng lột bột một chút, sắc mặt đều đổi đổi. Chính ngươi nhìn làm đi, khoảng cách phi cơ cất cánh còn có một giờ, bỏ lỡ lúc sau cũng chỉ có giữa trưa phi cơ. Quý dương ngữ khí như là dặn dò, theo sau mới treo điện thoại. Hứa nhuế nhi cầm di động, đấy mắt suy nghĩ sâu xa lên. Nàng không nốc, chỉ là những cái đó số lượng không nhiều lắm ấm áp, đến từ từ bình, đó là mẫu thân của nàng bản năng sẽ có một ít tín nhiệm cũng khó có thể dứt bỏ. Một cái thiếu ái người, cực độ khát vọng ái người, cũng là một cái tâm nhất mềm người. Suy nghĩ một chút, nàng cũng không có trực tiếp hồi phòng bệnh, mà là xoay người đi bác sĩ văn phòng, bác sĩ không ở, chỉ có một hộ sĩ. Hộ sĩ ngài hảo, ta hỏi một chút, số 3 phòng bệnh người bệnh khi nào có thể xuất viện, tình huống thế nào? Nàng A, động một cái tiểu phẫu thuật, ngày mai là có thể xuất viện. Hộ sĩ nghĩ nghĩ, không ngẩng đầu nói kia có hay không yêu cầu chú ý, Hứa Nhuyế Nhi lại hỏi, cái này, tiểu phẫu thuật chú ý một chút tính sinh hoạt vệ sinh liên hảo, đùn chứng u nang giải phẫu đúng không? Hộ sĩ nói tiếp, thuật sau nghỉ ngơi một tháng sau, tận lực chú ý. Hứa Nhuyế Nhi đã nghe không vào câu nói kế tiếp, chờ Hộ sĩ nói xong, cười nhạt nói lời cảm tạ, xoay người lạnh mặt, cũng không quay đầu lại hướng dưới lầu đi, đón xe thẳng đến sân bay. Mà Hộ sĩ Hậu Chi Hậu Giác mới phản ứng lại đây, vừa mới cái kia cái gì có điểm giống cái kia Minh Tình. Chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi? Từ Bình đã sớm thu hồi tiếng khóc, chờ mãi chờ mãi không chờ đến Hứa Nhuy Nhi, nàng kéo xuống mặt, càng bất mãn, làm giải phẫu, Hứa Đông không thèm nhìn, hứa ra cũng chỉ là thỉnh cái hộ công lại đây, tuổi vốn dĩ liền lớn, cái này còn như thế nào hoài nam hải? Nàng đời trước tạo cái gì nghiệp? Mà Hứa Uyển nhưng thật ra cho nàng gọi điện thoại, lời trong lời ngoài đều lộ ra quan tâm, làm Từ Bình cảm thấy có chút thỏa mãn, đặt ở cái này kế nữ trên người tâm tư không uổng phí. Uyển Nhi Ngươi ở bên ngoài liền phải chú ý an toàn, có phải hay không muốn đi quay chụp điện? Tư Bình cười nói, đừng động mẹ, mẹ có thể chiếu cố hảo tự mình, Nguyễn Nhi cũng sẽ chiếu cố ta một đoạn thời gian đâu. Quản nang cái gì đóng phim, đạo diễn trướng mắt không phải càng tốt. An an tinh tinh đi công ty đi làm, gả cái hảo môn đương thái thái, không phải thực hảo sao? Miễn cho chắn hứa huyển lộ, làm nàng cũng đi theo không hảo quá. Mẹ, Nguyễn Nhi chậm trễ công tác làm sao bây giờ? Quay chụp ngày mai liền phải bắt đầu. Hứa Huyền lời nói lo lắng, xin nghỉ không có việc gì, nàng lo lắng ta, chối tử không chụp cũng không có việc gì. Từ Bình chắc chắn nói, hơn nữa, Nhuy Nhi nơi nào là đóng phim liêu, nàng cùng ngươi không giống nhau. Hứa Huyền khoe môi thượng tiểu, ngoài miệng vẫn là nói, mẹ, ngươi cũng đừng nói như vậy, Nhuy Nhi là thật thích, nói không chừng nàng thật sự có thể có điều thành tựu, ngươi không cần ngăn trở nàng. Từ Bình thở dài, nàng cái dạng gì, mẹ đấy lòng là rõ ràng, ngươi liền an tâm đóng phim đi, Nhuy Nhi chiếu cố mẹ liền hảo được đến tin tức này, Hứa Huyền đang xem xem sân bay bên kia Hứa Như Nhi người đại diện suốt ruột bộ dáng ngồi ở ghế trên, nàng tư thái thích ý, thon dài ngón tay đặt ở trên tay cầm, lại nhìn phía Quý Dương, đối phương trầm ổn ngồi, đích sắc rất có cá nhân mị lực. vô luận vì cái gì dạng nguyên nhân ký hợp đồng Hứa Như Nhi, chú định là một bút bồi tiền mua bán. nàng thực chờ mong, đăng ký đã đến giờ. sân bay nhân viên công tác thanh âm truyền đến, mọi người lục tục bước lên phi cơ, đoàn phim nhân viên so nhiều ngồi chuyến bay đại bộ phận. Sao lại thế này? Điện thoại cũng không tiếp. Đinh Hải gấp đến độ xoay quanh, phi cơ cần phải bay lên, nhưng chậm trễ không được. Lần đầu tiên mang tân nhân như vậy không hiểu quy củ, người đại diện đấy lòng khó tránh khỏi có ý tưởng. Hứa Viễn ngồi ở một bên, cũng đương không nghe được, bất quá nhưng thật ra có điểm chờ mong Quý Dương phản ứng. Phi cơ đúng hạn cất cánh, người không tới liền tính, có lẽ có sự trì hoãn. Quý Dương dựa vào ghế trên, nhìn báo chí, không mặn không nhạt nói. Đinh Hải đồng ý tới, quay đầu, mặt đều đen. Thủ hạ nghệ sĩ ở lão bản trước mặt như vậy không xong biểu hiện, là tưởng bị tuyết tàng sao. Như vậy không biết điều nghệ sĩ hắn lần đầu tiên thấy. Phát sinh chuyện gì? Hứa huyển thấy hắn đi ngang qua, như là thuận miệng vừa hỏi. Không có việc gì. Đinh Hải cười so với khóc khó coi, hắn sẽ không truyền, chỉ hy vọng hứa nhuế nhi nhanh lên chạy tới. Từ Nguyên cũng phát hiện vấn đề, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Quý Dương, nhìn chung quanh một vòng sau, đi qua đi còn muốn hỏi sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm, Hứa Huyền đấy lòng nhịn không được cười lạnh. Từ Bình thật đúng là một phen hảo thương a, chỉ nào đánh nào, không có việc gì. Quý Dương đối Tử Nguyên nói như vậy, nhẹ xả xuống dưới khoẹm miệng. Hứa Như nhi không có tới sao? Tử Nguyên cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Hứa Huyền dư quang nhìn bên kia, dựng lên lỗ thay. đang ở nàng âm thầm hưng phấn đắc ý là lúc, Quý Dương cầm nâng nâng, nàng ở a. Tử Nguyên quay đầu, Hứa Như nhi chính cười đi vào tới, còn lễ phép tham hỏi một câu. Từ Đạo Hảo. Hảo. Từ Nguyên gật đầu. ra đây đi trước ngồi. Hứa Nguyễn Nhi nhấc chân hướng phía sau đi. Hứa Nguyễn Mày một chút nhăn lại, chơ mắt nhìn Hứa Nguyễn Nhi ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Từ Bình không phải nói nàng sẽ không tới sao? Xem Hứa Nguyễn Nhi ngồi xuống, người đại diện đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trộm lau một phen hãn. Ta đã tại vị trí thượng. Hứa Nguyễn Nhi xóa xóa giảm giảm, cuối cùng phát ra này đoạn lời nói, một chút gửi đi, liền trước giống làm ăn trộm rời khỏi giao diện. Mẹ không có việc gì, Hứa Uyển Thanh âm phong thấp rất nhiều, nàng thật sự không muốn cùng Hứa Nhuyế Nhi giao lưu, bị người khác phát hiện không tốt, đối phương còn không phải muốn cọ nàng nhiệt độ, nàng đánh tâm nhãn coi thường Hứa Nhuyế Nhi, tự nhiên không muốn buộc chặt, nhưng thật là tưởng chất vấn. Không có việc gì, bác sĩ Thuyết Minh Thiên xuất viện, Hứa Nhuyế Nhi trả lời, di động chấn động một chút, nàng chào đến càng khẩn. Kia, mẹ không phải nói làm ngươi chiếu cố nàng hai ngày sao? Hứa Uyển Thâm mắng từ bình vô dụng, đối nàng lại hỏi. Diễn lập tức liền phải trụ, ta thật là không có thời gian kia cùng năng lực, này tỷ ngươi cũng biết, ta hỏi qua bác sĩ, không có gì sự. Hứa Nguyễn Nhi mím môi lại tiếp tục nói, mẹ cũng là thông cảm ta, rốt cuộc đạo diễn bên kia không thể vi ước, có rảnh ta sẽ trở về xem nàng. Hứa Uyển bị một nghẹn, tư bình thông cảm nàng, vừa mới kia thông là giả điện thoại. Chính là nàng không thể nói rõ, chỉ có thể cương cười phụ hoa đáp lời, nhìn hứa Nguyễn Nhi cầm di động ở đánh chữ, ánh mắt trầm trầm, một cổ khí nghẹn Hứa Nhuyễn Nhi cũng không mặt mũi cùng Quý Dương nói từ bình lừa nàng, lời nói hàm hồ giải thích, không tốt nói dối, lòng bàn tay đều ra mồ hôi mỏng, hào vết xẻo đã quên đau, thế nào cũng phải thương gân động cốt, đến lúc đó đừng tìm ta khóc, khóc cũng không ôm ngươi. Quý Dương một đoạn lời nói phát lại đây, có điểm ngạo kiều lại rung túng. Hứa Nhuyễn Nhi đột nhiên nhìn đến những lời này, hốc mắt đột nhiên liền toan, lệ nóng doanh trọng, càng thêm cảm thấy chính mình không tiền đồ, nơi trốn bị lừa, còn muốn Quý Dương vì nàng lo lắng. Nàng nhất định không thể làm hắn thất vọng. Hứa huyền ở một bên, tự nhiên có thể cảm giác được nàng không thể hiểu được, đáy mắt không kiên nhẫn, nghĩ lại tưởng tượng, lại là ở quý dương nơi đó bị thế nào. Kia nàng tâm tình liền rất hảo. Tác giả có lời muốn nói, thời gian thiết trí sai lầm, thiết trí thành ngày mai. Xin lỗi. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 11. Xuống phi cơ. Đạo diễn dặn dò mọi người, buổi chiều 2 điểm là khởi động máy nghi thức, 1 giờ rưỡi thời điểm tập hợp. Đại gia về trước khách sạn sửa sang lại một chút đồ vẩn, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó tập hợp. Mọi người bắt đầu vào ở khách sạn. Tàng lớn chế tác, kinh phí sung túc, đoàn phim trực tiếp bao hạ hai tầng lâu, diễn viên chính mỗi người một gian, hứa nhuế nhi làm tân nhân cũng dính quang, một người ở tại một gian bộ kiện, thiết bị đầy đủ hết, còn mang thêm một cái phòng bếp nhỏ. Phòng làm việc chưa cho nàng xứng trợ lý, người đại diện cũng đi xử lý sự vụ, hứa nhuế nhi còn phải chính mình động thủ lôi kéo dương hành lý so sánh với lúc sau, Hứa Uyển bên người xứng có bốn cái trợ lý, nàng mang theo kính dâm đi ở phía trước, ra thang máy. Tiểu Vinh, ngươi đi giúp nàng dọn một chút, cái dương còn rất chậm. Hứa Uyển nghiêng đầu, đối với một cái nam trợ lý nói, không cần Hứa nhúy nhi nói còn chưa dứt lời, nam trợ lý đã đi lên sách theo nàng cái dương. Ta giúp ngươi đi, đích xác có điểm trọng. Nói xong, lại quay đầu, tiểu thư, ta đi trước. Đi thôi. Hứa Uyển nổi lên một mạn cười nhạt. Ôn nu điểm mỹ. Hứa Nguyễn Nhi bất đắc dĩ, không nghĩ nháo cương, chỉ có thể nói ra một câu, cảm ơn. Không có việc gì. Hứa uyển Hảo phóng thật sự. Rời đi, phía sau trợ lý thảo luận thanh còn ở truyền đến. Nguyễn tỷ, nàng liền cái trợ lý cũng chưa ra, còn diễn nữ nhất Hảo, đạo diễn Hảo không ánh mắt. Đúng vậy đúng vậy, vừa thấy liền không Nguyễn tỷ ngươi ưu tú, không biết đạo diễn nghĩ như thế nào. Hảo không phục, nàng vừa mới nói lời cảm tạ còn không có thanh ý. Huyền tỷ ngươi như vậy sẽ bị nàng khi dễ, xem nàng dáng vẻ kia. Được rồi, không thể sau lưng nghị luận người khác. Đạo diễn tự nhiên có hắn suy tính. Trước đem hành lý đưa qua đi, sau đó các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn Huyền tỷ, Huyền tỷ thật tốt. Hứa Hướng... Huyền bên ngoài luôn luôn rộng lượng đoan trang, chẳng sợ phun lười rắn, trên mặt cũng mang theo thân cận, làm người cảm thấy nàng thập phần có hầm dưỡng. Hứa Hướng... Nhuyễn Nhi tới rồi phòng, nàng một người thu thập hành lý. Hành lý không nhiều lắm, cầm quần áo treo lên tới. Cần thiết đồ dùng lấy ra tới, cũng liền hảo đến không sai biệt lắm. Thu thập xong thời gian còn sớm, nàng ngồi ở mép giường lấy qua di động xem, quý dương còn không có cho nàng hồi tin tức, từ trở về cái kia, hắn liền không hồi qua. Qua đi 1 giờ 58 phân. Hảo bắt cấp. Hứa nhuế nhi trong đầu bắt đầu trình diễn các loại cảnh tượng, có phải hay không sinh khí lạc? Có phải hay không không nghĩ lý nàng? Nàng quá buồn trọc người phiền. Cảm thấy nàng càng muốn, tâm liền càng hoảng. Không nhìn xuống, lại đã phát một cái tin tức qua đi, ta thu thập hảo, ngươi muốn ngủ một giấc sao. Dù sao còn sớm. Nàng biết hắn ở tại nhất phía tây kia gian tổng thống phòng xếp, ly đến cũng không tính xa, hướng bên kia thực mau liền vòng đến. Một phút, hai phút, mười phút. Không hồi. Hứa Như nhi lại không dám gọi điện thoại, cầm di động đi qua đi lại, biết rõ tin tức hồi sẽ có thanh âm, vẫn là mỗi cách vài giây xem một lần. Nội tâm dày vò, thậm chí đều cảm thấy di động nhắc nhở có phải hay không hư rồi. Sau đó lại cúi đầu nói chuyện phiếm giao diện. Vẫn là không hồi. Nàng lại đứng một hồi, lấy hết can đảm hướng hắn phòng phương hướng đi. Hắn không thể sinh khí, không thể làm hắn cảm thấy chính mình siêu cấp không tiền đồ. Hai người quan hệ vừa mới hảo một chút, nàng biết như vậy không tốt, cũng nguyện ý đi làm thay đổi, quý dương không cần từ bỏ nàng. Không bao lâu, hứa nhuế nhi liền đứng ở hắn trước cửa. Đối với môn do dự đã lâu, nàng hít sâu một hơi, cắn răng ấn xuống chuông cửa. Không động tĩnh. Ngủ rồi chẳng lẽ chính mình quấy dày hắn nghỉ ngơi, không dám ấn lần thứ hai, sợ hắn chán ghét chính mình, tối đầu xoay người, nhấc chân phải rời khỏi. Giang rắc. Cửa mở. Quý Dương nhìn nàng, làm sao vậy? Hứa Nhụy Nhi nhanh chóng nhìn một chút xung quanh, đáy mắt thậm chí đều có chút hoảng loạn, thật là sợ người nhìn đến, hắn lại một phen lôi kéo nàng, đi vào đóng cửa. Động tác nhanh nhẹn. Hứa Nhụy Nhi tựa như cái làm sai sự tiểu tước phụ dường như, không dám ngẩng đầu, thật cẩn thận giơ tay Hai tay chỉ lôi kéo hắn tay háo, nhẹ nhàng lắc lắc, thanh âm thấp thấp. ngươi không cần sinh khí. Nàng một lần lại một lần bị lừa, nói đến cùng, tâm vẫn là ôm có như vậy một tia ảo tưởng đi, cho nên luôn là một lần lại một lần bị thương. Không sinh khí. Quý Dương không kéo ra, cũng không núp đích. Hứa nhuế nhì đối hắn cảm xúc mẫn cảm, trên tay biên độ lớn hơn nữa một ít, ta về sau sẽ không, thật sự. Sẽ không cái gì. Quý Dương liếc xéo nàng, vĩnh viễn sẽ không hồi hứa ra. Vẫn là mặc kệ mẫu thân ngươi sinh tử không màng. Nàng nắm hắn góc áo, càng dùng sức một ít, chầm mặc sau khi ngẩng đầu, sẽ không đánh vỡ ta chính mình nguyên tắc, sẽ không hy sinh ta ích lợi, sẽ không dễ dàng tin tưởng, bởi vì không có người sẽ vì ta suy nghĩ, không có người. Nói xong lời cuối cùng, nàng nghẹn ngào. Một cái cực độ thiếu hái người, bất luận cái gì một chút tấm áp, nàng đều sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa. Quý Dương mân môi, nhìn nàng. Ngươi cũng là tốt với ta, ta biết. Nàng hít một hơi, Không có người sẽ nhớ rõ ta sinh nhật, chỉ có ngươi nhớ rõ, ngươi cho ta ăn sinh nhật. Nàng nhớ lại, lời nói đều là cảm kích. Quý dương đáy lòng thở dài, kia một lần sinh nhật, bất quá là nàng vô tình nói cho nguyên chủ nghe. Hai người vừa mới, nguyên chủ đối nàng còn tinh có mới mẻ cảm. Một chiếc điện thoại đính một cái bánh kem, bồi nàng ăn một lần bánh kem, sau đó khiến cho hứa nhuế nhi nhớ cả đời, tổng cảm thấy nguyên chủ đối nàng cực hảo. Lần đầu tiên có người đối nàng tốt như vậy. Người như vậy nên nhiều thiếu hái. Biết ta vì ngươi hảo không nghe lời. Quý dương như mày, nhìn tay nàng, một chút kéo kéo, đem chính mình góc gáo từ nàng trong tay xả ra tới, hứa tuyển không phải người lương thiện, chính ngươi hảo hảo nỗ lực, hứa ra thế nào chính ngươi cũng rõ ràng, đừng làm chính mình không đường, có thể đi, như vậy ai đều cứu không được ngươi. Có thể cứu ngươi, chỉ có chính mình. Hắn một xả, hứa nhuế nhi đáy mắt bị thương, lại nghe hắn nhẹ giọng lời nói, trên mặt cũng không sinh khí, nàng lấy hết can đảm lại giơ tay, tiểu bước hướng trong lòng ngực hắn dịch. Gần, càng gần. Hắn hơi thở vần quanh, nàng chậm rãi lại đem tay nâng lên, ôm lấy hắn, hốc mắt lại đỏ. Ta nói, làm chuyện ngu xuẩn khóc cũng không cho ôm. Quý Dương giả vờ nghiêm túc, không đẩy ra nàng, khóc có thể giải quyết vấn đề. Có thể làm ngươi đạt được tán thành. Khóc có thể giúp ngươi. Hứa Nguyễn Nhi hút khí lắc đầu, đầu hung hăng trôn ở trong lòng ngực hắn, không có lần sau. Có đâu? Quý Dương hỏi lại, tỉ như làm ngươi rời khỏi giới giải trí cấp hứa huyển nhường đường. Đi công ty hảo hảo đi làm, sau đó liên hôn đi cấp hứa huyển cùng trong nhà lót đường, sấn ngươi về nhà mạnh mẽ. Nghe, hứa nhuế nhi sắc mặt trắng bệnh, đem hắn ôm đến càng khẩn, chân thậm chí đều có chút thoát hư. Nàng biết, quý dương theo như lời sự tình, người nhà họ hứa thật sự có khả năng sẽ làm, nàng sẽ trở thành một cái vật hy sinh, mà nàng, không nghĩ. Quý dương biết có điểm dò người, dôi tay cũng vòng lấy nàng, từ từ nói, ngươi quá không có phòng bị tâm, không phải ngươi có nghĩ. Mà là ngươi khả năng sẽ ở bị động thời điểm làm ra vô pháp quay đầu lại sự tình, ngươi minh bạch sao? Nếu hôm nay ngươi cũng chưa về, hoặc là lúc sau mấy ngày ngươi đều cũng chưa về, bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân, Từ đạo sẽ có ý kiến, thoáng một chút bất lợi với tin tức của ngươi, đều sẽ làm ngươi sai thất cơ hội này. Nhân vật này chỉ là thích hợp ngươi, mà không phải chỉ có ngươi thích hợp. Giới giải trí nhất không thiếu nhân tài, không ngừng dũng mãnh vào tân nhân làm cái này vòng đã tiếp cận bão hòa. Hứa Uyễu Nhi trầm mặc đợi trong lòng ngược hắn thật lâu. Quý Dương không lúc nức, cũng không tiếp tục nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta đêm nay phi thăng 10 bình, phát bái một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mặt dễ thương. Bị ảnh đế phụng ra tới quốc dân nữ thần, 12. Từ bình liên hệ không thượng hứa nhúy nhi, nhưng thật ra hứa tuyển thập phần hảo tâm cho nàng dãy số, làm nàng không cần lo lắng có việc có thể hảo hảo cùng Hứa Nhuyễu Nhi nói. Đối phương đi không từ dã, trực tiếp đi đoàn phim, từ bình đái ở bệnh viện quả thực phải bị khí tạc, điện thoại trực tiếp liền oành tạc qua đi. Hứa Nhuyễu Nhi nhưng thật ra tiếp, đương nàng chỉ trích thời điểm, đối phương phản ứng thực bình tĩnh, nhẹ nhàng xuất khẩu nói: "Mẹ, ta hỏi qua bác sĩ, buồng chứng u nàng không nghiêm trọng, cái này giải phẫu ngày ngày mai là có thể xuất viện." Từ bình đầy ngập lửa giận đột nhiên bị tuế diệt. Nàng như thế nào biết? Nếu không có việc gì nói Đoàn phim bên này còn có hoạt động, ta liền trước treo, có rảnh liền sẽ trở về xem ngài. Hứa Nguyễn Nhi không nhanh không chậm nói. Liền. Liền tính không nghiêm trọng, ta đều ở bệnh viện, ngươi liền không đánh một tiếng tiếp đón. Từ bình cường chống nói, lời nói vẫn là có một ít trọc dạ. Nói dối bị trọc phá, vẫn là xấu hổ nàn kham. Mẹ. Hứa Nguyễn Nhi kêu nàng một tiếng, đốn một hồi mới tiếp tục nói, ngươi làm những việc này, thật sự nửa điểm cũng chưa suy xét ta tình cảnh. Ta như thế nào không suy xét? Ngươi có biết hay không ngươi? Ngươi suy xét chính ngươi, suy xét hứa huyển, suy xét ba ba già già nãi nãi, cho nên ngươi hy sinh ta. Hứa Nguyễn Nhi nhàn nhạt đánh gãy. Từ bình ánh mắt lập lòe, lại muốn tìm cơ hội thuyết phục chính mình, kia một đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, ta còn có việc, liền treo. Uy, Đô! Đô! Nàng nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, hứa Nguyễn Nhi gần nhất thật là càng ngày càng quá mức, không khẩn ngỗ nghịch nàng, hiện tại liền nàng chết sống cũng mặc kệ. Toàn tâm toàn ý muốn diễn kịch, Từ Minh nhìn hứa Huyền phát lại đây cái kia dây số, cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, bằng không ai nhật tử đều không hảo quá, vì thế một chiếc điện thoại lại bắt qua đi. Nghe nói Quý Dương là Hứa Nhuyễn Nhi lão bản, nàng lấy mẫu thân thân phận xuất hiện, không đồng ý nàng Nữ Nhi ký hợp đồng phòng làm việc, không cho phép nàng diễn kịch. Quý Dương nhận được điện thoại, nghe được bên trong lời lẽ chính đáng thỉnh cầu khi, mày cũng chưa nhăn một chút, thanh tuyến lãnh đạm, Hứa Nhuyễn Nhi không phải trẻ vị thành niên, nàng cẩn thận suy xét sau ký hiệp ước. Phòng làm việc của ta không phải quá mọi nhà, không diễn chính là vi ước, tiền vi phạm hợp 3.000 đồng vạn. Tiền vi phạm hợp đồng giao thượng, tùy ngươi liền. Vừa nghe 3.000 vạn, từ bình bị nghẹn đến vô pháp, nàng lại không phải vô chi lao thái bà, tự nhiên biết la lối khóc lóc vô dụng. Cúp điện thoại, cả người ngây người, hy vọng tan biến. 3.000 vạn. Hứa ra tài sản cũng bất quá mấy trăm triệu, bao gồm sở hữu động sản bất động sản, 3.000 vạn là cái dạng gì một cái khái niệm. Tiên vi phạm hợp đồng khẳng định bồi không dậy nổi. Hứa Huyền cuối cùng cũng biết, nàng biết, người nhà họ Hứa tự nhiên cũng biết, Hứa Đông sắc mặt một chút liền trầm hạ tới, trong nhà tựa như bị sương mù bao phủ. Này, chú định hứa ra sẽ không giúp Hứa Như nhi chỗ thân, không có tiền đi chuộc, liên hôn sự tình rất có thể khó thành, rốt cuộc giống nhau Hào Môn không cần một cái xuất đầu lộ diện con dâu, an an phận phận sinh hải tử là được. Đừng nói nàng, ngay cả Hứa Huyền muốn từ người nhà họ Hứa trong tay lấy ra ba vạn đều không quá khả năng tư bình nhật tử càng khổ sở. Hứa Uyển ở đoàn phim cũng không thấy đến hảo quá, đạo diễn yêu cầu từ trước đến nay nghiêm khắc, nàng diễn lên còn có điểm cố hết sức, nguyên bản cảm thấy hứa nhũy nhi lớp đế. Kết quả, đối phương ngoài dự đoán thuận lợi, từ nàng lớp đế có tương đối, quá đến hô mưa gọi gió, liên tục bị tán thưởng, ngắn ngủn mấy ngày liền rất thuần thủ. Ánh mắt. Đại tỷ, là động tác, động tác biên độ đại, không phải ngượng ngùng. Ca. Ta lặp lại lần nữa, nàng mẹ cho ta hảo hảo xem cái bản Tứ Nguyên một chút quăng kịch bản, đứng ở màn ảnh hạ Hứa Uyển cùng Hứa Nhuyễn Nhi đều thực xấu hổ. Hai người đối diễn đệ thập thứ thất bại. Đạo diễn, ta thực xin lỗi, chúng ta lại đi đối diễn một chút. Hứa Uyển dẫn đầu xuất khẩu, thanh tuyến thập phần xin lỗi. Đối mặt Hứa Nhuyễn Nhi, nàng sắc đề không thượng ý cười. Mấy ngày nay toán khí đã thổi quất nàng, hình tượng muốn cho nàng hung hăng áp chế. đều vài lần. Tứ Nguyên là cái bạo tính tình, hắc trầm khuôn mặt. Có thể là bởi vì không có đối diện diễn nguyên nhân. Chúng ta hai cái khả năng có điểm. Trước chụp hứa nhuế nhi cùng ta đi. Quý dương đi tới, hắn ăn mặc một thân cảnh sát phục, để lộ ra ngạnh cường kiên nghị hơi thở, khống chế rất khá. Hành đi. Thứ nguyên lắc đầu. Hứa nhuế nhi kỳ thật cũng bị giống đến có điểm gốc, nhìn đến quý dương lại yên ổn xuống dưới. Đối phương thấp giọng dùng hai người mới có thể nghe được lời nói nói, tối hôm qua như thế nào đối diễn. Không cho phép ra sai. Bằng không về sau đều đừng với diễn, vô dụng. Phơn Uyên nhi một chút khẩn trương lên, lòng bàn tay đều là hãn, thập phần hoảng loạn. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, bảo trì. Quý Dương nói xong, đi đến nàng đối diện, Từ Nguyên làm cái thủ thế, hắn một chút xoay người, mắt sáng như đốc, dừng ở trên người nàng, Trương Đoá, làm bao che phạm, tội danh nhưng không nhẹ, này nếu là đi vào, ai đều cứu không được ngươi. Phơn Uyên nhi ánh mắt không ngừng mơ hồ, nhanh chóng tiến vào trạng thái, ta, ta không có. Không có. Quý Dương đột nhiên nghiêm khắc lên, Đề cao âm điệu, ngươi chờ ta ngốc tử sao? Một tháng số 12. Ca. Tư Nguyên nhìn màn ảnh, biểu tình hoán một chút, phi thường không tồi, các ngươi tiếp theo mạc được không? Tiếp tục tiếp theo mạc. Hứa Nhụy Nhi trộm hô một hơi, quý dương khinh phiêu phiêu thanh âm lại chuyển đến, một màn này nếu là diễn không hảo đâu, đêm nay liền không ngủ, xin tha cũng chưa dùng. Được, nói vừa xong, nàng sắc mặt một chút nhảy hồng, xấu hổ ngượng ngùng, thấp thỏm lại sợ hãi, cảm xúc phức tạp cực kỳ. Muốn bắt đầu rồi. Từ Nguyên làm xuống tay thế, một màn này cũng một lần quá. Hứa Uyển ở một bên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm, chẳng sợ cảm xúc lại như thế nào che giấu, đều đã che giấu không được, thâm trầm đôi mắt bệnh phát ra cực nóng giận diễm. Có đối lập, vừa mới còn không phải là nàng hại kia một màn không diễn xong sao? Uyển tỷ, Hứa Uyển chưa nói xong, trực tiếp xoay người, đáy mắt ngọn lửa hận không thể đem đối phương tiêu chết, giữ tận gương mặt làm trợ lý hoàng sợ, thét chói hai ra tiếng. Gọi là gì? Hứa Uyển mím môi, nhẹ giọng nhắc nhở. Trợ lý nhìn khôi phục như lúc ban đầu nàng, nhất thời đều cảm thấy là chính mình ảo giác, run rẩy xuống tay đem cà phê đưa qua đi, "Uyển, Uyển tỷ, đây là ngươi muốn cà phê." Ân. Hứa Uyển tiếp nhận tới, xoay người như bình thường giống nhau, "Cảm ơn, vất vả." Trợ lý kinh hồn chưa định, há mồm thở dốc. "Buổi tối, Trần nham, không thể, ta nói, này không được. Chúng ta có thể tưởng biện pháp khác, hảo sao? Không cần làm như vậy." Ta, ta thật sự không được. Quý Dương lau xoa tóc, nhìn ở án thư tói tói niệm niệm hứa nhớ nhi, từ nơi này xem qua đi, kịch bản thượng rầm rạp đều là ghi chú. Chẳng sợ đọc lâu lâu, cái này tiểu nữ nhân vẫn là sẽ đem ngày mai xuất diễn không lừng bối. Tư lịch non nớt một ít, nhưng cái này nhiệt tình cùng giác ngộ thực hảo, hắn nhưng thật ra có năm chắc đổi dưỡng ra một cái ảnh hậu. buồn ngủ, hắn đi qua đi, từ sau lưng ôm nàng. Nàng mấy ngày nay đều chủ động tới nơi này. Dựa theo nguyên chủ tính tình, tự nhiên sẽ không hạ mình đi một cái tiểu bộ kiện, nói vài câu hứa nhuế nhi chẳng sợ lại ngượng ngủng, cũng sẽ lén lút lại đây, buổi sáng lại lén lút trở về. Vậy ngươi lại bồi ta đối hạ một đoạn này được không? Hứa nhuế nhi nghiêng đầu nói. Lại phải đối diện A. Quý dương buông ra tay, thở dài một hơi, có điểm không quá tưởng. Liền. Liền một đoạn này, được không? Hứa nhuế nhi thật cẩn thận, kéo đôi dài âm lơ đãng liền mang lên làm nũng. kia Một hồi Lúc sau buổi ta ngủ. Quý Dương lời nói rung túng. Hảo, người tốt nhất làm, Hứa Nguyễn Nhi được đến thỏa mãn, cười đến mi mắt con cong, lơ đãng liền mang lên tự tin, nàng liền biết hắn sẽ đáp ứng. Lấy đến đây đi, người trước một đoạn này. Quý Dương chỉ chỉ kịch bản. Ấn ơn. Không tội, ngữ tốc, lại thả chậm một chút. Một đoạn này không thành vấn đề. Tiếp theo đoạn. Lại tiếp theo đoạn. Tiếp theo mạng. Kế tiếp đối diện đi. Nói tốt liền đối một đoạn ngắn. Quý Dương đem nàng ngày mai xuất diễn đều chỉ đạo, lại hoa một giờ đối diễn. Không đúng, âm cô Quý Dương đỡ chán, nhuế nhi, âm cô thả chậm, run rẩy. Ân, này một câu lại nói. A, hứa nhuế nhi trên đầu bị kịch bản nhẹ gõ một chút, quý Dương khẽ cắn môi dưới, giao hơn nói, ta vừa mới nói, tạm dừng. Biết biết sao? Hứa nhuế nhi tiến lên ôm hắn eo, ngẩng đầu, nỗ miệng, hảo hảo nói sao, đều luyện hai tiếng dưới, ta mệt mỏi quá. Quý Dương cúi đầu nhìn nàng, cặp kia con mắt sáng ba quang lưu chuyển, mang theo đối hắn tình yêu, cũng mang theo bị sủng ái tiểu khí. Nàng phong bị một chút một chút buông xuống, bắt đầu lộ ra chính mình tiểu tính tình, cũng bước đầu học được dùng chính mình ưu thế đi tranh thủ chỗ tốt, hài tử biết khóc mới có đường ăn. Kia thân một chút. Quý Dương nghiêng đầu, thân một chút không luyện. Hứa nhuế nhi hai má ửng đỏ, lót chân hôn hắn một chút, quả thực đã bị buông thà, nàng cắn môi dưới, ôm lấy hắn tay, cùng điều cái đuôi nhỏ ở hắn phía sau Khoe miệng hàm, cười nhạt thật lâu không tiêu. Phi thường kỳ diệu cảm giác, cái loại này bị người coi trọng, cảm thấy chính mình có giá trị cùng ý nghĩa. Bị ảnh đế phủng ra tới quốc dân nữ thần, 13. Tập độc quay chụp tiến hành đến một nửa, ngày này, trên mạng như là nổ tung nổi giống nhau, một cái kinh bạo để tài đi lên. Hót xệ ợp đệ nhất, quý dương bạn gái. Hót xệ ợp đệ nhị, quý dương hứa tuyển. Nhiệt độ còn đang không ngừng bay lên. Nguyên nhân gây ra là vong hưu cho hấp thụ ánh sáng một trường quý dương đi trang sức cửa hàng bóng dáng, nhân viên cửa hàng cũng cho hấp thụ ánh sáng hắn lúc ấy mua lắc tay hàng mẫu, mà, hứa huyển tham dự hoạt động đã từng mang theo này lắc tay. Quý dương là ai? Phật thượng trăm triệu quốc dân nam thần. Bạn gái cho hấp thụ ánh sáng, cho dù là đương hồng lưu lượng tiểu hoa, phật vẫn là vô pháp tiếp thu, thậm chí thả ra tàn nhẫn lời nói, Kaka không chính miệng thừa nhận, chúng ta liền không tin. Không có bạn gái. Chúng ta yêu nhất Kaka. Kaka chính là chúng ta. Ai dám biểu đặt? Tay xe cái này yêu tinh. Hứa tuyển lấy bù hạ luôn hãm. Quý Dương fans sôi nổi làm nàng lăn ra đây giải thích. Kéo lên chúng ta Kaka lang cê. Tìm chết. Đối với ngươi ấn tượng còn khá tốt, nhưng Kaka là bản mạng, không phải liền giải thích. Ngươi chỉ có thể nói không phải. Bằng không fan biến anti. Hứa tuyển nhìn fans cọ cọ cọ trên mạng trường, chửi rủa tin nhắn cũng không ngừng. Nàng mặt vô biểu tình, thậm chí cảm thấy có điểm buồn cười cùng đắc ý trên mạng 3 phút dư luận nàng không thèm để ý chuyện này quý dương bên kia tự nhiên cũng được đến tin tức người đại diện đang suy nghĩ biện pháp xả giao đây là rất khó làm a này làm sao bây giờ người đại diện vào đầu nhìn về phía quý dương muốn nói lại thôi hứa nhuế nhi ở rất nhiều sự khó nói hứa huyền trên tay mang lắc tay thật đúng là quý dương đưa ta trước đi ra ngoài các ngươi liêu hứa nhuế nhi cũng thút thở nói xong dụ mắt đi ra ngoài nhuế nhi Cho ta hướng ly cà phê. Quý Dương đối với nàng bóng dáng nói. Hảo, Lý ca muốn uống cái gì? Hứa Nhuế Nhi nhìn về phía người đại diện, đối phương lắc lắc đầu, hắn hiện tại gấp đến độ sức đầu mẻ chán, nào còn có tâm tư. Chờ hứa Nhuế Nhi đi ra ngoài, người đại diện nhìn về phía Quý Dương, hứa Huyền bên kia sự tình làm sao bây giờ? Ngươi lúc trước. Không cần phải xem bảo. Quý Dương tư thái hưu nhàn ngồi ở ghế trên, tùy tiện nói như thế nào. Người đại diện. Hảo đi. Quý Dương đích xác có tùy hứng tư bản, hắn không rửa cái này ăn cơm, đối bại lộ ở công cộng trước mắt cũng không có gì hứng thú. Hắn nhìn một chút trên mạng, Phật đích xác bắt đầu chiến đấu, chỉ cần Quý Dương không thừa nhận, này liền không phải sự thật, cũng không ai dám nói là. Nửa ngày sau, Quý Dương lại lần nữa mở miệng, lời đồn tóm lại là lời đồn, không có gì hảo thuyết. Người đại diện nhìn gõ cửa tiến vào hứa nhuế nhi, lựa chọn trầm mặc, không phải lời đồn a đại ca, người thật sự tạo. Nhưng xem hứa nhuế nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi giống như lựa chọn tin tưởng, hắn lại lười đến nói. Hai người gần nhất quan hệ khá tốt, hắn liền không trộn lẫn, theo sau chào hỏi rồi đi, không quấy rầy vợ chồng son. Cà phê. Hứa nhuế nhi chỉ chỉ trên bàn cái ly, ta không thêm đường. Quý Dương liếc liếc mắt một cái cà phê, lại nhìn về phía nàng, sinh khí lạc. Không có. Nào có tư cách? Không có. Quý Dương đứng lên, như là trầm tư, ta nghe nói các ngươi nữ sinh tâm lý, nếu là để ý, hẳn là sẽ có điểm sinh khí hoặc là ghen. Thật sự có đưa cho nàng sao? Hứa Nhuế Nhi ngữ khí dầu dĩ, vừa mới tiến vào có nghe được, hẳn là không có, nhưng nàng tưởng chính miệng nghe hắn nói. Ân, Quý Dương đúng sự thật trả lời. Được, vừa nói, hứa Nhuế Nhi mắt đẹp một chút ảm đạm xuống dưới, còn mạnh hơn chống thất vọng, thanh âm đều áp lực không ra run rẩy lên, đưa cũng không có việc gì à, bất quá bị đã biết, ngươi phải làm sao bây giờ? Nàng biết Quý Dương thích hứa huyện, phía trước hồi hứa ra. Đối phương cũng làm cho nàng mặt tiếp nhận hắn điện thoại, nói không rõ cảm giác. Chua sót bi thương, lại rất rõ ràng chính mình thân phận. Nhưng đó là trước kia, mấy ngày này, hắn đối nàng thực hảo thực hảo, hảo đến nàng bắt đầu quên mất buồn phận, bắt đầu có hy vọng xa vời. Bọn họ muốn ở bên nhau. kia chính mình, có phải hay không liền phải xuống sân khấu? Không thế nào làm. Quý Dương lắc đầu, lời nói bình đạm, lắc tay cũng không đại biểu bất luận cái gì ý tứ, nàng sinh nhật, muốn thu được một kiện quà sinh nhật làm bằng hữu, ta thỏa mãn mà thôi. Ân, hứa với Nhi cúi đầu, nhỏ giọng bài trừ một chữ, thật mạnh gật gật đầu. Nàng không thu qua hắn bất luận cái gì một kiện lễ vật, nói không thất vọng là giả. Đột nhiên, nàng cổ chấn lạnh, nhịn không được rụt rụt, ngẩng đầu liền nhìn đến ở nàng trước mặt Quý Dương, đối phương chính cầm một cái vòng cổ hướng nàng trên cổ mang. Qua sinh nhật, hắn hơi hơi cong lưng, nghiêm túc ở khấu, ra tiếng nói, này một cái đâu, liền đại biểu rất nhiều ý tứ, mang lên ta vòng cổ chính là người của ta. Hứa Nhụy Nhi ngốc, ngơ ngác nhìn hắn. Ngày mai là nàng sinh nhật, hắn còn nhớ rõ. "Hảo." Quý Dương đứng thẳng thân mình, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, "Thật xinh đẹp." Hứa Nhụy Nhi duỗi tay, cầm vòng cổ mặt dây, thấy rõ lúc sau, cả người ngơ ngẩn, một chút ngẩng đầu, đôi mắt ngốc manh, thẳng tắp nhìn hắn, vẫn không lúc ních. Vòng cổ nhẫn treo, là một quả nhẫn kim cương. Lệ hình hồng nhạt nhẫn kim cương được khảm ở bên trong, bên cạnh còn có một vòng kim cương nhỏ. Đơn giản hào phóng thiết kế lại không mất cao quý. Nhẫn liền trước thả ngươi kia, hiện tại làm ngươi ngồi trên quý thái thái vị trí đâu, giống như có điểm sớm, ngươi trọng tâm vẫn là muốn trước tiên ở sự nghiệp tượng. Quý dương hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng, đáy mắt phiếm cười. Hứa nhuế nhi còn không có phản ứng lại đây, giống thạch hóa. Nàng chẳng sợ còn có hy vọng xa vời cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đây là... Thiếp thu đâu? Vẫn là không tiếp thu. Quý dương nhìn nàng Nhìn không được dối tay nhéo nhéo nàng mặt. Hắn đen nhánh thủy lượng con ngươi đều là cùng mềm ô nu, nu hóa hứa nhuế nhi. Đưa nàng lắc tay không có ý khác, chính là lúc ấy cùng nhau từ tụ hội trở về, vừa lúc đi ngang qua, tùy tay mua. Hắn thực nghiêm túc giải thích, không không lưng, cùng nàng nhìn thẳng, nâng lên tay, việc này ta có thể thể. Hứa nhuế nhi đáy mắt còn mang theo thủy quang, một chút bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Quý dương ôm cái đầy cói lòng nhỏ sinh nhân nhi, trực tiếp là có thể bế lên tới. Chân đều chiền ở hắn trên eo, xem như hứa nhuế nhi đã làm lớn nhất gan hành vi. Thực thích. Nàng mềm như bông trả lời, thanh âm thật nhỏ, ta tin tưởng ngươi. Nếu không phải để ý, hắn như thế nào sẽ giải thích? Như thế nào sẽ cho nàng lớn như vậy hứa hẹn? Lệnh nàng hiện tại tâm tình còn vô pháp bình tĩnh hứa hẹn. Quý dương thật tốt, là nàng gặp qua tốt nhất tốt nhất người. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực, sẽ không làm ngươi mất mặt. Giọng nói của nàng thập phần kiên định. Nàng muốn thực nỗ lực thực nỗ lực đi đứng ở hắn bên người, sẽ không tạo thành hắn gánh nặng, sẽ không cho hắn mang đến phiền toái. "Ân, chính là ngươi nói." Quý Dương cười khẽ, "Muốn trở nên thực ưu tú thực ưu tú, thẳng đến có thể đứng ở cạnh ngươi." Nàng gần từng chữ một nói, "Quang Minh chính đại đứng ở bên cạnh ngươi, hiện tại liền rất ưu tú." Hắn khen, Hứa Như Nhi lắc đầu, một lần nữa bế lên hắn cổ, đem vùi đầu ở hắn cổ. "Hắn quá ưu tú, là vô số fans trong lòng quang, là thần tượng." ma nàng chỉ là một tân nhân, cái gì tác phẩm đều không có tân nhân. buổi tối, Quý Dương đi tắm rửa, Hứa Nhuyễn Nhi trộm nhìn lấy ở trên tay nhẫn, cắn môi dưới, khoe miệng vẫn là gợi lên độ cung. bất quá, người đại diện lại mang đến một cái không tốt tin tức. Hứa Nhuyễn Nhi dùng di động thượng bù, Quý Dương đã từ hot xệ ập thượng xả xuống dưới, thay thế chính là nàng. Hứa Nhuyễn Nhi bồi, ngủ thượng vị. luận tân nhân thủ đoạn, Hứa Nhuyễn Nhi, Hứa Nhuyễn Nhi đóng phim rất bận, bồi người cũng rất bận. Nàng điểm đi vào vừa thấy, cả khuôn mặt một chút liền trắng bệnh. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 14. Họa phạ họ giặt tỷ không chỉ có tuân ra như vậy một cái đại liêu, lại còn có có video làm chứng cứ, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Trên mạng dán ra vài đoạn video, mặt trên biểu hiện đều thời gian. Ước trừng trạng vạng 7 giờ đến 8 giờ chi gian, hứa nhuế nhi liền sẽ từ phòng đi ra ngoài, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ đến 7 giờ gian, mới có thể trở lại phòng không ngừng một ngày như thế, liên tục rất nhiều thiên. Chỉ có thể nói, cái này tin nóng xuất hiện thật sự không phải thời điểm, nếu là bình thường, giống nàng như vậy không danh khí, nhiều nhất bị trêu chọc vài cái, bị mắng vài câu, trước mắt là khi nào. Quý dương fans đang lo không có việc gì rời đi, trực tiếp liền đem nàng phủng lên hot setup, làm nhiệt độ rời đi, thiếu chọc bọn hắn ra ca ca. Vì thế, hứa nhuế nhi gián tiếp thành người chịu tội thay, không mang theo chứng thực, các loại nhục mạ cùng nhục nhã lên, trực tiếp xú danh rõ ràng. Hứa Huyền là bạch nhặt tiện nghi một cái, danh khí trướng một đợt, sự kiện lại bị Quý Dương phen sáp xuống, nhân tiện đem Hứa Nhuyễn Nhi đẩy đi lên. Xạ Giao không cần làm. Hứa Huyền ngồi ở trên sofa, nhìn về phía người đại diện, trầm rãi ra tiếng, sự tình đi qua liền đi qua, không cần lại trộn lẫn đi vào. Như vậy cũng đúng, nhưng cái kia lắc tay, chuyện này chúng ta còn có thể lại để lộ ra một chút tiếng gió. Lúc này đây đối với ngươi thập phần có lợi. Người đại diện nói, không cần. Hứa Huyền lắc đầu. Đừng làm quý tiền bối bên kia khó làm người, lắc tay ta sẽ thu hảo, tạo thành phiền toái rất năng kham. Người đại diện ngẫm lại cũng là, do dự một chút, vẫn là hỏi, kia gần nhất quý dương có hay không liên hệ ngươi? Dĩ vãng tài nguyên không ngừng, hiện tại cũng chưa động tĩnh nàng đều cho rằng hứa huyển đều phải làm thượng hỏa mũi tên, có quý dương hộ giá hộ tống, hồng biến nửa bầu trời cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa hứa huyển tự thân năng lực không tồi, lại xuất thân hảo, quý dương đối nàng ái mộ thực bình thường Không nói chuyện này hứa huyển còn không bực bội, vừa nói, nàng ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, đóng phim từng người đều rất bận, ở đoàn phim cũng muốn tị hiểm. Quý Dương cùng hứa nhuế nhi đi được gần, phản phất phía trước sự tình đều chưa từng phát sinh quá dường như, nàng khó hiểu, tính tình cũng ngạo, không muốn tiến lên cho không, đồng thời nàng biết, người đại diện cùng công ty so với phía trước còn muốn phụng nàng, trong đó Quý Dương là rất lớn nguyên nhân. Cũng là, người đại diện gật đầu, tỏ vẻ lý giải, Hai người đều rất vì đối phương suy nghĩ, thuyết minh cảm tình ổn định, chuyện vừa chuyển, này hứa nhuế nhi sự kiện, ngươi thấy thế nào? Chẳng lẽ thật là, ta cũng không rõ ràng. Hứa huyển nói tiếp, nếu không có lần này nguy cơ, nàng phát triển là tương đương không tồi. Người đại diện đúng sự thật nói, cô nương này rất có thủ đoạn. Hứa huyển không nói tiếp, ngươi nghỉ ngươi đi. Người đại diện nói xong đi ra ngoài, hứa huyển sắc mặt chợt biến đổi, bước lên người bù, nhìn di động thượng nhục mạ hứa nhuế nhi nói. Tựa hồ đã nhức lên rất lớn phong ba, nhiệt độ không ngừng bay lên, nàng dâng lên quỷ bí cười, mở ra di động ngân hàng, hướng một cái tài khoản chuyển tiền. Ghi chú, đuôi khoản. Chờ thu được đối phương hồi phục, nàng xóa rất ký lục, sau này mở dựa, người đại diện lời nói ở trong đầu vang lên, khiến cho nàng suy nghĩ sâu xa. Quý dương cùng hứa nhuế nhi ở cùng cái đoàn phim, giải quyết sinh lý nhu cầu thực bình thường, đại ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ đối nàng có điểm ban ân, nếu là làm nàng lúc này thay thế hứa nhuế nhi Nàng là không muốn. Tuy nói quý dương có chính mình phòng làm việc, thanh danh cũng đại, nhưng cùng chân chính con nhà giàu so sánh với, so không được. Nàng mục tiêu, là gả vào đỉnh cấp hào môn, danh môn vọng tộc, trở thành quý thái thái, chỉ có thể cấp quý dương ăn chút ngon ngọn, tuyệt đối không thể bồi, ngủ. Nói trắng ra là, một cái đá kê chân, nhưng đối phương đã có một đoạn thời gian không liên hệ nàng, làm nàng có điểm không thoải mái, ẩn ẩn cảm giác không đúng lắm. Hứa Hướng... huyền hiếp hiếp mắt, trực tiếp cầm kịch bản liền đứng dậy. Quán quý dương phòng đi. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta, chuyện này sao lại thế này? Đinh Hải đã sứt đầu mẹ chán, ngươi có biết hay không chuyện này nháo đến bao lớn? Ảnh hưởng từ nguyên đạo diễn điện ảnh, một giây đem ngươi thay cho đi còn muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng ngươi có biết hay không? Trực tiếp liền có thể hủy hoại ngươi. Ta không có. Hứa Uyễn Nhi tuy hoảng, nhưng ngữ khí còn tính ổn, toàn bộ đều có phải hay không? Không có liên hảo. Đinh Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi, video là giả đi kia làm sáng tỏ liền dễ làm, ta liên hệ khách sạn, bắt được video. Ta. Hứa Nhuy Nhi khó có thể mở miệng, ghi hình là thật sự. Đinh Hải vừa nghe nàng trầm mặc, mí mắt phải thằng nhạy, cái kia khí nha, đều tưởng đấm ngực, một búng máu đều phải phun ra tới, ta mặc kệ ngươi ở ngầm như thế nào làm, nhưng ngươi, chú ý a. Sự tình ảnh hưởng phi thường đại, phi thường. Ngươi có phải hay không cùng đoàn phim diễn viên liên ái? Vẫn là ai? Đinh Hải nhìn trên mạng bình luận Hắn lần này thật là tiếp nhận một cái tổ tông. Hứa Như nhi. Luyên ái sao? Nàng không biết. Quý Dương không chính miệng nói qua, nhưng vừa mới cùng nàng kia tính cầu hôn sao. Nàng cúi đầu, sờ sờ trên cổ nhẫn kim cương, đang chuẩn bị mở miệng, điện thoại đã bị người đoạt đi. Quý Dương thanh tuyến trầm ổn, lạnh rộng phân phó, phòng làm việc hết thể tài nguyên đều có thể dùng, đem đối nàng ảnh hưởng giảm bất đến thấp nhất. Đinh Hải đồng tử đột nhiên co rụt lại, khỏe miệng đều chịu. Quý Dương Hắn giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại buổi tối 9 giờ. 9 giờ Quý Dương ở hứa nhuế nhi bên người. Giống như phát hiện cái gì đến không được bí mật. Minh Bạch. Quý Dương lại lần nữa mở miệng. Minh Bạch Minh Bạch. Đinh Hải cuống quyết gật đầu, hắn đương nhiên Minh Bạch, hứa nhuế nhi ở cùng lão bản luyến ái phải không? Hắn trái tim nhỏ nha, khó trách cô nương này có thể trực tiếp bị thiêm, hóa ra có hậu đại A. Hắn tức khắc cảm giác không phải tiếp nhận cái tổ tông, là tiếp nhận viên cây dụ tiền, làm gì đều hăng hái. Quý Dương cúp điện thoại, còn chưa nói lời nói, chuông cửa vang lên. Này một vang, hứa nhuế nhi cả người run rẩy một chút, rõ ràng dọa không nhẹ, đem Quý Dương đều chọc cười, còn chưa nói lời nói, đối phương hướng phòng xếp đi, ngươi mau đi xem một chút hay. Đi vào còn đóng cửa lại, xem ra thật sự rất sợ hãi. Quý Dương bất đắc dĩ cúi đầu cười, đi qua đi mở cửa, này một hai, hứa tuyển ăn mặc áo ngủ đứng ở trước mặt hắn, hẳn là mới vừa tắm rửa ra tới, tóc hơi hơi ướt ác, còn mang theo một cổ thanh hương. Áo ngủ là màu lam nhạt, còn tính bảo thủ, nhưng đại buổi tối đến một người nam nhân phòng, suy loại này có phải hay không đại biểu nào đó ám chỉ hoặc là nhắc nhở. Quý tiền bối, có rảnh sao? Hứa huyển giơ lên mỉm cười, nâng lên chính mình trong tay kịch bản, không có biện pháp chỉ có thể lúc này tới mạo muội quấy rời, bồi ta đúng hay không diễn. Bằng không ngày mai đạo diễn lại nên hơn ta. Nàng nói hơi mang buồn rầu, phấn môi hơi hơi chú lên, mang theo tiểu làm nũng. Hứa huyển là thực thông minh nữ nhân. Nàng sẽ như có như không lợi dụng tự thân ưu thế đi đạt được một ít tiện lợi, thường thường cấp người theo đuổi phát điểm tiểu đường. Ta muốn ngủ. Quý dương lời nói xin lỗi. Hứa huyền dư quang hướng trong xem, cũng không phát hiện hứa nhuế nhi, nhưng nàng biết nàng khẳng định ở, ngựa khí tiểu mất mát, mới sớm như vậy, một nửa tiếng đồng hồ đều không được a Quý tiền bối, ngày mai ta lại liên lụy ngươi làm sao bây giờ. Nàng chính là muốn tới ngăn cách hứa nhuế nhi, đối phương nhận không ra người sao, hơn phân nửa là tránh ở trong phòng Mới vừa như vậy tưởng xong, phòng sếp môn đã bị kéo ra, Hứa Nhụy Nhi ăn mặc áo ngủ đi ra, nhìn phía nàng còn hung hăng chấn kinh rồi một chút, vừa muốn kêu tỉ, bị Hứa Uyển một ánh mắt đảo qua tới, sinh sôi nghẹn lại, sắc mặt đỏ lên đứng ở tại chỗ. Bộ dáng này, ở Hứa Uyển xem ra là thực chất vật. Quý Dương cũng sẽ không thừa nhận nàng, cho nên nàng cũng ra vẻ giận mình, trương đại miệng, nhìn Hứa Nhụy Nhi, quý tiền bối, Nhụy Nhi như thế nào? Như thế nào ở? Ân, một hồi bồi nàng đối diện. Quý Dương sắc mặt như thường, cho nên liền sẽ không còn lại thời gian. Này phiên trả lời ở hứa huyền đấy mắt chính là giải thích, sợ nàng hiểu lầm ý tứ, cho nên nàng cũng giả không biết, gật gật đầu. Nguyễn Nhi tiến bộ rất nhiều, nguyên lai like là quý tiền bối cùng nàng đối diện A. Hôm nay bị Nguyễn Nhi hẹn trước phải không? Kia luôn có cái thứ tự đến trước và sau, ta hẹn trước ngày mai hảo sao. Mỗi ngày đều đồi nàng đối diện. Quý Dương thập phần bất đắc dĩ, ngươi nhập vòng so nàng lâu, ở đóng phim phương diện này so nàng thủ. Nguyễn Nhi nàng là tân nhân, cho nên khó tránh khỏi sẽ mới lạ một chút. Hứa huyền khỏe miệng cứng đờ, đây là có ý tứ gì? huyền cự nàng. Quý Dương rốt cuộc có ý tứ gì? Khoảng thời gian trước còn đối nàng đại hiến ân cần, hiện tại có ý tứ gì? Chơi lạt mềm buộc chặt sao? Vẫn là cô ý kích thích nàng. Còn có, từ nguyên mỗi một lần đều khen ngợi hứa Nguyễn Nhi, nàng không thiếu ai mắng, Quý Dương chẳng lẽ không biết sao? Nếu không có việc gì nói, liền trở về đi. Quý Dương bình đạm ra tiếng. Hứa huyển còn chưa nói lời nói, muôn liền đóng lại, nàng sắc mặt hắt như bánh trèo áp chảo, nan khăm đến cực điểm, đây là ăn bế muôn canh. Nàng ra tay bộ nam nhân, liền không thắt qua tay, Quý Dương là muốn cho nàng ghen đúng không? Lấy hứa nhuê nhi kích thích nàng. Lại cứ, nàng lỗ hai hảo thật sự, lúc này còn có thể nghe được phòng trong truyền đến thanh âm. Cá ca, không phải nói hôm nay không đối diễn sao? Giọng nữ tiếp tục nói, ta hôm nay không có tâm tình, ta... Vậy không đúng rồi, đi ngủ sớm một chút. Nam sinh dung túng, đi đem sữa bò uống lên liền ngủ đi. a, không có nấu thủy ra. Ta đi nấu, đi đem giày mặc vào. Hứa Hướng... huyển khuôn mặt run rẩy, môi sắc vi bạch, quý Dương cùng nàng ngốc cùng nhau cũng chưa như vậy. Đối phương trong xương cốt có điểm đại nam tử chủ nghĩa, hơn nữa cao lãnh quán, lại đối hừa nhuế nhi như vậy không giống người thường. Nàng nhất thời vô pháp tiếp thu, không biết nơi nào ra sai. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 15. Ngày kế, trên mạng đồn đáy hot sẽ ớt lại thay đổi một phương hướng, mặt khác vài đoạn video bị phong ra, trong đó, liền có hứa huyển ăn mặc áo ngủ đi ra kia một đoạn. Phía dưới lập tức có người nghi ngờ, nếu nói hứa nhuế nhi không biết xấu hổ, nhân ra ít nhất còn ăn mặc bình thường quần áo, như vậy hứa huyển đâu? Kia chính là áo ngủ, mọi người đều là người trưởng thành, trong đầu sẽ không miên man bất định sao. Hứa huyển fans không làm, lớn tiếng ồn ảo, không nhìn thấy nhà của chúng ta huyển huyển trong tay cầm kịch bản sao. Nhân ra là đi đối diễn. Lúc này, một cái nói chuyện thập phần sắc bén bác chủ phát biểu cái nhìn. Trong video hứa nhuế nhi trong tay cũng cầm kịch bản đi. Nhân ra có thể hay không đi đối diễn? Trần Hàm cùng Triệu Khiêm cũng cầm kịch bản đúng hay không? Ai có chứng cứ nói hứa nhuế nhi nhất định là đi bồi, ngủ. Chiếu nói như vậy, toàn bộ đoàn phim đều đi bồi, ngủ. Ngủ đến lại đây sao? Rốt cuộc là chân tướng vẫn là bị người có tâm đương thương xử. Chúng ta chẳng lẽ không phải muốn trước có độc lập tư duy sao? Bị người nắm cái mũi đi. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nội dung sáng tỏ, phản bác đến thập phần có lý, làm anh hùng bản phím cùng nhiều phái fans sôi nổi nghỉ ngơi thanh. Kỳ thật bọn họ đấy lòng cũng rõ ràng thật sự, không phải khi dễ hứa nhuế nhi không gì nhân khí sao. Khi dễ nhân ra không phát luông, không ai giúp đỡ nói chuyện. Lúc này đoàn phim, hứa huyển mới vừa xuống xe đã bị phóng viên vây quanh, nàng một bước khó đi, chỉ có thể bưng lưu nhã mỉm cười nhìn về phía màn ảnh. Xin hỏi Hứa Huyền trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ngươi xuyên áo ngủ này đoạn video hay không là thật? Đối với Hứa Nhược Nhi sự kiện ngươi thấy thế nào? Hứa Huyền, ngươi là đi tìm ai đối diễn đâu? Thật là đi đối diễn sao? Một đám vấn đề ném lại đây, nàng chỉ có thể tận lực ít nói, tránh cho bị bắt được lỗ hổng. Video không đại biểu cái gì, diễn viên gian đối diễn thực bình thường, rốt cuộc ta lần đầu tiên tham gia từ đạo tác phẩm quay trụ, vẫn là yêu cầu đi tăng lên chính mình. Trả lời đến ba phải cái nào cũng được, tránh đi chủ yếu vấn đề. Xin hỏi, ngươi hảo, mời nói một chút. Phóng viên mồm năm miệng cười lại bắt đầu truy vấn, không đợi nói xong, một khắc chiếc xe dừng lại, Hứa Nhuyễn Nhi từ kia đầu đi tới, đây cũng là một đại nhiệt điểm, nàng mặt sau chiếc xe kia vẫn là quý Dương bảo mẫu xe, vì thế phóng viên phả phả giật tỉ lập tức đuổi qua đi. Hứa Huyền Như cũng cười, lại hận không thể cắn một ngụm nha, nhìn vây quanh ở chính mình bên người hai ba cái ở phóng viên, cười đến đều có chút giả. Hứa nhuê nhi, đối với trên mạng dư luận, ngươi thấy thế nào? Xin hỏi hay không là thật? Mời nói một chút, phiền tói nói một chút. Hứa nhuê nhi đứng, khí chất thanh thuần, thanh âm cũng không lớn, thật là thật sự. Nghe vậy, hiện trường một mảnh ồ lên, liền hứa huyển đều nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hơi hơi như mày, không rõ ràng lắm nàng có ý tứ gì. Thừa nhận, mọi người sôi nổi dựng lên lô thai, cái này nữ diễn viên cũng quá không biết xấu hổ đi. Ta lần đầu tiên tham gia quay trụng. Cho nên rất nhiều thời điểm xuất diễn cũng không thủ, đều sẽ đi tìm các tiền bối lén đối diễn, để tránh bởi vì nguyên nhân kéo quay trụ. Nàng có điểm ngượng ngùng, ta là cái loại này tương đối có thể mang người, các tiền bối đều cho ta rất lớn chiếu cố, đối diễn là thường xuyên sự tình, cho nên video là chân thật, ta sẽ đi phía trước bối phòng chạy. Đặc biệt là cơm điểm hoặc là buổi chiều trà lại hoặc là buổi tối, ta sẽ mang ăn ngon đi hối lộ một chút các tiền bối. Nàng nói, hơi hơi cúi đầu. Tinh tế như ngọc một đoạn cổ cùng hơi hơi phím hồng nhĩ tiêm bại lộ ở trước mặt mọi người, có điểm ngượng ngùng, lại làm người cảm thấy càng thêm đáng yêu kiều tiếu. Nay phiên giải thích, đầu tiên là kích khởi phóng viên hứng thú, sau đó thả ra một cái, hoàn mỹ cho chính mình tẩy trắng, lại cấp mọi người rơi xuống một cái ấn tượng tốt. Vậy ngươi là đều đi tìm nam tiền bối sao? Thì như quý dương hoặc là triệu khiêm. Một cái phóng viên lại ném ra một câu, có một loại không đào đến tin nóng không bỏ qua khí thế. Hứa nhuế nhi cười khẽ phủ nhận. Không có à, Trần Hàm, Trung Thiến, còn có Hứa Uyển, đều là ta thường xuyên quấy rầy đối tượng, đặc biệt là Trần Hàm, vì không ai từ lạ mắng, chúng ta hai cái đều phá lệ nghiêm túc. Man ảnh nhìn về phía Hứa Uyển, nàng bài trừ một mặt cười, không phản bác, xem như cam chịu, đáy lòng lại lánh đến lợi hại, giữa mày hiện lên niềm ai. Như vậy Quý Dương ngươi như thế nào đối đái chuyện này đâu? Phóng viên lại đem mịt rổ phồn rối hương Quý Dương phía trước, chi gian đối phương một chút nhíu mày, số mặt. Hắn khí chàng luôn luôn cường. Nữ phóng viên cũng chỉ có thể vì đầu để chịu đựng áp suất thấp. Không có gì đẹp, mỗi người làm tốt thuộc buồn phận sự tình, có tích cực tiến tới tâm một loại thực tốt phẩm chất. Hắn môi mỏng hé mở, phun ra như vậy một câu. Có chút phóng viên ở phát sóng trực tiếp, trên mạng lập tức liền nhìn đến video, làn đạn không ngừng. Kaka đồng. Kaka nói rất đúng. Hứa Nhụy Nhi thực chăm chỉ a, không kéo Kaka chân sau đều phải đỉnh nàng. Nói được thật tốt quá, Kaka ngươi gần nhất lại xoái. Ca ca ngươi sao lại có thể như vậy xoái? Cà ca ca, hái chết ngươi lạ. Hứa Nhụy Nhi rất đáng yêu, tưởng phân nàng. Trơ mong điện ảnh chiếu, vì cái gì lần này ca ca điện ảnh như vậy nhiều chuyện đâu? Có chút người không biết sống chết phải không? Hứa Nhụy Nhi xem như bẻ trở về một ít hình tượng, bất quá vẫn là có chút vong hưu đối hứa tuyển ăn mặc áo ngủ hơn phân nửa đêm đi đối diễn rất có phê bình kín đáo, nàng fans còn cùng cái gọi là anh hùng bản phím giang thượng, bất quá phong bà cũng không tính lại. Phong thái độ Hứa Hướng... Uyển nhìn đi vào tới Hứa Nhũy Nhi, nàng đang ở đồ son môi, lời nói hơi mang ý cười, "Nhũy Nhi, ta nhưng không cùng ngươi đối diện diễn, ngươi vừa mới như vậy vừa nói, ta đều ngốc, nếu là lòi ta nhưng chính là tội nhân." Nàng nhưng thật ra tưởng lòi, chính là không thể, bằng không việc này vô pháp xốc qua đi, lệnh nàng kinh ngạc chính là Hứa Nhũy Nhi lý do thoái thác, khi nào cái này bánh bao mềm cũng học được nói dối. "Ta vừa mới chính là nhất thời tình thế cấp bách, sau đó liền xuất khẩu." Hứa Nhũy Nhi nhỏ giọng giải thích, Nguyên bản cũng là muốn tìm tỷ tỷ đối diễn, chính là tỷ tỷ đều rất bận, sau đó ca ca đều có rảnh, vậy giúp ta cùng nhau đúng rồi." Nghe ngôn, Hứa Uyển nhìn ương, sắc mặt một chút thu liễm, son môi đột nhiên sắt chật phương hướng, năm ngón tay nắm chặt, giơ lên môi, "Nhũ Nhi khi nào cùng quý tiền bối đi được như vậy gần? Quan hệ giống như còn khá tốt, ta cũng không biết." Nhận thức thật lâu. Hứa Nhũ Nhi rống cái tiểu tức phụ giống nhau, nhếch môi, mềm mại thanh triệt con ngươi phiếm nhỏ vụ quang, thẹn thùng nói: ca ca liền rất nhiệt tâm, sau đó ta mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, vẫn luôn đều rất cảm tạ hắn. Chính là hơn phân nửa đêm đi nam nhân phòng luôn là không tốt lắm. Hứa huyền nhắc nhở, đáy mắt đã nheo lại tới, mang theo chút lánh ruệ. Ân hứa nhuế nhi kéo đuôi dài âm, theo sau lại bảo đảm, ta sẽ chú ý, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm. Hứa huyền bị một nghẹn, chỉ có thể bài trừ cười. Chú ý, không phải nói không đi. Nàng sợ là coi thường hứa nhuế nhi, có quý dương chống lưng. Cái đuôi liền phải nuốt lên tới, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Nếu thật sự tưởng diễn kịch, gia gia cùng ba ba bên kia ta sẽ đi nói, nhưng ngươi vẫn là bảo trì cùng Quý Dương khoảng cách, hơn phân nửa đêm, trai đơn gái chiếc, nói không chừng sẽ truyền ra cái gì không tốt hai tiếng, đối với ngươi hình tượng không tốt. Hứa Uyển thở dài một tiếng, một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng. Ca ca nói không có việc gì. Hứa Nhụy Nhi hai má ửng đỏ, bất quá ta sẽ không cho hắn mang đến không tốt ảnh hưởng. Hứa Huyền Hận không thể đem nàng bộ dáng này xé, thật đúng là cái ngốc bạch ngọt, cũng chính là cái này ngốc bạch ngọt đem nàng tức giận đến chết khiếp. Quý tiền bối như thế nào nói như vậy? Hắn vẫn là muốn tị hiểm. Hứa Huyền giả vờ tức giận, chất vấn nói, một lần hai lần còn chưa tính, sao có thể vẫn luôn như vậy? Còn có, ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi còn ăn mặc áo ngủ, rốt cuộc sao lại thế này? Liền! đối diện, tắm rửa lúc sau liền xuyên áo ngủ, ca ca mới kêu ta quá khứ. Hứa Nhuy Nhi khó có thể mở miệng. Một bộ nhu nhu bộ dáng, cắn môi dưới, thanh tuyến tinh tế. Đem một cái xấu hổ tiểu nữ nhân bộ dáng suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hứa Huyền chính mình lúc ấy cũng xuyên áo ngủ đi, nàng có thể nói hứa nhuế nhi cái gì? Nói đối phương, không phải tương đương với chính mình cũng có cái loại này tâm tư. Mục đích cũng không đơn thuần. Hứa nhuế nhi bộ dáng kia rõ ràng liền ám chỉ cái gì? Hơn nữa ngày hôm qua nàng nghe được cùng bản thân nắm giữ tin tức, này hai người rõ ràng chính là làm ở bên nhau. Trang cái gì thuần? Về sau vẫn là cẩn thận một chút, giống ngày ấy sự tình đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt, rốt cuộc ngươi sự nghiệp cũng là vừa khởi bước. Hứa Hướng... huyển nói xong lại từ từ thở dài một tiếng, hắn là nam nhân, ngươi vẫn là phải đề phòng một chút. Hứa Hướng... huyển nhi nhẹ nhàng đồng ý, ơn. Nam nhân tới rồi tuổi này, đều có sinh lý nhu cầu, cũng sẽ có rất nhiều không người biết một mặt, ngươi đừng ngây ngốc thấu đi lên. Hứa Hướng... huyển dường như thực hiểu bộ dáng, đừng nhìn hắn tình cảm thượng không có gì vết nhơ, nhưng trong vòng sự tình ta so ngươi hiểu biết đến nhiều. Rất nhiều chuyện không thể xem mặt ngoài. Người khác thức tốt, tỷ tỷ đối hắn khả năng có điểm hiểu lầm. Hứa Nguyễn Nhi vội vàng phủ nhận, thế quý dương nói chuyện, ta trong khoảng thời gian này có thể có tiến bộ lớn như vậy, thật sự thực cảm tạ hắn, ca ca hắn kiên nhẫn thực hảo. Hứa Nguyễn đều phải bị nàng này phúc ngốc bạch ngọt bộ dáng khí hộp máu, lại nghĩ đến chính mình ngày hôm qua bị quý dương không chút do dự cự tuyệt, trong lòng cực kỳ không cân bằng. Hứa Nguyễn Nhi có cái gì? Có điểm nào có thể so sánh thượng nàng? Bị người khác bán còn giúp nhân số tiền. Hứa huyển đột nhiên cười, một bộ không thể nề hà bộ dáng, vươn tay liền phải chọc nàng chán. Lực độ còn không nhỏ, sẽ không làm thì yên tâm. Hứa nhuế nhi sau này một lui, ngay sau đó xuất khẩu, một hồi xuất diễn liền phải đến ta, ta đi trước thay quần áo. Hứa huyển tay xấu hổ ngừng ở giữa không trung, nàng làm bộ tự nhiên thu hồi, hảo, đi thôi. Đài hứa nhuế nhi xoay người đi, nàng sắc mặt trầm hạ tới, lập lòe ác độc câm trầm quan mang trên mặt hiện lên lạnh lẽo đúng rồi hứa nhuế nhi đi hai bước đột nhiên xoay người nghiêng nghiêng đầu tỷ quá trong thời gian ngắn ta trở về xem mẹ ngươi phải đi về sao hứa nguyễn biểu tình đột nhiên dừng hình ảnh hoàn hồn sau nhanh chóng thu hồi vẫn là lược hiện cứng đờ như là bị doạ đến lung tung nói lập tức hai người xin nghỉ không hào đi ngươi đi về trước chờ ngươi trở về ta lại trở về hứa nhuế nhi như là không phát hiện nàng biến hóa giống nhau gật gật đầu như vậy cũng đúng Phong thay đồ môn đóng lại, hứa nhuế nhi nhìn gương, trong trẻo sáng trong ánh mắt hơi hơi mị mị, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật hai đều không phải ngốc tử, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa cùng hứa Uyển tranh quá một kiện đồ vật, chính là lúc này đây, nàng không nghĩ làm. Tay xoa giữa cổ nhẫn kim cương, đáy mắt hiện lên mũi nhọn. Ca ca như vậy hảo, nàng liên tiếp. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 16. Tập độc quay chụp đến một nửa, mọi người đại ở đoàn phim đã 2 tháng dưới. Từ bình vô số lần gọi điện thoại tới thúc giục, hứa Nguyễn Nhi cũng liền xin nghỉ trở về. Sao? nguyên bản nói không cùng nàng cùng nhau trở về hứa Uyển cũng xin nghỉ, nói trở về đuổi đại nôn quay trụ, còn cùng nàng ở cùng phi cơ chuyến. Hai người trở lại hứa ra, vừa vào cửa, hứa lao thái thái nhìn về phía hứa Uyển, kia chính là hảo một trận đau lòng, đều gầy, còn phơi đen, đóng phim vất vả đi. Nãi mãi, ngươi nói ta gầy ta liền tiếp thu, dáng người quan trọng nhất, ngươi muốn nói ta đen. Ta đây đáy lòng nhưng sốt ruột. Mãi mãi không nói, không nói. Hứa lao thái thái vội vàng sửa miệng. Đối sao, biết mãi mãi yêu nhất ta, ta cũng yêu nhất mãi mãi. Hứa huyển thân mật kéo nàng cánh tay, đóng phim thời điểm đều nhớ thương mãi mãi đâu. Ngày hôm qua chuyên môn đi cấp mãi mãi mua địa phương nổi tiếng nhất thuần thủ công đặc sản, nhu nhu bánh, mãi mãi nhất định sẽ thích. Người có hiếu tâm. Hứa lao thái thái vỗ tay nàng, tự động đem hứa nhuế nhi xem nhẹ, từ vào cửa đến bây giờ cũng không trợn mắt nhìn quá liếc mắt một cái. Hứa Nguyế Nhi cũng không thấy quái, sắc mặt như thường, đem chính mình mua đặc sản đặt lên bàn, lấy ra một bộ chuyên môn cấp hứa lao ra tử mua trà cụ. Ra ra, đây là cho ngài mua, hy vọng ngài có thể thích. Hứa Nguyế Nhi cười đến thẹn thùng, lại nói, cũng cấp mại mà mua một bộ gốm sứ cái đĩa, ta cảm thấy rất có địa phương đặc sắc. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hứa lao ra tử một người nam nhân, nhìn vấn đề rộng lớn đến nhiều, tự nhiên liền đồng ý nhân tiện cùng nàng tùy tiện tâm sự. Hứa lao thái thái tâm tư nhiều, nhưng nàng cũng biết không thể nháo bẻ, hứa Nguyễn Nhi nói đến cùng cũng là người nhà họ hứa, hơn nữa từ mình. Đấy lòng có vài phần không vui cũng cưỡng chế đi. Từ mình đi xuống tới, còn có một cái người hầu đỡ nàng, trên mặt mang theo ý cười, tiểu huyển cùng Nguyễn Nhi đã trở lại. Mẹ! Mẹ! Thân thể có khỏe không? Hứa uyển đứng lên đi qua đi, lời nói quan tâm, nhìn đến đối phương tay đặt ở trên bụng, trong lòng lộn bộ một chút nảy lên dự cảm bất hảo. Thân thể dưỡng đến khá tốt. Hứa Lao Thái Thái vui tươi hớn hở, "Mẹ ngươi a, hiện tại có thai, nhưng xem như không dễ dàng." Mấy năm nay, Hứa Lao Thái Thái không quen nhìn Từ Bình, còn không phải không sinh đứa con trai, nàng không thiếu kêu Hứa Đông bên ngoài động tâm tư, đáng tiếc hoài thượng đều là nữ hài đều xóa sạch, nếu là có tình nhân may mắn hoài nam hải, trong nhà nào còn có tử Bình vị trí. Vừa nói khởi cái này, Từ Bình ý cười càng sâu, rướn bụng, đáy mắt cũng mang theo chờ mong ngươi đệ đệ nhưng tính ra, Hứa Lao Thái thái nhận định lần này nhất định là cái nam hài, Hứa gia có hậu, trong nhà ngôi vị hoàng đế có người kế thừa. Hứa Uyên Nhi nhìn từ Bình, nói không rõ cái gì cảm giác, hy vọng đi, hy vọng bọn họ như nguyện, sinh cái nam hài đi. Có lẽ như vậy, hết thể sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Hứa Uyển đấy mắt hiện lên vài tia cảm xúc, thực mau liền tan mất, lôi kéo từ Bình tay, "Mẹ, cần phải hảo hảo bảo đảm thân thể, thượng một lần mới làm giải phẫu, cũng không thể lại đại ý." mới vừa thượng thân, thiên tam thắng đều phải thập phần chú ý. Hứa Lao Thái Thái cũng gật đầu. "Ta đỡ ngươi ngồi xuống đi, đứng rất mệt." Hứa Uyển nắm tay nàng, hướng sofa đi. Từ bình hưởng thụ cả nhà kính yêu, nàng hiện tại chính là cái công thần, đối đại Hứa Uyển cũng không như vậy lấy lòng, làm đối phương đỡ, thật cẩn thận hướng sofa đi. Này một thai nhất định là cái nam hải. Hắn sẽ là Hứa gia người thừa kế duy nhất, Hứa Uyển thì thế nào? Đến lúc đó còn không phải cho nàng nhi tử lấp đường thứa nhuy nhi bị ngăn cách bởi ngoại nhìn mấy người liêu đến hang say từ nguyệt tẩu cho tới trẻ con phòng lại đến hải tử giáo dục có bài bản hẳn hoi nàng toàn bộ hành trình trầm mặc không tham dự không nói lời nào bất quá có đôi khi chính là chính mình tưởng đứng ngoài cuộc cũng có người không cho nàng nha hứa lao thái thái nhìn nàng một chút đều không coi trọng cái này đệ đệ hơn nữa lần trước còn vi phạm nàng ý tứ thập phần không vui đúng rồi nhuy nhi Ngươi khoảng thời gian trước cái kia làm ra cái gì tin tức là chuyện như thế nào? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi đi diễn kịch liền diễn kịch, đừng làm cái gì ảnh hưởng ra phong sự tình, cho ngươi đệ đệ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nãi nãi, kia sự kiện đều giải thích rõ ràng, cũng không có làm cái gì, chính là đúng đúng diễn. Ngươi cũng không biết, Nhuyễn Nhi hiện tại tiến bộ như nhanh, đạo diễn đều thường xuyên khách nàng, trong phim nam tiền Bối buổi tối cũng thường xuyên rút ra thời gian tới cùng nàng đối diễn, dùng không tới bao lâu à, nàng liền sẽ vượt qua ta lạp. Hứa huyển tiếp nhận lời nói, lời nói còn mang theo một chút tự hào, vì nàng cao hứng. Lời này ở hứa lao thái thái nghe tới nhưng đến không được, từ bình sắc mặt đều thay đổi. Nửa đêm cùng nam nhân đối diễn, hứa lao thái thái vẫn đục lao mắt thấy hướng nàng, nhẹ trách mắng, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, nhưng bị sau lưng làm cái gì thông đồng, nhà của chúng ta nhưng không cho phép mất mặt. Đột nhiên đi diễn kịch, lại ký hợp đồng cái gì phòng làm việc, hiện tại còn cùng nam nhân làm ở bên nhau. Hứa lao thái thái từ trước đến nay coi thường nàng, tự nhiên đã liên tưởng đến các loại tiềm quy tắc. Không chỉ có nàng như thế, tử bình cũng nhẹ giọng nói, Nhuế Nhi à, chúng ta vẫn là muốn tị tị hiểm, bất quá có tiến bộ là chuyện tốt. Hứa huyển còn có cứu cứu dựa vào, nàng trừ bỏ hứa Nhuế Nhi đã có thể không ai, nhà mình Nhi tử sinh hạ tới con nhỏ, nàng phải cho hứa Nhi mưu một cái hảo hôn sự, cấp Nhi tử cùng chính mình trong lưng, cũng không thể làm hứa Nhi thanh danh xú, bằng không đã có thể khó gả. Nửa đêm đối diễn thực bình thường. Hứa Uyễn Nhi cũng cởi đón ý nói hứa hứa huyền ánh mắt, Ôn nu giải thích, bởi vì các tiền bối ban ngày đều ở đóng phim, tỷ tỷ cùng mặt khác diễn viên cũng sẽ buổi tối đi tìm tiền bối đối diễn, hoặc là chúng ta cùng nhau đối diễn, như vậy ban ngày hiệu suất sẽ càng cao. Hứa Lao Thái Thái nhìn về phía Hứa Uyển, Đấy mắt mang theo chứng thực. Ngại ngại, là cái dạng này. Hứa Uyển không nghĩ tới Hứa Nhuế Nhi đột nhiên nhấc lên nàng, chỉ có thể gật gật đầu, dư quang nhìn Hứa Nhuế Nhi không hề biến hóa mặt cảnh giác tâm dâng lên, Dĩ vãng cũng không phản bác, ủy khuất đều hướng trong bụng nuốt người phản kháng. toàn bộ đoàn phim người đều như vậy a. từ bình tiếp nhận đề tài, nhuy nhi, ngươi hiện tại thích đứng đoàn phim sinh hoạt sao? vội không nội nha. con hảo đều rất chiếu cô ta, ký hợp đồng phòng làm việc cũng thực hảo, người đại diện đã tự cấp ta tiếp đại ngôn, bởi vì chụp này bộ diễn quan hệ, đại ngôn phí cũng cùng không tồi. hướng nhuy nhi tiếp theo lời nói, kia rất không tồi. từ bình gật gật đầu, nếu ký hợp đồng kia liền hảo hảo diễn, nghe nói đạo diễn danh khí vẫn là rất lớn. Ân, thứ nguyên đạo diễn này bộ kịch là muốn bắt tới dự thi. Hứa Nhuyễn Nhi gật đầu, ta chính là vận khí tốt, sau đó tiền bối cũng chịu mang ta. Hứa Lao Thái Thái sắc mặt hảo điểm, tiền Vi Phạm hợp đồng không thể bồi, nhưng nghe thuyết Minh Tinh thực kiếm tiền, nghe nói Hứa Nhuyễn Nhi lần này nhân vật so Hứa Huyền còn hảo, dù sao cũng còn nhỏ, kiếm mấy năm tiền tái giá cũng không quan hệ, Từ Bình cũng muốn sinh nhi tử, nàng có thể khoan dung một chút. Trạng Vạng. Hứa đông cũng đã trở lại, từ từ bình mang thai lúc sau, hắn đi đường cũng mang phong, công tác cũng càng thêm, có động lực, hết thảy đều có người thừa kế sao. Hắn xem hứa nhuế nhi ánh mắt đều tràn ngập một chút từ ái, hỏi han, còn nhường một chút đối phương an tâm đóng phim. Hứa huyền đặt ở một bên nắm tay khẩn nắm chặt, nàng như thế nào không biết lợi thế người nhà họ hứa tâm tư, nếu nói lại biết quý dương cùng hứa nhuế nhi ở bên nhau, như vậy nàng địa vị lập tức liền phải giảm xuống. Nàng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh tựa nghĩ đến cái gì, nàng biểu tình trở nên hung ác nham hiểm lên, nổi lên ý cười nếu là làm người nhìn đến, chỉ biết cảm thấy cả người phát mao. Từ Bình đã không có việc gì, Hứa Nhuy Nhi cũng bất quá là trở về đi cái hình thức, tiếp tục ở tại Hứa gia cũng không thú vị, chuẩn bị về trước đoàn phim. bất quá vừa mới lôi kéo Dương hành lý xuống lầu, phòng khách truyền đến một trận tiếng giống giận, còn có khóc thút thít xin tha thanh âm. nàng cao mày, còn chưa đi xuống đi, người hầu liền quỳ bỏ lại đây bắt lấy nàng ống quần, nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư ngươi cứu cứu ta, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, ngươi không thể a. đối phương khóc đến nước mũi chảy ròng, cái chán còn cụt xuất huyết, bộ dáng thập phần chật vật, nói thật, đem nàng hoảng sợ, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. nghịch nữ, lăn xuống tới, quỳ xuống. hứa đông đã tức giận đến gân xanh hứa ra, hứa lao ra từ sắc mặt cũng thập phần khó coi, hứa lao thái thái là tức giận đến tóc hôn, từ bình ở khóc, hứa uyển ngồi ở bên cạnh ăn ủy. hứa nhu nhi không hiểu ra sao ta làm ngươi quỳ xuống. Hứa Đông tức giận đến một cái chén trà quăng ngã qua đi, cọ qua nàng mặt, từ bên lướt qua, rớt ở một bên trên mặt đất, vỡ thành vô số phiến. Phát sinh cái gì ta luôn có quyền lợi biết đi. Hứa Như Nhi vừa thấy tình huống này, cũng lạnh mặt, phun ra một câu, không giống gì Vạng ngoan ngoãn, nàng ánh mắt cũng mang theo sắc bén, hơi mang ngạo khí, một phân cũng không muốn thoái nhượng. Hứa Uyển đấy lòng cười nhạo, khẹt miệng hơi hơi dơ lên, quả nhiên a, không phải một con tiểu bạch cỏ, là cất giấu cái đuôi hổ ly. Hồ ly liền hồ ly đi, thu thập ổn nốt lại, còn không phải một con tiểu bạch thỏ. Có lẽ, liên chỉ tiểu bạch thỏ đều không bằng đâu. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng rào biện. Hứa đông dùng sức kéo kéo cà vạt, duỗi tay chỉ vào nàng. Nếu ngươi không phải trộn dạng, ngươi lôi kéo hành lý đi đâu? Cứ như vậy cấp đi. Ta như thế nào liền sinh ra ngươi cái này một cái xuất sinh? Ta đi là bởi vì ta không nghĩ đãi, không có ý gì khác. Hứa Nguyễn Nhi nhìn thẳng hắn mắt, chậm rãi nói. Ta muốn chạy còn cần cái gì lấy cớ? Ngươi nói, có phải hay không ngươi làm cái này, người hầu hướng mẹ ngươi ăn đồ bổ thả thuốc tránh thai, cho nên dẫn tới mẹ ngươi nhiều lần sinh non." Hứa Đông gầm lên. Từ Bình che mặt khóc, ruột chính mình bụng, nhìn phía Hứa Nhụy Nhi chỉ cảm thấy thất vọng cực kỳ, thậm chí còn mang lên oán khí. Nghe vậy, Hứa Nhụy Nhi đầu tiên là sửng sốt, theo sau liếc hướng Hứa Uyển, đối phương cũng là một bộ thập phần giật mình lại đau lòng biểu tình. "Không có." Hứa Nhụy Nhi không chút do dự trả lời. Ta sẽ không làm như vậy. Nhị tiểu thư, ngươi không thể không thừa nhận a, ngươi không thừa nhận ta liền phải đi ngồi tù, dược nhưng đều là ngươi cho ta, ta mấy năm nay lương tâm cũng thực băn khoăn, ngươi không thể không thừa nhận a. Trên mặt đất người hầu quỳ, lôi kéo nàng, khóc đến bi thảm. Nhân chứng vật chứng, ngươi còn rào biện, mẹ ngươi ngươi đều xuống tay, ngươi nói ngươi. Ta vì cái gì làm như vậy? Ta có cái gì lý do làm như vậy? Hứa nhuế nhi lạnh giọng đánh gãy, túi đầu nhìn trên mặt đất người, ta thân thủ cho ngươi dược Khi nào cấp? Nhị tiểu thư ngươi đều là tin nhắn cùng ta liên hệ, ta. Ta di động đều có tin nhắn. Ngươi hầu run rẩy chỉ vào trên bàn di động, khước khịt, ta nhi tử bại bạc, ta không có cách nào, ta cần thiết phải nghe ngươi, bằng không hắn liền phải bị vây nặng lại chém chết, ngươi cho ta tiền, ta mới làm như vậy. Ngươi! Ngươi! Đánh chết! Hứa lao thái thái thở phì phò, âm ngoan xem nàng, nghiến răng nghiến lợi, đánh chết rớt cái này nghiệp súc. Nghiệp trướng! Không hỏi nguyên do liền định tội sự tình quá nhiều, lần này nhân chứng vật chứng đều có, hứa Nguyễn Nhi đều cảm thấy quá giống như thật. Ta cho ngươi bao nhiêu tiền? Hứa Nguyễn Nhi hơi hơi khóng lưng, nhìn thẳng người hầu mắt, vương tẩu ngươi nói, ta cho ngươi bao nhiêu tiền? Nay 10 năm, tổng cộng cho 75 vạn, ta. Ta cũng chưa, cấp nhi tử trả nợ. Vương tẩu run rẩy thanh âm. 75 vạn. Hứa Nguyễn Nhi gật gật đầu, khoe môi độ cung càng lúc càng lớn, mỉm cười nhìn hứa Đông một cái xuất ngoại vé máy bay đều không có người, dựa cấp học sinh tiểu học học bù kiếm tiền người có thể cho nàng bảy mươi mấy vạn, mười năm, ta mười mấy tuổi, chỉ sợ ở cái này hứa ra, cơm chiều cũng chưa ăn no người. nàng ánh mắt trước diễn bước người, Hàn Thanh, Thanh tuyến cất cao, gàn từng chữ một thanh âm quanh quẩn ở trong đại sảnh, ta có nhiều như vậy tiền, ba năm trước đây, ta liền sẽ không không hề tôn nghiêm cầu các ngươi làm ta xuất ngoại lưu học, ở hứa ra quá đến liền một cái cầu đều không bằng, hứa đông bị đều bị nàng chấn trụ. Hứa Nguyễn Nhi đáy mắt lạnh thấu xương sắc bén, như là bùng nổ, bước cho giống điều cậu còn chưa đủ phải không? Hướng chết bước phải không? Dược ta cấp, vân tay đâu? Báo Nguy A, tòa án hình phạt liền sẽ bắn chết, dơ các ngươi tay làm cái gì? Nguyễn Nhi tử bình cũng bị nàng doa đến, quên khóc. Nếu ngươi thật có thể sinh cái hài tử xuống dưới, ta thật sự rất cảm tạ ngươi. Nếu là cái nữ hài, thống khổ cũng có người cùng ta chia sẻ. Nếu là cái nam hài, vậy như cả nhà nguyện, ta cũng thoải mái. Hứa Nhuyế Nhi đối với Từ Bình nói, lời nói lại khôi phục bình đạm, nhưng là không hề cảm tình. Nhi tiểu thư Vương Tẩu cũng luôn cuống, không thể báo nguy, ngươi cũng không thể mặc kệ ta, ngươi rõ ràng nói, ta ở nước ngoài không có làm qua bất luận cái gì một trương quốc nội thông tin tạp, ngươi nhận sai người. Hứa Nhuyế Nhi đánh gãy nàng, ta kiến nghị giao cho cảnh sát tra một tra, rốt cuộc phương diện này, bọn họ tương đối chuyên nghiệp, ta mỗi một năm về nước chuyến bay thời gian điểm đều có thể tra. Nói, nàng lôi kéo hành lý đi xuống tới hứa tuyển kéo từ bình cấp đối phương thuận khí người nhà họ hứa tưởng còn không có hoàn hồn bất quá hứa đông cảm thấy mặt mũi nem đến lợi hại ngăn lại nàng rời đi đứng lại ta sẽ phối hợp cảnh sát không cần các ngươi đi hạn chế ta tự do thân thể hứa nhuyễn nhi lôi kéo hành lý đầu cũng sẽ không đi ra ngoài nàng lần đầu tiên thái độ như vậy cường ngạnh hơn nữa vừa mới một phen lý do thoái thác đem người nhà họ hứa nghẹn lại ngăn trở nàng lấy cớ một chốc một lát đều tìm không ra tới nhuyễn nhi mẹ không có ý gì khác Từ bình tựa hồ nhận thức đến cái gì, lại dường như có điểm ấy nấy, ngồi ở trên sofa, hướng về phía bóng dáng ra tiếng. Môn đóng lại, nàng lại tiếp theo khóc, chúng ta nhưng linh nhi tử, ai như vậy nhẫn tâm. Nếu không phải hứa nhuế nhi, kia. Hứa huyển hiểm nghi lớn nhất, cái này hiểm nghi lớn nhất người một chút đứng lên, sắc mặt bi vẫn nghiêm túc, báo nguy, ba, lập tức báo nguy, cần thiết điều tra ra, đem người bắt được tới. Mặt khác, mẹ lúc này đây ẩm thực muốn thập phần chú ý. Thân thể của nàng chịu không nổi lan lộn. Đúng đúng đúng. Hứa Lao Thái thái tán đồng. So với đã phát một hồi tính tình quăng ngã môn đi Hứa Nhược Nhi, Hứa Uyển lại thoát một đợt hảo cảm, Từ Bình đều cảm thấy không phải Hứa Uyển, đối với đệ đệ, đối phương so Hứa Nhược Nhi chờ mong nhiều. Khẳng định là Hứa Đông bên ngoài đám kia yêu tình. Không chỉ có nàng như vậy tưởng, Hứa Đông đáy mắt đều phiêu lóe trợ dạ, bắt đầu phỏng đoán là cái nào tình nhân như vậy không biết điều. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 17 Hứa nhuế nhi kéo hành lý đi ra ngoài, hẳn là trái tim băng giá đến hoàn toàn, muốn khóc cũng không có nước mắt, ngược lại có một tia giải thoát. Di động còn chưa cắt đứt, nàng cầm lấy tới đặt ở bên ai, hạo sỉ khẽ cắn môi dưới, kaka, ngượng ngùng, lại làm ngươi chế dê ức. Không bánh bao. Quý dương vui mừng thanh âm truyền đến. Lại bánh bao liền cặn bã đều không còn. Nàng lời nói dầu dĩ, đem tối hôm qua hắn nói những lời này còn cho hắn. Học được còn rất nhanh. Hắn cười ra tiếng, ngay sau đó lại nói xoay người, ân, hứa núi nhi không phản ứng lại đây. tại chỗ xoay người, hắn lại lần nữa mở miệng, hứa núi nhi xưa nay nghe hắn lời nói, đầu gối còn không có tự hỏi lại đây, thân mình đã co hành động, xoay người, nhìn đến hắn cầm di động, đứng ở giao lộ bên cạnh, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên vai, giống mạ một tầng quang, tức thì sáng ngời nàng toàn bộ thế giới, quý dương một tay cầm túi, từng bước một đi tới, đứng ở nàng trước mặt, nhìn không được dỗi tay méo méo nàng tiểu nụn khuôn mặt. Chóng váng. Vì, vì cái gì lại đây? Nàng hỏi. Xuất diễn không phải ở chỗ sao? Làm gì muốn chậm trễ công tác? Sợ bánh bao biến cặn bạ a Quý Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận nàng Dương hành lý, không yên tâm, cho nên không có biện pháp. Hứa nhuế nhi hít hít khí, vãn thượng hắn cánh tay, rũ đầu, mới sẽ không được không? Ơn, sẽ không. Quý Dương gật đầu. Nàng đem đầu dựa vào hắn trên vai, nỗ miệng, chính là sẽ không ta sẽ không làm ca ca lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, không thể trở thành hắn kiêu ngạo, nàng nhất định không thể trở thành hắn chói buộc. Hảo. Hứa ra báo cảnh, Vương Tẩu bị mang đi, nàng một mực chắc chắn là Hứa Nhụy Nhi, hơn nữa cung cấp lịch sử cho chuyện cùng chuyển khoản ký lục. Cảnh sát cũng tìm Hứa Nhụy Nhi làm ghi chép, nàng lo dịp rõ ràng, mấy năm trước cũng vẫn luôn ở nước ngoài, trực tiếp liền đem chính mình hoàn toàn bài trừ bên ngoài, trở thành tuyệt đối không thể gây án người. Kỳ quái chính là Chẳng sợ vương tẩu cung cấp nhiều chứng cứ, nhưng đối phương cư nhiên không có cùng sai sử người trực tiếp đã gặp mặt, đều là dựa theo chỉ thị đi lấy dược, dựa theo tin nhắn nghe theo chỉ thị. Cha tôi cha đi, cư nhiên chặt đứt manh mối, thập phần quỷ bí. Hứa huyển lại lưu tại hứa ra hai ngày, chấn an từ bình cảm xúc, trở về khách sạn cũng có chút tiểu tụy, cùng hứa nhuế nhi chạm mặt là lúc, trên mặt mang theo khó xử lại bất đắc dĩ. Nhuế nhi, ta biết mấy năm nay ngươi đấy lòng áp lực, chính là mỗi người tồn tại đều có Đều có từng người buồn dầu, chúng ta ước nguyện ban đầu, không phải vì cái này ra hảo sao. Gặp nhau ở bên nhau người, đều là duyên phận. Một phen lời nói, nói được đường hoàng, đem nàng phụ trợ thành không hiểu chuyện muội muội, mà nàng, là hào phóng khéo léo tỉ tỉ. Vừa dứt lời, quý dương cùng Từ nguyên cũng từ bên kia đi tới, ở hứa nhuế nhi phía sau. Hứa nguyện như là không thấy được bọn họ giống nhau, tiến lên giữ chặt tay nàng, thỏa hiệp nói, không náo loạn, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trong nhà bên kia ta giúp ngươi đỉnh, chuyện này ta cũng đại biểu mọi người cùng ngươi xin lỗi, được không? Hứa Nguyễn Nhi hơi hơi kéo kéo, xả không khai, nàng ngầm đầu, nhìn về phía Hứa huyển, đáy mắt không hề gợn sóng, ta là làm ác người, tỷ tỷ đại phát từ bi, là nhân từ người, chính là tỷ tỷ ngươi đừng quên. Tại đây hai mươi mấy năm, tỷ tỷ là lớn nhất được lợi giả, là bị vô cùng thiên vị một phương. Bất luận kẻ nào đều có bị khuất, tỷ tỷ bị khuất, so bất luận kẻ nào đều phải thiếu, mà thu đến lại xa ở người khác phía trên. Hứa Uyển không nghĩ tới nàng nói được như vậy trắng ra, sắc mặt đều mau bành không được, gắt gao ngăn chặn, nhướn nhì, ta biết ngươi có bản khí, nhưng là sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Tỷ tỷ yêu nhã hào phóng, tính cách bình thản, không giống ta, thượng không được mặt bản, hứa ra yêu cầu ngươi, ta từ nhỏ liền biết. Hứa Nhụy Nhi lắc đầu, ngữ khí đột nhiên lạnh ngạo, cho nên ta không tranh không đoạn, sở hữu đồ vật đều là tỷ tỷ, ta chỉ cần tự do, tỷ tỷ, ta chỉ cần tự do không nghĩ đi liên hồn, không nghĩ bị an bài, ngươi có lựa chọn, chính là ta chưa từng có, chưa từng có. Mảnh mai tiểu bạch thỏ vừa khóc, ai ra, làm người cảm thấy hảo sinh nhưng linh. Hứa uyển đều tức khắc vô thố lên, bị nàng làm đến vẻ mặt ngốc, há mồm miệng giải, không phải, ngươi, khu. Thứ nguyên xấu hổ, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Hứa uyển chỉ có thể làm bộ kinh hoàng, ngượng ngùng đánh một tiếng tiếp đón, từ đạo, từ đạo hảo. Hứa Nhuyễn Nhi vội vàng rũi tay lau sát căn bản không tồn tại nước mắt, còn xoay người hít sâu mấy hơi thở, quay đầu lại bài trừ mỉm cười, hơi hơi không lưng, quý tiền bối hảo, cái kia bộ dáng như là cảm xúc mất không chế, lại không thể không nhìn xuống, giữa mày nhộn nhạo mảnh mai, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Này, Hứa Nhuyễn Nhi, Hứa Huyền, các ngươi là tỉ muội, Từ Nguyên kinh ngạc, nếu đụng phải cũng ngượng ngùng coi như không phát sinh, chỉ có thể bừng tỉnh đại ngộ nói, đều họ hứa a, ta như thế nào cũng chưa phát hiện đâu. Bởi vì cũng chưa cơ hội nói, Tư đạo hiện tại không phải đã biết sao? Cũng không trầm nha. Hứa Uyển cười nói tiếp, đáy lòng có một đoàn hỏa tranh tranh tiêu đốt, nàng tưởng cấp Hứa Nhũ Nhi bãi một đạo, kết quả bị bẩy một đạo. Tăng đến đủ thâm, là năng bức, vậy đừng trách nàng không khách khí. Đều là người một nhà, có chuyện hảo hảo nói, đều lớn lên khá xinh đẹp. Từ Nguyên khách khí Hàn huyền, Nhũ Nhi gần nhất tiến bộ thực mau, Hứa Uyển ngươi cũng thực không tồi, tương lai rất có phát triển sao. Ý tứ này rõ ràng là đang an ủi Hứa Nhuyễn Nhi, Nhuyễn Nhi cảm xúc khả năng có điểm không tốt, kỳ thật không có việc gì, Hứa Huyền Như cũng cười, hào phóng khéo léo bộ dáng, hy vọng phụ trợ Hứa Nhuyễn Nhi không phang khoáng. Chính là nàng tưởng sai rồi, Hứa Nhuyễn Nhi súc cổ, rõ ràng là bị khi dễ thảm bộ dáng, một câu không nói, tùy ý nàng nói, hai người ngày thường địa vị, vừa thấy sáng tỏ. Con nhỏ sao, Lam tỷ tỷ liền khẳng định là muốn nhiều nhường một chút, Thừa Nguyên cũng không dám nói quá nhiều, tìm cái lấy cớ liền rời đi. Hứa huyền đáp lời, phía sau tay cũng đã túm chặt góc áo. Hứa Nhuế Nhi ngươi năng lực. Quý Dương còn tại chỗ, nàng không thể xé rách ra mặt, quý tiền bối là vừa từ ngoại trở về sao? Ấn. Quý Dương trả lời nàng, ánh mắt lại bay tới hứa Nhuế Nhi trên người, ánh mắt rõ ràng liền mang theo thương tiếc, đôi nàng chính là thuận miệng một hồi. Khả năng quý tiền bối không biết, mấy ngày hôm trước Nhuế Nhi về nhà. Lại đây. Quý Dương đánh gãy nàng lời nói, ninh mày nhìn về phía hứa Nhuế Nhi, thanh âm đều trầm hai phân. Hứa Nguyễn Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, tiểu bước tiểu bước hoạt động nàng bước chân, đi đến hắn bên người, túi đầu, giống cái tiểu tức phụ. Quý tiền bối không lấy làm phiền lòng, Nguyễn Nhi đích sắc còn nhỏ, rất nhiều sự tự hỏi khả năng không như vậy bằng diện, cho nên liền khả năng tạo thành một ít hiểu lầm. Hứa Nguyễn Sơ không chuẩn hắn có ý tứ gì, nhưng cũng biết hắn ở không cao hứng, vì thế lại nói như vậy. Quý Dương nếu là thích hứa Nguyễn Nhi, đều ở bên nhau một năm còn không có danh phận, nào còn sẽ ngầm theo đuổi nàng. Tư Minh cùng Hứa Nhuyễn Nhi tính cái gì? Mà nàng là hứa ra công khai thừa nhận Đại tiểu thư, có cứu cứu chống lưng, người sáng suốt đều biết tuyển ai. Nàng biết, kỳ thật nam nhân càng thêm lợi thế, thiếu khi dễ nàng. Quý Dương một phen kéo Hứa Nhuyễn Nhi tay, lạnh giọng ném xuống này một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Hứa Huyền đứng ở tại chỗ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đáy mắt hiện lên tàn nhẫn, sinh sôi giả phá chính mình môi dưới, mang theo thực cốt hận ý, càng lệnh nàng chịu không nổi còn ở phía sau nguyên bản nàng là làm người từ nguyên cùng quý dương biết hai người quan hệ, sau đó phụ trợ hứa nhứa nhi không hiểu chuyện, cùng trong nhà tranh chấp, nàng hào phóng kéo léo, đối mũi mũi chiếu cố, nói trắng ra là, xuất chính mình tồn tại cảm, nhưng không nghĩ tới diễn biến thành hiện tại cái dạng này. ở kế tiếp quay trục chung, từ nguyên càng thêm thiên vị hứa nhứa nhi, còn kỹ càng tỉ mỉ cấp đối phương giảng giải kịch bản, quý dương tuy không có gì biến hóa, nhưng nàng cũng cảm thấy chính mình hẳn là ném hảo cảm. quay trục khoảng cách, hai người ngồi ở cùng nhau. Quý tiền bối đối với ngươi còn rất không tồi, đều có trợ lý. Hứa huyển hạ giọng, không biết có phải hay không mấy ngày nay quá áp lực, ngự khi nghe tới đều có chút âm dương quay khí. Ba ba đều cấp tỷ tỷ an bài cùng mấy cái trợ lý, từ tiến vào vòng bắt đầu, không phải sao? Hứa huyển nhi ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Ngươi ở cùng ta tranh cãi sao? Hứa huyển chịu không nổi nàng này phúc nói chuyện mang thứ bộ dáng, một chút trầm mặt. Ta không có. Hứa huyển nhi phủ nhận lại là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, ta nói đều là sự thật, tỷ tỷ tổng nói chúng ta giống nhau, ngươi xem, rất nhiều địa phương chính là không giống nhau. Hứa Hướng... Uyển cũng không cùng nàng nguy trang, hư nhẹ một tiếng, bởi vì ta so ngươi có giá trị, cho nên đáng giá thu hoạch càng nhiều.